đứng tại thân nữ nhi bên cạnh nhìn tại chính mình nhắc nhở hạ lúc này mới một lần nữa buộc lại dây dày nhi tử lưu t r ư ờ n g vĩnh xoay người hướng bên ngoài đi đến phía sau hai cái hải tử thấy thế cũng lập tức theo sau x à i bước đi hướng lâu bên ngoài lưu t r ư ờ n g vĩnh thật chạy thùng xe vị trí tại đông đảo ngừng lại xe đạp bên trong đẩy ra một cô chân đạp bản xe điện chân sau trèo c h ố n g mặt đất coi đây là điểm tựa đến rồi một cái quay đầu lập tức nhìn đứng ở bên cạnh hai cái hải tử hơi hơi hất đầu lên xe nhìn thấy phụ thân một cử động kia lưu ấu dung tỷ đệ hai người lập tức nói không ra lời ngược lại là đệ đệ lưu sương văn không nói hai lời ngồi ở phụ thân phía sau bởi vì đối phương ngồi xuống cái này cũng dẫn đến xe điện vị trí có vẻ như không thể lại ngồi xuống một người quay đầu lại nhìn níu lại chính mình quần áo hai bên nhi tử lưu trường vĩnh tại phát hiện này một điểm sau hơi chút hướng về phía sau chen lấn chen t r ừ lại chân đạp bản vị trí phía trước ra hiệu nữ nhi tới tới ấu dung ngươi ngồi xổm phía trước ta không muốn bị đồng học nhìn thấy thật là mất mặt nay có cái gì mất mặt có phải hay không lo lắng sẽ đến rơi xuống không có việc gì ta sẽ dùng chân kẹp lấy ngươi tuyệt đối sẽ không đến rơi xuống ta không ta không ta không được được được nhìn liêu mạng phe phẩy đầu rất là kháng cự lưu hầu dung thân là phụ thân lưu trường lĩnh cuối cùng thỏa hiệp xuống tới tận khả năng dịch chuyển về phía trước chuyển đồng thời căn dặn phía sau nhi tử cũng hướng phía trước dựa dựa lúc này mới lại trừa lại một người ngồi không vị thấy cảnh này lưu hấu dung mặc dù có chút kháng cự nhưng đã nhanh đến trễ nàng không thể không nói nhỏ bỏ lên ngồi tại phía trên sau hai tay dùng sức ôm trước mặt đệ đệ tựa hồ là vì trả thù đối phương vừa mới cố ý thả chậm đi ra ngoài tốc độ trừng phạt căn dặn hảo phía sau hai cái hải tử đừng lộn xộn về sau lưu trường vĩnh quay đầu nhìn về cũng từ phòng bên trong đi tới hà vân xanh ta đây trước đưa bọn nhỏ đi học đi thuận đường trực tiếp đi ra ngoài làm ý chuyện ừng về sau buổi tối đi ngủ sớm một chút đừng lao thức đêm tuổi trẻ khi không chữa trị khỏi thân thể già có người chịu tội thời điểm n à y loại mang theo giáo hân nói xuất khẩu lưu trường vĩnh chẳng biết tại sao cảm nhận được không hiểu thoải mái ý nguyên lai dùng này loại trưởng bồi giáo dục khẩu khí nói chuyện là như vậy hăng hái qua bất đắc dĩ phía trước lão bị nói nói xong sau lưu trường vĩnh cũng không đợi hà vân xanh đáp lại vận động xe điện đem đầu lượng điện tràn ngập xe tăng tốc phi thường nhanh ngắn ngủi một giây tốc độ cũng đã chạy ra gần hơn một mét khoảng cách mà đứng tại chỗ hà vân xanh nhìn qua so đi nhanh không có bao nhiêu tốc độ xe điện dần dần tăng tốc biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong như là ở một dạng một lát sau sau mới kinh ngạc xoay người hướng gian phòng đi đến miệng bên trong còn nói thầm một tiếng một hai phải mua hai tay thực sẽ tỉnh xe là ngày mùng ngày một tháng sáu đi ra ngoài đêm đó mua vừa vặn đi ngang qua một nhà xử lý xe điện cửa hàng nguyên bản hà vân xanh nghĩ muốn đề nghị hắn mua chiếc mới nhưng mới xe điện phần lớn là này loại tiểu khiên loại hình chỉ có lao bản chính mình cưới đến kia chiếc bị lưu trường vĩnh chọn chúng cùng đối phương thương lượng một lát sau lưu trường vĩnh đè ép điểm giá cả bắt lại chiếc này hai tay xe điện tốc độ không nhanh nhưng thắng ở bay liên tục cường nguyên bản bọn nhỏ đi học đi bộ mười mấy phút lộ trình mà xe điện thì chỉ cần chừng năm phút tại đến cửa trường học thời điểm chính tại đi vào cửa trường bọn nhỏ còn rất nhiều dừng s á t ở ven đường lưu sương văn cùng lưu hấu dung cũng một đám xuống xe không đợi lưu trường vĩnh căn dặn vài câu nghiêm túc học tập thời điểm phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng hô to lưu hấu dung đ ề u thanh âm rất lớn sợ chính mình nữ nhi nghe không được đồng dạng cái này khiến cơi xe điện lưu trường vĩnh theo bản năng quay đầu nhìn về phía phía sau cách đó không xa một chiếc xe hơi bên trên xuống tới nhất danh cùng nhà mình nữ nhi tuổi tác tương tự nữ hải đồng dạng có o hai vai ba lô chỉ là theo chất liệu cùng vải vóc nhìn lại muốn so nhà mình hải tử tốt hơn không ít mà lưu h ấu dung thì khi nhìn đến đối phương kia một khắc sắc mặt đột biến như là vô duyên vô cớ dẫm lên cầu lúc như vậy vội vàng túi đầu liền muốn thoát đi hướng cửa trường học vị trí bước nhanh tới nữ hải phi tốc chạy tới đi ngang qua lưu sương văn lúc trực tiếp dựa vào lực p h á tan cuối cùng tại đến lưu h ấu dung bên cạnh lúc lúc này mới thả chậm hạ bước chân thứ bảy ta có thể đi tìm ngươi chơi sao không được kia giữa chưa muốn hay không một khối ăn cơm ai muốn cùng ngươi một khối ăn a chúng ta không phải bạn t ố t sao Ta cái gì thời cái điểm gì nhìn ó i qua? n hai cái hải t ử hướng cửa trường học tiến lên thân ảnh lưu trường v ĩ n h trong lúc nhất thời không biết như thế nào chuyện ngược lại là bị phá tan lưu sương văn một lần nữa đứng vững vàng lên tới mở miệng cấp phụ thân giải thích cái kia là trịnh gia uy nghỉa gần nhất tổng quân lấy nàng quân lấy nha ta nhớ ra rồi hai nàng trước kia quan hệ không phải là không tốt sao bởi vì một số chuyện nàng hiện tại đặc biệt muốn theo nàng chơi như vậy a tiểu hai thật có ý tứ nghe được nhi tử giải thích lưu trường vĩnh cười lắc đầu sau đó căn dặn nhi tử mau chút trở ra chính mình thì chuẩn bị rời đi vừa mới quay đầu liền thấy được trịnh gia uy phụ thân xuống xe phát giác đối phương đang xem chính mình về sau lưu trường vĩnh lễ phép tính nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi mà đối phương cũng lấy đồng dạng cử động đáp lại hắn sau đó cơi xe điện rời khỏi nơi này chờ lưu trường vĩnh đến văn phòng thời điểm đặc biệt tìm cái tới gần làn can vị trí dùng khóa đem xe bánh trước khóa tại lan can trên sau lúc này mới yên tâm hướng cửa vào đi đến ngồi thang máy lên lầu đi vào công ty vị trí này mấy ngày đặt hàng một nhóm hàng hóa cùng với phôi chút máy tính chiêu một số người tổng thể tới nói đã bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo vừa mới tiến công ty lưu t r ư ờ n g vĩnh liền thấy trương hưng ơ bình xông tới không chờ hắn mở miệng do hỏi liền đưa tay chỉ bên trong một cái trống không gian phòng hạ giọng nói đến rồi cái phỏng vấn tài vụ là thuộc khóa này sống sao thoạt nhìn không giống như là sinh viên tuổi tác cao chút không có việc gì không thích hợp tại c h i ề u ta cùng đi nhìn xem đáp lại một câu về sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đầu tiên là về tới bên trong phòng làm việc của mình tại cầm một ít tập hợp đóng sách tư liệu sau hướng trương hưng bình chỉ gian phòng đi đến đẩy cửa ra kia một khắc hắn nhìn thấy ngồi tại ghế bên trên kia người bóng lưng từ tóc chiều dài đến xem rất rõ ràng là nữ nhân bản chương xong chương năm mươi tám ngươi được trúng tuyển chương năm mươi tám Ngươi trúng tuyển. Phỏng vấn được sở â n phen. Cũng không có biện quá nhiều cùng bàn. bãi biệt bầy cái cái đặc đồ có chỉ có cái ghế cùng một cái bàn. Cửa thu thập một vật, một ghế quá m sổ mở ra trường trước trong cửa mở cửa sau lưu trường vĩnh đặc biệt nhìn thoáng qua nhanh sau, tay thông biệt thoáng tức tới. lật tài Theo bắt vĩnh nhìn chờ đợi phỏng hướng nhập, nhữ vấn người, lập tức bước nhanh hướng trước bàn đi tới. Ngồi xuống sau, lật xem trong tay tài liệu. Theo nàng lông cũng gió, đợi đi liệu. lại. đẩy đặc đầu bước mở xem xem xâm nhập, lông mày cũng bắt đầu nhữ lại. Sở lưu lập dĩ lộ ra này loại thần sắc không phải chỉ đối phương không tốt trên thực tế này vị tới phỏng vấn người theo tư liệu bên trên đến xem vô cùng ưu tú nên có chứng kiện đều có hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm này phần công tác nhưng mà đây cũng là lưu t r ư ờ n g vĩnh lo lắng điểm đi vào công ty sau nghe được trương hưng bình nói có phỏng vấn người h ắ n đầu tiên phản ứng chính là hỏi có phải hay không thuộc khóa này sống vừa mới tốt nghiệp sinh viên tuy nói tại tư lịch phương diện cũng không tốt nhưng thắng ở tiện nghi không có so mới vừa tốt nghiệp học sinh càng tiện nghi sức lao động nhìn một lát sau lưu t r ư ờ n g vĩnh ở trong lòng tổ chức một chút một hồi còn muốn hỏi vấn đề nếu như đối phương kỳ vọng tiền lương quá cao lời nói vậy hắn tuyệt đối sẽ lấy nhất tuyển chuyển ngữ khí làm cho đối phương về nhà chờ thả ra tay bên trong tư liệu lưu trường vĩnh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương tận khả năng để cho chính mình tỏ ra nghiêm túc đứng đắn một ít há hốc mồm mới vừa dự định hỏi lời nói còn chưa nói ra miệng lại đột nhiên như là kẹt như vậy một chữ đều nói không nên lời con mắt cũng tại lúc này chừng lớn một ít lưu trường vĩnh thủ rất dai trí nhớ của hắn tuy nói không tính là ưu tú nhưng chỉ cần đi qua làm hoặc là sai lầm hắn người hắn đều sẽ nhớ kỹ tại tâm cái này cũng dẫn đến thường xuyên lại bởi vì nhớ tới một số không vui trải qua mà không hiểu sinh khí mà đoạn thời gian gần nhất bên trong có thể để cho lưu trường vĩnh tức giận chỉ có hai chuyện kiện thứ nhất là đêm đó đi ra ngoài mua cơm thời điểm một cái bệnh tâm thần nữ lái xe đụng bay thùng rác một kiện khác còn lại là trình vũ h â n dây dưa cái sau hiện giờ đã cùng đối phương mẫu thân ở tại cùng nhau có rất dài một đoạn thời gian không có lại tới quấy dối qua hắn có thể nói có quan hệ trình vũ hơn vấn đề đã được đến giải quyết ngược lại là kiện thứ nhất lưu trường vĩnh nhớ rõ rất rõ ràng bị đám láng giềng hiểu lầm cảm giác cũng không tốt đẹp gì đến nay chỉ cần hắn đi qua có thùng rác bày biện vị trí những lao đầu kia láo thái thái đều sẽ không hiểu nhìn chằm chằm hắn này loại rõ ràng không phải ta làm nhưng tất cả mọi người cho rằng là ngươi thay lời khác tới nói lưu trường vĩnh không thích này loại bị hoan luồng cảm giác mà lúc này giờ phút này ngồi tại hắn trinh đối diện chờ đợi phỏng vấn tiến đến nữ nhân chính là lưu trường vĩnh không cách nào quên mất cái kia bệnh tâm thần đêm đó lái xe đụng bay thùng rác nữ nhân sửng sốt có một hồi lưu trường vĩnh nhanh t r o n g cúi đầu xuống một lần nữa nhìn một chút sơ yếu lý lịch phát hiện đối phương gọi là diệp thanh h u y ề n sau lúc này mới một lần nữa đem này đặt tại mặt bàn bên trên nắm nắm tay nắm đ ấ m phát ra tạp ba tạp ba vang động lưu trường vĩnh lấy mặt mang nụ cười hiền hòa nhìn về phía trước mặt ngồi diệp thanh huyên đối phương có vẻ như không có bất kỳ cái gì phản ứng mặt không thay đổi khuôn mặt không chút nào tị húy cùng lưu trường vĩnh đối mặt tóc như là đi qua tỉ mỉ xử lý tuy nói tóc bị ghim nhưng hai bên rủ xuống tóc có hơi hơi ốn lượn trình độ cũng không có nhiễm lên cổ quái kỳ lạ nhan sắc theo mặt ngoài xem là màu đen nhưng tại quang chiếu xuống lại sẽ hiển lộ ra một ít những sắc thái khác bộ mặt hóa trang bởi vì đối trang điểm này phương diện không đủ quyền uy nguyên nhân lưu trường vĩnh cũng không thể biết được đối phương trang dung đến tột cùng là này loại loại hình nhưng phối hợp có chút hơi quẩn tóc cũng có vẻ có chút ánh vào chú m ụ trang phục cũng so với vì chính thức là gần nhất lưu hành này loại nữ tính công tác xuyên kiểu dáng phần eo bị cùng loại dây lưng đồ chơi buộc chặt mà một cái nhìn không ra bảng hiệu túi sách thì bị nàng đặt tại đùi bên trên hai tay lẫn nhau xếp hợp đặt tại phía trước bắt đầu sao mở miệng ngữ khí có chút thanh lãnh tại bị như vậy nhìn có một lát sau diệp thanh huyên mới hỏi ra như vậy một cái vấn đề mắt còn lại là nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lưu trường vĩnh tựa hồ là tại quan sát cái gì lưu trường vĩnh đã nhận ra này một điểm hai tay lần nữa phát ra tạp ba tạp ba vang động lại cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu trước mặt sau mở miệng hỏi trước trước tuần đêm đó chúng ta gặp qua nghe được lưu trường vĩnh nhắc tới cái này diệp thanh huyên sắc mặt hơi có chút biến hóa nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy khôi phục ngay từ đầu dáng vẻ ta không nhớ rõ chúng ta gặp mặt qua người chuyển xe không nhìn đằng sau còn đem thùng rác đụng bay hại ta bị đám láng giềng hoài nghi xin hỏi có thể bắt đầu phỏng vấn sao con mắt cái gì thử ta hiện tại là sẽ nói với ngươi phỏng vấn vấn đề sao cho ta nói lời xin lỗi không phải việc này hai ta không để yên thằng đến lưu trường vĩnh câu này lời nói truyền vào diệp thanh huyên thai bên trong nàng mới biết được hà thi san từng nói đối phương rất cẩn thận là có ý gì nay nào chỉ là cẩn thận quả thực đã cẩn thận đến để tâm vào chuyện vụ vặt như vậy lâu chuyện lúc trước cho tới bây giờ còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng h ú n g chi đêm đó tia sáng vốn là có chút lờ mờ đối phương lại có thể tại chỉ gặp qua chính mình một mặt tình huống hạ liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình nên khen hắn chi nhớ bên trong hào đâu còn là mang thù đâu n à y đó quan tưởng pháp chỉ ở diệp thanh huyên đầu bên trong d ừ n g lại chốc lát điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc sau hơi hơi thở ra một hơi tới lấy trước mắt lưu trường vĩnh nghiêm túc trình độ đến xem nếu như chính mình tại tiếp tục giả bộ hồ đồ đối phương sẽ vẫn luôn không dứt dừng lại chỉ chốc lát mở miệng nói ra thật xin lỗi sự tình lần trước thật rất xin lỗi về sau lái xe nhiều chú ý một chút nói xin lỗi mới vừa từ diệp thanh huyên miệng bên trong chuyền r a lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đáp lại đối phương lập tức hắn biểu tình cũng khôi phục bình thường làm bộ làm tịch lại nhìn một chút tay bên trong sơ yếu lý lịch về sau biểu tượng đưa ra mấy vấn đề như vậy chuyển biến làm diệp thanh huyên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng vốn cho là còn muốn dây dưa một hồi không nghĩ tới đang nói xin lỗi nói sau khi ra như vậy nhanh lại bắt đầu phỏng vấn đều là chút thông thường tính vấn đề chủ yếu chính là dò hỏi một ít vào nghề kinh nghiệm cùng với công tác thượng quá trình diệp thanh huyên trả lời rất hoàn mỹ hoàn mỹ đến làm lưu trường vĩnh thậm chí đều tìm không ra cái gì mao bệnh đến nói đúng ra cho dù có mao bệnh hắn chính mình cũng không biết dù sao thuật nghiệp lưu chuyên công liên quan tới tài vụ phương diện vấn đề hắn hiểu rõ cũng là kiến thức nửa đời mặc dù hỏi như vậy nhiều nhưng lưu trường vĩnh không nghĩ thu nhận đối phương dù sao theo sơ yếu lý lịch nâng lên cung cấp tin tức đến xem không nói trước có hay không làm giả thành phần chỉ là tốt nghiệp trường học cùng với trình độ cũng đủ để ưu tú ưu tú tiền đề cũng mang ý nghĩa phí tiền công ty vừa mới c ấ t bước hồi trước còn mới vừa trong trong ngoài ngoài mua một nhóm vật tư cái này khiến tay bên trong nguyên bản còn lại điểm hắn cùng với nhanh muôn thấy đ ấ y mặc dù miệng bên trên hỏi đến nội tâm thì nghĩ đến làm như thế nào làm cho đối phương về nhà một lần nữa làm trương tân bình liên hệ chiêu mấy người sinh viên đại học cho đến hỏi tiền lương phương d i ệ n lúc lưu trường vĩnh suy nghĩ mới bị đối phương đánh gãy 1, đã nghĩ kỹ các loại không hợp thói thường mức lưu trường vĩnh hoàn toàn làm x o n g chuẩn bị tâm lý nhưng đối phương tiền lương yêu cầu nói ra khỏi miệng kia nháy mắt bên trong hắn còn là không chống đỡ lấy đối phương đã coi chứng kiện coi như đi những công ty khác treo cái danh cũng không chỉ cầm như vậy một chút huống chi từ lần trước đối phương mở ra xe tới xem không hề giống là người thiếu tiền nay loại không hợp thói thường yêu cầu làm lưu trường vĩnh khởi nghi tâm không đợi hắn suy nghĩ nhiều diệp thanh huyên lại mở miệng nói một câu trên thực tế bao nhiêu tiền ta đều có thể tiếp nhận ta chỉ là tới thể nghiệm một chút sinh hoạt hơn nữa cách chỗ ta ở còn rất gần nhìn nói ra câu này lời nói diệp thanh huyên lưu t r ư ờ n g vĩnh do dự một hồi kia một ngàn như thế nào không có vấn đề ngươi được trúng tuyển bản chương xong chương năm mươi chín công tác hoàn cảnh chương năm mươi chín công tác hoàn cảnh đẩy cửa ra lưu t r ư ờ n g vĩnh trước tiên đi vào đầu tiên là mở ra phòng bên trong cửa sổ tại bảo đảm thông khí thông thuận sau đó xoay người nhìn về phía theo vào tới diệp thanh huyên nàng cước bộ có chút chậm chạp ánh mắt tại đây không tính là đại cụ nát văn phòng bên trong qua lại dò xét phòng bên trong vẹn vẹn chỉ có một cái bàn làm việc cùng một đài tương đối cũ kỹ m á y tính để bàn máy in cùng một ít tất yếu dụng cụ làm việc điều kiện đối diệp thanh huyên tới nói có chút đơn sơ cùng nàng chính mình công ty văn phòng so sánh này loại hoàn cảnh thật sự là có chút hỏng bét đồng thời khu vực cũng không tính được thật tốt ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cũng chỉ là mặt khác kiến trúc cao tầng đương nhiên từ vừa mới bắt đầu diệp thanh huyên cũng không phải là buôn vào nghề hoàn cảnh tới nàng cuối cùng mục đích cũng chỉ là khoảng cách gần quan sát một chút cái này tên là lưu trường v ĩ n h nam nhân tại cùng hà thi san cùng nhau ở lại này đoạn thời gian bên trong nàng đều là có thể tại trà dư t i ể u hậu nghe được đến đối phương cố ý hoặc là không thể nghi ngờ n h ấ t lên trước đó không lâu vừa mới kết thúc kia đoạn hôn nhân theo lời nói giữa các hàng liền có thể nghe được mỗi khi nói đến đối phương thời điểm hà thi san mặt bên trên kiểu gì cũng sẽ hiện ra nàng chính mình cũng không phát giác ý cười hôn nhân rất hạnh phúc sao nhìn nói đến lưu trường vĩnh liền phảng phất còn nói không hết chủ đề hà thi san diệp thanh huyên nội tâm bên trong nhịn không được dâng lên nghi vấn như vậy nàng có chút không rõ rõ ràng cao t r u n g thời kỳ cùng chính mình như hình với bóng đồng thời cực kỳ chán ghét trong ban thậm chí trường học những nam sinh khác hà thi san vì sao hiện tại sẽ đối một cái cũng không tính quá xuất chúng nam nhân có cao như vậy đánh giá đồng thời cam tâm cùng đối phương cùng nhau sinh hai cái hải tử diệp thanh huyên cho đến hôm nay đều không có hải tử làm bạn nàng danh nghĩa bên trên trợ phu cái kia tên là phương thần nam nhân tuy nói đồng dạng có một trai một gái nhưng là hai đứa bé kia mẹ đ ẻ đều không phải nàng lấy phương thần tài sản còn nhiều rất nhiều muốn cùng hắn sinh con nữ nhân nay loại bị nhà bên trong an bài giống như đề tuyến như tượng gỗ hôn nhân diệp thanh huyên mảy may phát giác không ra bất kỳ hạnh phúc vui vẻ tư vị tại nàng nhận biết bên trong trầm mê ở này loại hôn nhân bên trong hà thi san hiển nhiên có chút không quá bình thường ngay từ đầu đối với hà thi san có thể chuyển tới cùng chính mình ở cùng nhau diệp thanh huyên cảm thấy có chút kinh ngạc dù sao lần trước gặp mặt lúc nàng đưa ra này ý nghĩ bị đối phương tại chỗ bác bỏ tuy nói trở về sau rất tức giận nàng đối với triệu lâm nói rất nhiều nói nhảm đại khái là có rất nhiều biện pháp làm cho đối phương nguyện ý đồng thời bắt đầu bắt đầu liên hệ nhưng khi biết được hà thi san trượng phu đã bị trường học khai trừ vứt bỏ công tác về sau diệp thanh huyên ngược lại bình tĩnh lại những hành vi kia chỉ là xúc động hạ không lý trí cử động lấy lại tinh thần diệp thanh huyên mới ý thức tới chính mình kém chút làm cái gì từ đó về sau nàng liền không nghĩ lại đi quay dày hà thi san vốn cho là giữa hai người duyên phận cũng chỉ tới nhưng mà ai biết nửa tháng sau đối phương chủ động tìm tới cửa tới đối mặt ngày xưa hảo hữu xuất hiện diệp thanh huyên ngay lập tức đương nhiên là cảm thấy vui vẻ chờ hơi chút tỉnh táo một chút sau lại bắt đầu dò hỏi đối phương vì cái gì sẽ đến đến chính mình nơi này mà theo hà thi san miệng bên trong diệp thanh huyên biết được hết thảy đại khái chính là trượng phu vứt bỏ công tác sau chống đỡ không nổi gia đình tiêu xài tuy nói chỉ là dăm ba câu nhưng diệp thanh huyên cũng xem rõ ràng hai người cảm tình đã vỡ tan vì thế nàng đặc biệt rời chỗ ở mua náo nhiệt khu vực phòng ở vương lỏng thể xác tinh thần thời gian cũng không có duy trì quá lâu sau đó không lâu diệp thanh huyên nhận được phương thần điện thoại vốn là tâm phiền ý loạn nàng về nhà sau lại phát hiện hà thi san về nhà vụng trộm đi gặp chồng trước sợ đối phương lựa chọn phục hôn tại này loại bất an s u thế hạ nàng mới có chút phản ứng kịch liệt cầu xin đối phương không muốn đi từ đó về sau tựa hồ hết t h ả đều khôi phục bình thường tại theo hà thi san miệng bên trong nghe được liên quan tới lưu trường vĩnh sự tích về sau nàng không nhịn được cảm thấy một ít hiếu kỳ hiếu kỳ nghĩ muốn rõ ràng đối phương đến tột cùng là một người như thế nào vì thế làm triệu lâm đi cha một chút cũng không có cha quá mức kỹ càng chỉ là phiến diện hiểu rõ một chút khi biết đối phương bắt đầu chính mình lập nghiệp sau lúc này mới có tưởng khoảng cách gần quan sát đối phương ý nghĩ hiện tại xem ra cùng bình thường nam tính đảo cũng không có cái gì khác biệt hơn nữa còn có chút ít tâm nhãn còn nhớ thủ đừng nhìn địa phương không lớn hơi chút xử lý một chút vẫn rất tốt cũng không biết phía sau diệp thanh huyên trong lòng suy nghĩ lưu trường vĩnh thật vất vả bắt được một đầu giá rẻ sức lao động tận khả năng biểu hiện ra thân hòa dáng vẻ hy vọng đối phương làm việc cho tốt đứng tại cửa sổ phía trước nhìn về bên ngoài lưu trường vĩnh tựa hồ say mê hít sâu một hơi suy nghĩ kỹ một chút tại dạng này gian phòng bên trong nuôi tới mấy b u ồ n tiểu hoa cỏ nhỏ có thể chống cự máy tính sinh ra phúc xạ tinh lọc không khí sinh ra thư thái tác dụng l i ê n như là đưa thân vào đồng ruộng bên trong đang làm việc sau khi pha một chén trà nhài đã có thể làm dịu tự thân mệt nhọc lại có thể gốm dưỡng tình cảm không phải ta cố ý khuyết đại ta đều muốn theo ngươi đổi một chút văn phòng vậy chúng ta thay đổi đi ta cảm thấy ngươi cái kia vị trí tương đối tốt khu khu tựa hồ có chút thổi đến quá mức làm phía sau diệp thanh huyên tiếng nói truyền đến kia một khắc lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời không nhảy trụ kém chút bị chính mình nước miếng cấp s a n g đến quay đầu lại nhìn về phía biểu tình vô cùng nghiêm túc diệp thanh huyên lưu trường vĩnh nội tâm không nhịn được lật lên nói t h ầ m một chút mặt múi cũng không cho lời trong lòng đương nhiên không nói ra miệng lưu trường vĩnh tựa như là không nghe thấy đối phương nói câu này lời nói đồng dạng theo cửa sổ phía trước hướng cửa ra vào vị trí đi đến vừa đi vừa nói hai ngày nữa ta đi cho ngươi làm mấy bồn tới còn có chúng ta bên này cách phòng vệ sinh có chút xa ra cửa đi đến đầu rẽ phải mặt bên trên co tiêu chí mặt khác nhân viên quét dọn bác gái thường xuyên đem nhà vệ sinh bên trong c u ộ n giấy thuận đi mang về nhà ngươi đi nhà vệ sinh thời điểm chính mình chuẩn bị một chút giấy nghe được lưu trường vĩnh nói lời diệp thanh huyên không nhịn được nhữ nhữ m à y nhưng không có quá mức rõ ràng hiện lộ mà lưu trường vĩnh thì còn là nói tiếp giờ làm việc sớm tám giờ trí thượng buổi trưa mười một giờ thời gian ăn cơm một giờ một giờ chiều đến năm giờ ba mươi c o song hưu ngươi có cái gì ý kiến muốn để ta cảm thấy rất tốt vậy cứ như vậy đi ngày mai có thể tới đi làm sao tuy nói dò hỏi đối phương có ý kiến gì có thể để nhưng lưu trường vĩnh nghe được diệp thanh huyên thật muốn để thời điểm lập tức lên tiếng kết thúc đối thoại này nhất bộ thao tác làm diệp thanh huyên trong lúc nhất thời không có thể k i ị m phản ứng ở nàng xem ra vừa mới đối với hắn ấn tượng ngoại trừ lòng dạ hẹp hỏi cùng mang thù bên ngoài hiện tại còn muốn tăng thêm một đầu có chút không muốn mặt diệp thanh huyên cũng không định tại này nhà công ty đợi quá lâu lấy nàng trước mắt sở quan sát tiến độ đến xem ước chừng một hai tuần thời gian nàng liền có thể thăm dò rõ ràng đối phương chân thực làm người đến lúc đó chính là nàng rời đi thời điểm mà trước đó nàng duy nhất phải làm cũng chỉ là nhẫn mại mà thôi tại hoàn cảnh này hỏng bét nhân viên quét dọn liền giấy vệ sinh đều phải cầm công tác hoàn cảnh bên trong sống qua này đoạn thời gian suy nghĩ rõ ràng này một điểm diệp thanh huyên dứt khoát không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì chỉ là nhẹ giọng đáp lại đối phương mà lưu t r ư ờ n g vĩnh khi nhìn đến đối phương gật đầu biểu thị không có ý kiến về sau mặt bên trên còn lại là lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn vươn tay đưa về phía đối phương chúc ngươi công tác vui sướng diệp nữ sĩ bản chương xong chương sáu mươi tương h lai đường chương sáu mươi tương lai đường ngươi không cảm thấy quẩy bán quả vật bán toái toái băng ăn thật ngon sao tan học trên đường về nhà lưu hấu dung cùng lưu sương văn song song đi lại so sánh với yên lặng đệ đệ thân là tỷ tỷ lưu hấu dung tính tình thượng muốn tỏ ra khiêu thoát một ít rõ ràng vừa mới còn tại trò chuyện cửa trường học quả vật sự tình câu tiếp theo liền chuyển rời đến trường học bên trong tiệm tạp hóa bên trong toái toái băng cái gọi là toái toái băng là đặt tại trong tủ lạnh bên trong đông lạnh thành dài mảnh chặng kem có chia đó thể từ đó bẻ chia hai h bẻ gậy p ầ nâng ăn. ăn, đông đảo, gần nhất tại học sinh hoan nghênh. Dung sở dĩ đưa ra cái này còn lại là bởi vì nàng tham, nhìn thấy đồng học tan nàng tiền nguyên n Khẩu học học Hấu tham, thấy khắc học học thời chạy hết tiểu Lưu mua vị vì vì đảo, được đưa điểm đem đã rất tại tới một lại cái bởi cái bởi xài rồi sở lý là ra Mà mà dĩ mỗi một mắt thể lần nhịn. n chỉ có thể chơ n g đầu nhìn bầu trời hai tay túm bả vai bên trên túi s á c h móc treo lưu hấu dung tựa hồ tại tưởng tượng lấy thứ mùi đó rõ ràng không có ăn vào miệng bên trong nhưng lại có thể cảm nhận được kia cổ mát mẻ băng lạnh bút lạnh không chỉ có thể giải nóng còn có thể ăn vào đủ loại khẩu vị lưu s ư ơ n g văn cũng không để ý tới tỉ tỉ lại nhải theo ra cửa trường sau hắn liền vẫn luôn tại tự hỏi cái gì len lén liếc một chút bên người đệ đệ lưu hấu dung tại phát hiện đối phương không có trả lời chính mình sau cố ý gia tăng một ít nói chuyện âm lượng a nếu có ai có thể cho ta mượn ít tiền liền tốt tỉ như cái kia đem tiền toàn bộ nhét vào tiết kiệm tiền bình bên trong chưa từng có lấy ra quà thân ái đệ đệ thân ái đệ đệ đệ đệ ta sẽ không cho vay ngươi từ nhỏ đến lớn ngươi hỏi ta mượn mười hai lần nhưng một lần đều không có trả lại cho ta nói vậy nghe được lưu sương văn nhàn nhạt tiếng đáp lại lưu hấu dung hiển nhiên có l ờ i muốn tiến hành phản bác nghĩ một lát về sau lớn tiếng vì chính mình b i ệ n giải năm trước hỏi ngươi mượn ba khối tiền ta liền tất cả đều trả lại cho ngươi là chỉ trả lại cho ta sau ban đêm thừa dịp ta ngủ vụng trộm dùng sắt nam châm theo bỏ tiền khẩu đem tiền xu hút ra tới lần kia sao nếu như ta nhớ không lầm ngươi thật giống như còn nhiều h ú t đi hai khối a làm sao ngươi biết ta lấy thêm hai khối tiền kia ngày ngươi không phải ngủ rồi sao nếu như không phải ngươi đạt được sau cởi thanh em quá lớn ta cũng sẽ không bị ngươi đánh thức nhìn thoáng qua đầy mặt trấn kinh lưu hấu dung lưu sương văn đầy mặt bất đắc dĩ nói còn có về sau đường dùng tự cho là người khác không nghe được thanh em đếm tiền ban đêm vốn là thực an tính ngươi nói chuyện thanh em ta nghe được rõ ràng mặt khác vươn tay lưu sương văn đưa bàn tay bày tại tỷ tỷ trước mặt trả tiền sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ biến đỏ nhìn đệ đệ d ố i tới bàn tay lưu hấu dung nhìn c h ầ m c h ầ m một lát sau yên lặng rời đi ánh mắt thử huýt sáo nhưng cho tới bây giờ chưa từng học qua nàng ngoại trừ phun ra một ít nước bọt bên ngoài căn bản không phát ra được bất luận cái gì văng đậu giống như trời muốn mưa không muốn nói sang chuyện khác kế tiếp một tuần cũng sẽ không có mưa dự báo thời tiết sáng nay mới đưa tin qua hèn hạ thế nhưng dấu ta vụng trộm nhìn dự báo thời tiết trả tiền ta không có tiền trả lời rất lớn tiếng đã bị chính mình ra đệ đệ ép lên tuyệt lộ nàng dứt khoát v à o đã mẹ không sợ sức tại đường cái bên trên không để ý chút nào cùng chính mình hình tượng lớn tiếng đáp lại nhìn lưu hấu dung lại một lần nữa tiến vào cố tình gây sự hình thức lưu xương văn này một lần hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ miệng bên trong bắt đầu không ngừng lẩm bẩm trả tiền hai chữ mà lưu hấu dung còn lại là một bộ không nghĩ nhận hành hạ dáng vẻ bịt lấy lô thai tăng nhanh chính mình tiến tới bước chân lưu xương văn cũng theo sát phía sau vẫn luôn dùng như là ác ma thanh âm nhắc nhở đối phương người còn thiếu ta tiền cứ như vậy kéo dài một đoạn đường cuối cùng không thể nhịn được nữa lưu hấu dung đột nhiên kêu to ngừng chạy khuôn mặt cũng bị khí đỏ bừng tại trong lời nói không địch lại lưu xương văn nàng cuối cùng vẫn quyết định vận dụng vũ lực nào tới phía trước lấy một cái mạnh mẽ thân thủ lẻn đến đệ đệ phía sau từ phía sau giữ lấy hắn hai tay một bộ muốn đem đối phương quật ngã tại mặt đất tư thế chính đương nàng dự định kết thúc đây hết thể thời điểm một hồi phanh lại tiếng động tại tỷ đệ hai người vang lên bên t hai ngay sau đó quen thuộc thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn â u dung ngươi đây là tại làm cái gì tại sắp đem đệ đệ đánh ngã tại mặt đất kia một khắc lưu â u dung thắng xe lại thân thể cũng tại đây một khắc trở nên cứng ngắc quá mấy giây lúc sau lúc này mới chậm rãi nhìn về phía phía sau chuyển đến thanh âm vị trí khi thấy cơi chạy bằng điện phụ thân nhìn về phía mình thời điểm nguyên bản bị tức đỏ khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh ba ba ba ngươi như thế nào ở đây làm xong việc chuẩn bị trở về nhà còn có ngươi đây là chuẩn bị đem ngươi đệ đệ ép đến tại đường cái bên trên ta ta ta ta ta đừng làm rộn mặt đất bên trên rất bẩn giặt quần áo sẽ rất phiền phức phụ thân lời nói truyền vào lưu hấu dung thai bên trong c ắ ngược m i ệ n môi d ớ bước trước i tiến tiếp có chút khuất nàng xoắn suýt một lát sau còn khuất thành thành thật thật nhỏ Vĩnh nhận phê bình suýt một lát Trường mặt một ủy sau buông Lưu nàng xoắn Sương Văn, đến dáng. n là g bộ bộ Lưu ra ư lại là lưu xương văn trùng hoạch tự do về sau đưa tay giật giật có chút nếp vốn đồng phục khoe miệng không tự chủ dâng lên một bộ khinh thường bộ dáng nay một màn bị lưu trường vĩnh xem từ bên trong lập tức mở miệng nói đến nhi tử ngươi cũng thế cười liền cười miệng méo làm cái gì thời gian dài không đổi được làm sao bây giờ về sau không được miệng méo t a nhận ọ c chạm cả chờ về va nhiều liền nhà đừng giỡn, nguy ngươi ngày đánh ngươi đệ, chờ hắn trưởng thành khi dễ ngươi đừng đến n hiểm khi thời khổ. h à, làm đùa đệ, điểm lao ta biết bị Biết, tìm tỉ tỉ tố dễ lầm thái độ thực thành khẩn đối mặt phụ thân phê bình lưu hấu dung không dám dâng lên một tia tâm tình bất mãn đang nghe phụ thân gần năm phút đồng hồ thuyết giáo về sau lúc này mới cuối cùng kết thúc kêu gọi bọn họ tỷ đệ hai người thượng xe điện vận động đem đầu hướng nhà phương hướng tiến lên vốn nên thẳng tới chỗ ở hành trình lại tại cửa hàng nhỏ cửa ra vào bị ép gián đoạn dừng xe tử lưu trường vĩnh mua ba cây kem cấp hai hải tử phân hảo sau chính mình cũng mở ra túi hàng bắt đầu ăn ngày càng ngày càng nóng lên liền xem như lái xe trở về đường bên trên cũng sẽ cảm thấy oi bức phụ tử ba người đứng tại nhà mình xe điện bên cạnh một người cầm một cái kem ăn nhìn một chút đã có chút tưởng tối xuống sắt trời lưu trường vĩnh cắn một cái kem như có điều suy nghĩ tự hỏi đoạn trước thời gian hắn cùng trương hưng bình các lộ bôn u ba cuối cùng vào tay không nhỏ hiệu quả trang web danh tiếng bị đánh lên tới đã có người bắt đầu liên hệ hắn muốn nói chuyện quảng cáo chuyện cất bước giai đoạn không thành vấn đề nhưng kế tiếp phát triển thì có nhất định tệ nạn đời trước 4.399 dù sao có không quá thể diện làm giàu sử tại thu lợi đồng thời cũng tổn hại một nhóm lớn sáng tác người lợi ích mặc dù tới tiền nhanh cất bước nhanh nhưng thực hiện nhiên lưu trường v ĩ n h cũng không tính sao chép đầu này đường xưa đời trước 4.399 sở dĩ có thể bay nhanh phát triển rất lớn một bộ phận nguyên nhân là mượn sủng vật tiểu tinh linh nhiệt độ một cái cùng loại w e b p tây dưỡng thành trò chơi khiến cho bọn họ tại cực ngắn thời gian bên trong thu hoạch bạo lợi tuy nói trong thế giới này cũng có được sủng vật tiểu tinh linh trò chơi này nhưng thành phẩm cùng ảnh hưởng lực đều cùng trí nhớ bên trong kia khoản có trên lệch không nhỏ đơn thuần đi đường này chỉ sợ cũng không nhẹ nhõm đây cũng là lưu trường vĩnh chuẩn bị làm é p tây bản nông trường nguyên nhân tại cái này giải trí tương đối thiếu thốn niên đại Này loại hưu nhàn loại loại hưu b ắ tương lai đường ai có thể dự đoán rõ ràng suy nghĩ rất dài một đoạn thời gian thẳng đến kem sau khi ăn xong lưu trường vĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần phụ tử ba người đem que gô ném vào thùng rác bên trong sau một lần nữa lên xe chuẩn bị trở về nhà vặn xe lửa đem đầu chạy được lên tới càng lúc càng nhanh thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng quá không vài phút xe điện lại đường cũ trở về quay đầu trở về một lần nữa tại cửa hàng nhỏ cửa ra vào rừng xe tử lưu trường vĩnh xông vào tủ lạnh vị trí lại cầm mấy cái kem đã về nhà một khoảng cách hắn chợt nhớ tới nhà bên trong còn có một cái nếu như hải tử trở về nói lộ ra miệng chỉ sợ lại sẽ bị hà vân xanh tốt tốt một hồi dù sao từ đối phương khi còn nhỏ bọn họ hai cái quan hệ liền vẫn luôn có chút thủy hỏa bất dung cho tới bây giờ cũng là như thế lão bản tính tiền lấy được kem lưu trường vĩnh la như vậy nói bản chương xong chương sáu mươi mốt kịch liệt va chạm chương sáu mươi mốt kịch liệt va chạm n h a kem cây rán vào tại g ã y mát mẹ cảm giác khiến cho hà vân xanh theo bản năng phát ra một tiếng kêu sợ hãi vội vàng hướng phía trước trốn tránh một tay đỡ chính tại lau sạch lấy bàn trà kịp phản ứng sau quay đầu lại đẩy mặt kinh ngạc nhìn phía sau đứng lưu trường vĩnh trong tay đối phương cầm một cái còn chưa bị đi phong kem cây như là bị hù dọa như vậy hà vân xanh trọn vẹn sửng sốt lại ba bốn giây đồng hồ thời gian lập tức mới phản ứng được một tay đem khăn lau ném vào bên cạnh thùng nhỏ bên trong nguyên bản nửa ngồi nàng đứng dậy dùng đứng nước động tay hướng lưu trường vĩnh vị trí đánh tới ngươi làm cái gì nha đặt tại cổ bên trên thực băng đừng đừng đừng trên tay ngươi đều là nước đừng hướng ta trên người cọ ta lại không ai bảo ngươi trước khi dễ ta so sánh với mặt này vui cười đùa giỡn đứng tại cửa vừa mới cởi giày ra hai cái hài tử còn lại là một mặt bị sợ ngây người dáng vẻ vừa mới về đến nhà ba người liếc mắt liền thấy được tại phòng khách thu thập bàn trà hà vân xanh lưu trường vĩnh còn mở miệng hô đối phương vài câu làm nàng trước nghỉ ngơi một hồi nhưng đang đánh quét hà vân xanh tựa hầu nghĩ đến một ít chuyện đừng nói đáp lại thậm chí liền đầu không trở về chỉ là tự mình tại quét dọn lúc này mới có vừa rồi này bức cảnh tượng lưu hầu dung nhìn qua hướng phụ thân đánh tới một bộ môn u báo thù động thủ tiểu di nhìn như bình thường chơi đùa tràng cảnh làm nàng tuổi nhỏ đầu không khỏi nghĩ rất nhiều vừa mới trên đường về nhà phụ thân tựa hồ đề cập tới để cho chính mình ít khi dễ đệ đệ nếu như chờ đối phương lớn lên lúc sau sẽ phản quá mức khi dễ chính mình nhìn bất luận hà vân xanh như thế nào đưa tay đi bắt đều bị phụ thân mạnh mẽ thân thủ tránh thoát này một màn phát sinh làm lưu hấu dung suy nghĩ thật lâu quay đầu lại vụng trộm nhìn một cái so với chính mình thấp hơn một ít đệ đệ nói cách khác này ra hỏa về sau cũng sẽ như vậy đối ta hơi chút liên tưởng một chút rất nhanh lưu hấu dung tựa như là nghĩ đến cái gì khủng bố hình ảnh bình thường vội vang lắc lắc chính mình đầu đem này bức khủng bố hình ảnh quên nghĩ xa như vậy làm cái gì dù sao hiện tại hắn lại đánh không lại ta nghĩ đến này lưu hấu dung cũng chạy chậm xe tới ta còn muốn ăn một cái không được ă n quá nhiều dễ dàng đau bụng nữ nhi đột nhiên đ ă n g chàng làm chính tại tránh né lưu trường vĩnh phân tâm cái này cũng dẫn đến dừng lại hắn một cái bị hà vân xanh bắt lấy hai tay mở ra bao quanh hắn cái hông hà vân xanh hơi thở hổn hển một bộ mừng thầm bộ dáng miệng bên trong thì hô hào bắt lại ngươi đừng hòng chạy về phía trước nhào quán tính dẫn đến nàng cả khuôn mặt dán vào tại lưu trường vĩnh ngực bởi vì là nhào tới tư thế cái này khiến vốn là so lưu trường vĩnh hơi chút thấp hơn một ít hà vân xanh chỉ có thể bị ép quật khởi đằng sau đồng thời lấy ôm tư thế duy trì trọng tâm cân bằng miệng bên trong hơi hơi thở gấp có lẽ là làm việc nhà có chút mệt nhọc đối phương miệng bên trong thở ra nhiệt khí xuyên thấu qua quần áo vải vóc bị làn r a cảm giác cái này khiến lưu trường vĩnh có loại không hiểu cảm giác lưng ước chừng một hai giây thời gian hà vân xanh chậm chạp không nghe thấy lưu trường vĩnh giải thích hoặc là tiếng cầu xin tha thứ phát giác được có cái gì không thích hợp nàng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên ngẩng đầu một cái đối đầu chính là lưu trường vĩnh kia trương nhìn xuống mặt hai người tầm mắt tại đây một khắc lẫn nhau nhìn nhau đột nhiên lấy lại tinh thần hà vân xanh tựa hồ ý thức được cái gì vèo một cái đứng lên này một nhanh chóng cử động làm lưu trường vĩnh không có chút nào chuẩn bị quay người đối phương đỉnh đầu đụng vào hắn cầm bên trên phản ứng quá kích động khiến cho hai người trình độ nào đó tới nói đều chịu khổ lưu t r ư ờ n g vĩnh lập tức chỉ cảm thấy cái c ầ m chuyển đến đau đớn một hồi hà vân xanh cũng giống như thế mới vừa đứng thẳng thân thể lại chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống hai tay che chán không ngừng hít vào khí coi như một lát sau lúc sau còn là từng trận thương yêu đau đớn giảm bớt một ít hà vân xanh lúc này mới chậm rãi buông xuống ôm đầu tay nhìn qua một tay đỡ cái c ầ m một tay cầm kèm đứng tại chỗ toàn thân lấy không quy luật tư thái lay động tỷ phu lưu t r ư ờ n g vĩnh chạy đến thùng rác phía trước phun đầu lưới chuyển đến cảm giác đau làm hắn nghĩ lầm cắn nát đầu lưới cũng may phun ra nước bọt nhan sắc bình thường cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì tơm máu này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra tỉnh táo một lát sau nhìn đã đứng lên hà vân xanh lưu trường vĩnh tâm lý nhịn không được có chút thổn thức quả nhiên vẫn là không thể nói đùa quá mức hỏa nàng phản ứng quá mức kích một trận hoảng sợ đánh tới lưu trường vĩnh may mắn vừa mới đối phương đụng vào chính mình cằm không làm đầu lưỡi bị căn phá không phải một hồi ăn cơm cũng sẽ là cái vấn đề cái kia ta không có việc gì an kem giải giải nóng đi tay t r á i xoa cái cằm lưu trường vĩnh đem tay phải sách theo kem đưa cho hà vân xanh lập tức lại liếc mắt nhìn ngốc đứng nữ nhi cùng nhi tử trở về phòng làm bài tập đi ăn cơm gọi n g ư ờ i hai nhà thấy phụ thân cùng tiểu di đều không có bị thương lưu hấu dung lúc này mới an tâm lại con cặp sách cùng đệ đệ cùng nhau đi tới hai người sở ngủ gian phòng theo hai người vào nhà phòng khách bên trong chỉ còn lại có lưu trường vĩnh cùng hà vân xanh hai người tiếp nhận tỷ phu đưa qua kem hà vân xanh cũng không có lập tức đẩy ra đóng gói mà là giữ tại tay bên trong cảm thụ được kem phát ra lạnh lẽo g ơ tay lên đem kem thoa lên chỗ chán này kỳ thật cũng không thể trách ta ai bảo ngươi cầm tuyết cao đùa ta nên ta lỗi t ê hít vào một hơi lưu trưởng lĩnh quay người ngồi ở ghế s o f a bên trên tay còn lại là không ngừng xoa cái cảm ánh mắt thì nhìn về phía cửa ra vào vị trí ta mua mười mấy cây ngươi đến lúc đó phóng tủ lạnh bên trong nhà bên trong nhiệt thời điểm ăn một cái đừng ăn quá nhiều dễ dàng bị cảm lạnh nghe được lưu trường vĩnh nói câu này lời nói hà vân xanh hơi có chút n gây người một lát sau sau lúc này mới như là kịp phản ứng quay người nhìn về phía cửa ra vào mặt đất bên trên đặt vào cái kia túi nhựa trong đó chưa có đủ loại tuyết cao đứng tại chỗ không biết tại suy nghĩ chút cái gì quá gần năm sáu giây thời gian hà vân xanh mới cất bước đi hướng cửa ra vào cầm lên chứa tuyết cao màu trắng trong suốt túi nhựa sau nhìn thoáng qua trong đó đa số đều là một ít bơ hoặc là ngọt ống loại hình tuyết cao này đó đều là ngươi mua cho ta ân không tính quá đắt đặc biệt chọn lấy ngươi khi còn nhỏ thực thích gan bơ này loại vẫn tại xoa cái cằm giảm bớt đau đớn lưu trường vĩnh cũng không nhìn thấy giờ phút này hà vân xanh nhìn về phía mình ánh mắt tự mình nói xong một hồi cơm tối ngươi làm còn là ta làm ta xem ngươi mới quản ra bên trong thu thập sạch sẽ dứt khoát ngươi trực tiếp nghỉ một lát đi ta cho ngươi bộc lộ tài năng nhìn xem đều được h à n h đêm nay ta chỉnh món ngon bảo đảm các ngươi chưa ăn qua nghe được hà vân xanh đáp lại về sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h bung ô xuống vẫn luôn tại xoa cái cầm tay đứng dậy theo ghế s o f a hướng chỗ phòng bếp vị trí đi tới khi tiến vào phòng bếp phía trước mặt vào b ả y biện tại cửa phòng bếp nam sĩ dép lê theo cửa phòng bếp đóng lại hà vân xanh xách theo một cái túi tuyết cao sưng sờ tại chỗ như là nghĩ đến cái gì túi đầu lại liếc mắt nhìn trong túi các loại loại hình tuyết cao trong lòng không hiểu dâng lên đã qua ấm áp liên quan tới chính mình yêu thích này một điểm hắn nhớ rõ rất rõ ràng sao bản chương xong chương 62, đêm khuya hai người chương 62, đêm khuya hai người bữa tối thời gian chuẩn bị có chút lâu cái này cũng khiến cho đã sớm đem bài tập làm xong đồng thời chờ đợi rất dài một đoạn thời gian lưu hấu rung bụng đói của cuộc gọi ba người quay chung quanh tại đã chống ra cất kỹ gấp tiểu bàn ăn phía trước mỗi người trước mặt đều đã bày biện được rồi bắt đũa đồng thời chén bên trong đều đã đựng đầy cơm phong bếp phương hướng sinh ra động tĩnh chỉ nghe được cái nổi s ẻ n g đáy nổi tiếng va chạm sau một lúc lâu bếp sau cửa mới bị đẩy ra lưu trường vĩnh bưng cái b ồ n ra tới nói là b u ồ n kỳ thật cũng không có như vậy khoa trường nói đúng ra là dùng tới thịnh phong canh loại hình này loại màu trắng sữa bắt xứ chỉ là cái đầu tương đối lớn bình thường ăn cơm lúc căn bản không dùng được này loại cũng không biết lưu trường vĩnh là từ đâu lật ra tới phích một tiếng cái này khiến tiểu bàn ăn có hơi hơi run dày cảm giác nhìn bay biện tại ánh mắt bên trong đồ ăn chỉ thấy b u ồ n bên trong chính là từ khoai tây khối cùng với thịt gà khối cùng khoai lang phấn ti món thập c ẩ m ra tới đồ ăn canh để lại màu nâu đỏ thoạt nhìn màu sắc tiên diễm chỉ là nhìn liền cho người ta một loại muốn ăn mở rộng cảm giác vung xuống tay bên trong bưng đồ ăn lưu trường vĩnh thở dài nhẹ nhõm lập tức túm ra nhựa tợ lặt tiệp ghế đầu ngồi lên hôm nay liền một món ăn nếm thử xem đi ước ước nhìn thấy phụ thân bưng lên món ăn lưu hấu dung có chút hưng phấn nay tràn đầy một cái b u ồ n lớn cùng bình thường chuẩn bị cơm tối cũng không giống nhau mặc dù chỉ có một món ăn nhưng bên trong nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú xem này lên tới cũng là người ta muốn ăn mở rộng nghe được phụ thân lời nói không nói hai lời động khởi đũa đi lên liền đem khối thịt kẹp vào chén bên trong nếm thử một miếng tại ăn đến miệng bên trong kia một khắc vốn là rất lớn hai mắt lại chừng lớn thêm không ít hơi hơi mang một ít vị c a y cảm giác lại vô cùng non mịn nhất là tại liền một ngụm cơm sau càng thêm mỹ vị chỉ là một ngụm lưu hấu dung cũng đã bị này cũng không biết tên mỹ thực sở công lược ăn ngon ăn ngon đi mỗi ngày xào mấy b à n đồ ăn còn chưa đủ phiền phức người nào có như vậy trực tiếp chỉnh một chậu bất việc ân ân ân không ngừng gật đầu nhưng tay bên trên lại một chút không có ý dừng lại lưu hấu dung ăn khởi cơm tới tư thế theo trình độ nào đó đến xem không hề giống là cái tiểu nữ h à i nên có dáng vẻ ngược lại là một bên ngồi đệ đệ lưu sương văn tỏ ra nhã nhặn một ít ngai nuốt lấy biên độ cũng đối lập nhau ít đi một chút hà vân xanh cũng g ấ p một khối chỉ bất quá nàng kẹp chặt là một khối khoai tây cắn một cái về sau cũng cảm thấy có chút ngoài ý m u ố n tại nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn sau lúc này mới đối lưu trường v ĩ n h nói thật rất ăn ngon có điểm giống ta học đại học vậy sẽ tại bằng hữu nhà ăn vào đồ ăn thường ngày ngươi bằng hữu người ở đâu hủy nghỉ thời điểm ký túc xá cùng đi qua các nàng quê nhà phải không nghe được hà vân xanh miệng bên trong thành thị lưu trường v ĩ n h cẩn thận trở về suy nghĩ một chút cái này thế giới thành thị tên cùng đời t r ư ớ c có chút không phù hợp nhưng đại đa số tình huống hạ đều có thể đối được hảo mà hà vân xanh miệng bên trong nói tới địa danh đại khái là đời t r ư ớ c an huy sơn đông gần đây t h ị phu ngươi làm sao lại làm cái này nếm đến thật lâu trước đó an vào qua hương vị hà vân xanh có vẻ hơi ngạc nhiên đương nhiên cũng hỏi như vậy một cái vấn đề hiện giờ bọn họ nhà sở tại khu vực theo vị trí địa lý thượng càng tiếp cận phương nam ẩm thực thói quen cũng lấy thanh đạm sướng miệng cùng với hoa văn đa số chủ hà vân xanh mỗi một lần chuẩn bị cơm chiều thời điểm thường thường đều sẽ xào ba đến bốn đạo đồ ăn mỗi một đạo phân lượng cũng không tính là quá nhiều nhưng một nhà tứ khẩu hầu như đều có thể giải quyết sạch sẽ giống như lưu trường vĩnh như vậy làm một trậu là thật có chút không quá phổ biến đồ ăn hương vị cũng so bình thường ăn lên tới muốn trọng khẩu một ít nghe được hà vân xanh đặt câu hỏi lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời sửng sốt một chút tới hắn đương nhiên không có cách nào giải thích cho đối phương cái này vấn đề thừa dịp trầm mặc này đoạn thời gian đầu bên trong còn lại là tại suy tư trả lời như thế nào một lát sau mới nghĩ đến hoàn mỹ trả lời phương thức chợ bán thức ăn bên kia có người phương bắc ta xem bọn họ ăn cơm lúc hương vị rất thơm liền hỏi một chút làm sao làm hóa ra là như vậy ngày mai ta đi mua đồ ăn thời điểm cũng đi hỏi một chút đi đừng người l á o hỏi nhân ra hỏi phiền làm sao bây giờ không có việc gì ta dạy cho ngươi hai tay ta học không sai biệt lắm phải không hà vân xanh nghe được lưu trường vĩnh câu này hồi phục nghĩ một lát sau cũng là gật đầu xem như đồng ý r ồ i ra đua kẹp hướng về phía trước mặt món ăn này lưu trường vĩnh quyết định trước theo thường ngày vào tay thời gian dài không cùng khẩu vị ẩm thực làm hắn có chút hoài niệm trước kia hương vị đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay đặc biệt xuống bếp nguyên nhân lay một ngụm rót chút nước canh cơm lưu trường vĩnh trong lòng âm thầm tính toán hôm nào để các nàng ăn một chút đại bánh bao trắng d ạ n g sáng hai giờ m ộ ư ơ i một phút phòng bên trong đèn đã bị dập tắt n à m tại phòng ngủ giường bên trên hà vân xanh đ ỗ n g nhiên bị mộng sở kinh tỉnh đột nhiên ngồi dậy sau miệng bên trong không ngừng thở hồn hển có lẽ là gian phòng có chút oi bức nguyên nhân coi như quạt vẫn luôn mở ra nàng trên người còn là trừ không ít mồ hôi sợi tóc có một bộ phận đính vào gương mặt bên trên sửng sốt hồi lâu hà vân xanh này mới chậm rãi lấy lại tinh thần đầu tiên là đưa tay lau lau chỗ c h á n mồ hôi lật người hướng sàn nhà rơi xuống chân đẩy ra cửa phòng ngủ nàng dự định đi một chuyến phòng vệ sinh phòng khách đồng dạng đen kịt một màu hà vân xanh thậm chí có thể nghe được lưu trường vĩnh ngủ lúc thỉnh thoảng truyền đến tiếng lẩm bẩm tiếng lẩm bẩm cũng không tính quá vang dội chỉ hơi hơi có chút động tĩnh vì để tránh cho bật đèn sau bừng tỉnh đối phương hà vân xanh chỉ là cầm điện thoại di động dùng để đảm nhiệm chiếu sáng công cụ nửa lục lọi hướng phòng vệ sinh sở tại khu vực tiến lên liền đi nhà cầu xong về sau đệ xuống bùn cầu tự hoại động tác đều rất nhẹ rất chậm phòng bên trong vốn là tới vô cùng an tĩnh bồn u cầu tự hoại xả nước thanh âm coi như lại thế nào chú ý tại lúc này này loại hoàn cảnh hạ cũng dị thường trói thai cái này khiến phòng khách ghế s o f a bên trên ngủ lưu trường vĩnh dừng lại một chút ngáy tò thanh âm chú ý tới này một điểm đứng tại cửa phòng vệ sinh hà vân xanh cẩn thận nghe một hồi khi nghe đến tiếng lẩm bẩm lại một lần nữa vang lên sau lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra như vậy còn tốt không đem tỷ phu đánh thức tại tâm trong lặng lẽ nhắc tới một câu vốn về muốn thẳng là đi cũng h h mình gian phòng Hà、vân、Xanh đi đến một nửa đống nhiên ngừng lại. Tại hát bên trong xoay người qua, nhìn về phía ghế sofa sở tại khu chính mình Hà Thi í n gian Vân đến nửa đống ngừng bên trong người Nàng vừa rồi làm giấc ngộng, ngộng trong ngộng đến chính mình tỉ tỉ San. một cám làm giấc đi lại. Tại tại rồi xoay qua, sofa vừa về vực. tỷ tỷ c sở đồng dạng nằm mơ thấy lưu trường lĩnh thân ảnh không biết tại sao đầu bên trong hiện ra này đó dừng lại tại chỗ hà vân xanh nghĩ một lát sau chậm dai hướng ghế s o f a vị trí đi tới màn hình điện thoại di động phát ra sáng ngời cũng bị nàng đóng lại chỉ có thể dựa vào ngoài cửa sổ hào quang nhỏ yếu về phía trước t h ă m dò vòng qua bàn trà dừng lại tại ghế s o f a phía trước vị trí hà vân xanh chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy lưu trường v ĩ n h lúc này ngủ kia gương mặt nguyên bản đứng tại s o f a bên cạnh nàng chậm rãi ngồi s ổ m xuống hai tay lay ghế s o f a một bên nhìn đối phương đang ngủ say kia gương mặt khoảng cách gần vừa đủ cái này cũng khiến cho hà vân xanh có thể thấy rõ đối phương giờ phút này trạng thái thoạt nhìn ngủ rất ngon thực c h ế t không có chút nào phát giác được bên người có người ngồi xuổm nhìn qua ngủ say bên trong lưu trường v ĩ n h nhìn qua ngủ say tỷ phu hà vân xanh dần dần có chút không có cách nào suy nghĩ không biết vì cái gì mặt về phía trước d ò xét tới bản chương xong chương sáu mươi ba chính vào tráng niên chương sáu mươi ba chính vào tráng niên cho có thể nghe được sao dùng cơ hồ vừa mới có thể phát ra tiếng vang âm lượng hô một câu hà vân xanh tiến đến chính đang say ngủ bên trong lưu trường v ĩ n h bên h a i l ặ n g lạng chờ chờ lấy lờ mờ hoàn cảnh bên trong hà vân xanh cẩn thận quan sát lưu trường v ĩ n h giờ phút này biểu tình hai mắt nhắm chặt không có chút nào chớp động ý tứ thậm chí tiếng lẩm bẩm cũng lớn hơn một chút lại đi phía trước tiếp cận một khoảng cách ta biết ngươi không ngủ hô thật ngủ rồi sao âm lượng thử lớn hơn một ít nếu như là giấc ngủ chất lượng tương đối kém này loại tại n à y loại khoảng cách gần nói chuyện không khí hạ rất có thể trực tiếp tỉnh táo lại nhưng theo hà vân xanh kiểm tra rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình tỷ phu giấc ngủ chất lượng coi như không tệ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút giấc ngủ chất lượng không tốt cũng rất không có khả năng từ khi nàng ở tại đối phương nhà về sau chỉ có phòng ngủ cũng đã bị một mình nàng chiếm lấy nay hơn một tuần lễ thời gian lưu trường lĩnh chỉ có thể ngủ ở không lớn bao nhiêu ghế s o f a bên trên thậm chí liền chân đều phải cuộn tròn mới có thể nằm xuống tại n à y loại tương đối ác liệt giấc ngủ hoàn cảnh hạ đối phương thế nhưng có thể ngủ có thể nghĩ hắn giấc ngủ chất lượng có bao nhiêu tốt lờ mờ phòng khách bên trong tựa hồ nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang ngoại trừ lưu trường vĩnh kia một tiếng lại một tiếng khò khè ngồi s ồ m tại ghế s o f a phía trước hà vân xanh trừng mắt nhìn nhìn gần trong gang tấp kia gương mặt tại xác định đối phương nghe không được chính mình nói lời nói lúc sau n à y đoạn thời gian bí mật t r ô n giấu dưới đáy lòng giờ phút này mới toàn bộ nói ra miệng kỳ thật ta đoạn trước thời gian nhìn thấy ta tỉ thì... hô chỉ là ta không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt vậy mà lại là tại như vậy tình huống hạ nói thực ra ta cảm giác nàng trở nên lạ l ắ m rất nhiều luôn cảm thấy không phải ta biết người kia hô bất luận nói thế nào chân chính không công bằng nhưng thật ra là ngươi nay đoạn thời gian thực vất vả đi rõ ràng trước kia liền phòng bếp đều không vào được người bây giờ lại có thể có tay nghề nấu ăn tuyệt vời thị phu liền ta cũng cảm thấy ngươi thực đáng thương hô lưu trưởng vĩnh hô hấp vẫn như cũ bình ổn tại hà vân xanh này một đoạn văn d o à n h t ạ c bên trong thế nhưng không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu càng sâu đến như là tại nằm mơ bình thường còn bẹp hai lần miệng tựa hô ngộng bên trong hắn chính tại ăn cái gì mỹ vị đồ ăn nhìn thấy đối phương này phúc bộ dáng hà vân xanh chẳng biết tại sao không hiểu có chút muốn cười như vậy nhiều năm trôi qua theo lần đầu tiên gặp mặt lúc còn cần ngang đầu nhìn hắn cho tới bây giờ nhìn thẳng liền có thể thấy rõ đối phương mặt theo thời gian trôi qua không chỉ có đối phương đang lớn lên nàng cũng giống vậy đang trưởng thành theo cái kia tổng đi theo tỷ phu cùng tỷ tỷ phía sau cái kia giả tiểu tử biến bộ hiện giờ、so、thành hơn non nửa tỷ tỷ đã đầu so cao dù sao ta xuất sinh thời điểm ta ba liền không coi ở đây tư tiểu bị t ỷ t ỷ lôi kéo lớn lên trưởng thành đường bên trên lại gặp ngươi rõ ràng ta khi đó thường xuyên nói nói xấu ngươi nhưng ngươi chưa từng có chán ghét qua ta nhìn thấy ngươi cùng t ỷ t ỷ hôn lễ ta muốn lấy sau ta muốn kết hôn người kia chọn nhất định phải so người ưu tú nhưng ta gặp được người bên trong có vẻ như không có so với ngươi còn mạnh hơn điểm ấy thật đúng là có điểm kỳ quái năm trước mụ mụ đi năm nay ngươi lại cùng tỷ ly hôn hô cho nên ta ngay tại muốn dứt khoát ta vẫn luôn bồi tiếp ngươi như thế nào đã t ỷ t ỷ đã rời đi vậy thì do ta để đền bù hài tử trưởng thành đường bên trên cần có làm bạn được rồi hô người ý kiến đâu đồng ý hay là không đồng ý nếu như không nói lời nào lời nói ta coi như ngươi đồng ý hô ta đến ba tiếng ngươi không nói lời nào lời nói ta coi như ngươi đồng ý hô hô một hai ba lưu trưởng vĩnh vẫn tại đang ngủ say căn bản không có nghe được hà vân xanh nói tới này đó lời nói bởi vậy bị ép đồng ý hắn thậm chí cũng không biết đã xảy ra cái gì liền như vậy mơ mơ hồ hồ đáp ứng đối phương mà tại nói xong này đó lời nói về sau vốn là cách hắn rất gần hà vân xanh có về phía trước dựa vào một chút tay trái kéo lên chính mình rủ xuống tới tóc phòng ngừa lao động tới đối phương tại đối phương cái chán vị trí lưu lại một cái khẽ hôn chỉ là thời gian không tới một giây làm xong một cử động kia sau nàng rất nhanh lại rời đến tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy hắc cám bên trong hà vân xanh mặt đã tràn đầy đỏ hửng xúc động phía dưới làm ra hành vi cũng tại đây một khắc chậm rãi khôi phục lý trí có chút cuốn quít lui về phía sau một bước này một hàng kính cũng dẫn đến nàng đụng phải ghế s o f a chính đối diện bàn t r à có chút bị đau kém chút gọi kêu lên cũng may nhẫn mại đi xuống cuối cùng nửa ngồi nàng lặng lẽ di chuyển chính mình bước chân rời đi này p h í a khu vực tay còn lại là nhu hòa vừa mới đụng vào bộ vị trở lại chính mình cửa phòng phía trước cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua ghế s o f a vị trí mở cửa đi vào cùng với cửa gian phòng yếu ớt đóng cửa v a n động phòng khách bên trong một lần nữa an tính lại phòng khách vị trí có thể rõ r à như g g n e đ ợ c phòng Hà Xanh ngủ bên trong、Hà、Vân là ê n giường lúc chuyển đến vang động, hoặc chuyển động tiếng vang, cùng n với lúc hoặc i gió phòng tại h Phòng khách ổ i cỏ lay. bên trong, nằm t sofa say sang ra vai bên trên nhiên ngủ say lưu trường vĩnh bỗng nặng nề đến, nhưng người sang đem đóng thở một lưu đầu hơi ở đem chống ă n đơn mỏng kéo lên đỉnh Như đầu đậy kéo là chặt. h c tại chống cự ngày mùa hè con mối đốt bình thường đem chính mình che tại chăn bên trong lập tức không n ú c nhích r ờ i g i ư ờ n g sau lưu trường vĩnh tinh thần có chút không tốt ngắp một cái hắn mơ mơ màng màng đi hướng phòng vệ sinh vị trí từ lúc đi vào cái này thế giới về sau đây là ngủ được biết bắt nhất một lần thậm chí đầu còn t r ó n g mặt hắn mới vừa đẩy ra cửa phòng vệ sinh liền thấy chính tại đánh răng hà vân xanh mặt hướng tấm gương tay trái bưng xúc miệng ly tay phải cầm bàn c h ả i đánh răng chính tại trên dưới đánh răng răng nghe được mở cửa vang động sau quay đầu nhìn thoáng qua lưu trường v ĩ n h giống như bình thường đồng dạng mở miệng hỏi một câu sớm hôm nay như thế nào tỉnh như vậy muộn khi nhìn rõ sở trước mặt hà vân xanh về sau lưu trường vĩnh có vẻ hơi ngây người nay loại không tầm thường cử động làm hà vân xanh hơi nghi hoặc một chút chính tại đánh răng nàng ngừng lại hàm chứa một ngụm kem đánh răng bọt biển có chút tốn sức mà hỏi làm sao vậy cảm giác mặt ủ mày trau không cái gì tối hôm qua con mũi nhiều lắm vẫn luôn đinh ta chán bên trên mặt bên trên cho ta đinh mấy cái phải không vậy hôm nay ta đi mua một ít n h a n g mũi thuận tiện mua bình nước hoa đi nhà bên trong bị ta này mấy ngày sử dụng hết ân t ố t trả lời một câu hà vân xanh không tại đi nhìn đối phương ngược lại tăng nhanh đánh răng tốc độ tại dùng xúc miệng ly thấu xong khẩu về sau thanh trừ hết miệng trùng quanh bọt biển sau này sử dụng chính mình khăn mặt lau miệng quay người hướng cửa đi ra ngoài đồng thời nói một câu người đi nhà vệ sinh đi ta đi xem bọn họ một chút hai cái t ỉ n h chưa câu này nói cho hết lời thậm chí đều không đợi lưu trường v ĩ n h đáp lại liền vội vàng rời đi chỉ để lại hắn một người đứng trong phòng vệ sinh nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi nghe đối phương đi hướng nhi nữ sở tại gian phòng đồng thời gọi bọn nhỏ rời giường thanh âm lưu t r ư ờ n g vĩnh bản cũng bởi vì giấc ngủ không đủ mà sắc mặt khó coi tại đây một khắc tựa hồ càng thêm phiền muộn đi vào bồn cầu bên cạnh nhấc lên cái đệm sau nhắm ngay phóng thích thể nội góp nhặt nhìn qua chính xác nhắm ngay bồn cầu hố nước của nước lưu t r ư ờ n g vĩnh cơ hồ không có quá tốn sức hàng nước tiểu liền hết sức nhanh chóng thông suốt không hiểu lầm bầm một câu hơn ba mươi còn này trình độ thật là không hợp thói thưởng bản chương xong chương sáu mươi b ố tỉ m ộ i ăn sạch chương sáu mươi b ố tỉ m ộ i ăn sạch ba thiền tiêu v ậ t còn không có cấp đâu đem hai cái hải tử đưa đến cửa trường học về sau chính chuẩn bị quay đầu rời đi lưu trường v ĩ n h nghe được nữ nhi thanh nhâm này mới phản ứng được một chân chi chống đất tại túi bên trong rút một lát sau lấy ra một trang giấy phiếu đưa cho vươn tay chuẩn bị tiếp nhận lưu hấu dung bên người lưu xương văn tay bên trong đồng thời dặn dò một câu đừng phung phí nói xong sau liền vận động đem đầu điều quay tới sau hướng công ty khóa tại vị trí cưới tới chỉ để lại cầm tiền lưu xương văn cùng một bên âm thầm tức giận lưu hấu dung quá phận quá phận đây là khác nhau đối lãi lưu hấu dung hiển nhiên rất tức giận c o n hai vai ba lô nàng không ngừng rậm chân một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ như vậy tự mình sinh một hồi khí về sau đột nhiên quay đầu nhìn về phía cầm tiền lưu xương văn đem tiền cho ta ta cầm không cho ngươi khẳng định xài tiền bậy bạn ta là t ỷ t ỷ ta tới cẩm bá đạo thả ra như thế tuyên ngôn lưu hấu dung căn bản không cho đối phương phản bác cơ hội mà nhìn thấy đối phương một bộ sắp động thủ bộ dáng lưu sương văn hiển nhiên biết chính mình tại vũ lực thượng cũng không chiếm thượng phong đơn giản phán đoán một chút hậu quả đoạn quay người hướng trường học chạy tới nhìn thấy đối phương chạy trốn lưu hấu dung cũng ra tốc đổi u kịp đi chính trước khi đến công ty đường bên trên lưu trường vĩnh hiển nhiên cũng không biết chính mình cử chỉ vô tâm tạo thành tỷ đệ hai người bất hòa dọc theo đường đi hắn sắc mặt cũng không tính là quá hảo đơn giản tới nói lưu trường vĩnh tại suy tư tự hỏi tối hôm qua tràng cảnh trên thực tế lưu trường vĩnh giấc ngủ chất lượng cũng không tính hảo theo hà vân sanh ra khỏi phòng đi phòng vệ sinh thời điểm hắn cũng đã tỉnh lại chỉ là khi đó bởi vì đêm đã khuya nguyên nhân cũng không có quá mức thanh t ỉ n h ai biết đối phương đi nhà cầu x o n g sau chẳng những không có trở về đi ngủ ngược lại chạy đến chính mình trước mặt nói một chàng cuối cùng còn thân hơn chính mình cái chán một chút lưu trường vĩnh rất thất vọng như mặt chữ ý tứ như vậy hà vân xanh là vợ trước m g ộ i muội hai hải tử tiểu di có thể nói đối phương khi còn nhỏ chân trần tại nhà chạy tới chạy lui dáng vẻ cùng với đi học sau từng bước một trưởng thành đều là tại lưu trường vĩnh nhìn chăm chú hoàn thành nói đúng ra là trước kia lưu trường vĩnh nhìn chăm chú ký ức là rất kỳ diệu đồ vật người tình cảm nơi phát ra đại đa số đều bị ký ức ảnh hưởng đơn cử đơn giản ví dụ nếu có người thiếu ngươi tiền chậm chạp không còn bởi vì ngươi nhớ rõ cái này chuyện cho nên đối phương không trả tiền lại ngươi sẽ tức giận lại trở ngại quan hệ phương diện rất khó muốn về số tiền kia nhưng nếu như ngươi không nhớ rõ người khác thiếu ngươi tiền chuyện này như vậy liền sẽ không có sinh khí lưu trường vĩnh cũng là như thế chính là bởi vì tiếp thu trí nhớ của đ ờ i trước hắn mới sẽ chủ động chiếu cố hai cái hài tử không phải hướng xào trá tưởng lưu hấu dung cùng lưu sương văn đều là tiền thân hải tử cùng hắn không hề có một chút quan hệ dựa theo một số người ý nghĩ người khác hải tử ta vì cái gì muốn dưỡng nhưng trên thực tế theo tiếp thu đối phương ký ức k i a m ộ t khắc lưu trường vĩnh liền đã trở thành bọn nhỏ cha ruột hắn giờ phút này dùng đến thân thể là hai cái hải tử cha ruột nhớ rõ hà thi san mới vừa lúc mang thai dáng vẻ nhớ rõ hải tử xuất sinh thời điểm dáng vẻ nhớ rõ hải tử nhà trẻ thượng tiểu học lúc dáng vẻ chính là bởi vì nhớ rõ này đó bất luận theo điểm nào nhất tới nói cũng không thể làm ra ba mẹ qua đời h à i tử cử động đối h ạ vân xanh cũng giống như thế tại lúc này lưu trường vĩnh ấ n tượng bên trong đối phương còn là cái kia yêu thích sau lưng nói chính mình nói xấu tiểu nữ h à i coi như hiện giờ đối phương thân cao chỉ so với chính mình thấp hơn một ít có một đôi đôi chân dài dáng người thoạt nhìn cũng rất tốt lớn lên cũng rất xinh đẹp làn da trắng non còn không có đậu đ ầ u loại hình giảm phân hạng tính cách sáng sủa hoạt bát ở c h u n g lên tới cũng thực thoải mái đối hải tử cũng thực để bụng quan tâm sẽ làm việc nhà hơn nữa làm rất khá chủ nghệ cũng tương đương c ó thể mặc dù tạm thời không hợp chính mình khẩu vị nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó đối phương trung quy là chính mình cô em vợ vợ trước muội muội nếu như hai người thật thấu hợp quá vậy người khác sẽ nghĩ như thế nào tìm u ộ i ăn sạch hải tử làm như thế nào xem chính mình cái này làm cha hải tử có thể hay không ở trường học bị đường hùng hải tử khi dễ chế dễ ước hài tử lớn lên sau hiểu chuyện sẽ sẽ không cảm thấy chính mình làm cha vô cùng không thể nói lý đây hết thệ đều là không biết nhưng là chính là bởi vì cân nhắc đến này đó tối hôm qua lưu trường lĩnh mới không có dám mở mắt chính là bởi vì như thế hắn biết rõ đối phương kế tiếp sẽ làm cái gì nhưng lại không có chút nào dám lên tiếng t ừ nghĩ lại muốn có thể là gần nhất cùng đối phương ở chung lúc quá mức tùy tính một chút còn cầm đối phương lúc này lấy phía trước cái kia tiểu hài tử đến xem về sau có lẽ là muốn đứng đắn một chút sớm cao phong số lượng xe chạy có chút nhiều nhưng kém xa hậu thế như vậy không hợp thói thường tại hiện giờ xe hơi nhỏ còn thuộc về tương đối cao quả nhiên một loại phương tiện giao thông đại đa số người đều là cưới xe điện lại hoặc là xe đạp đi ra ngoài đi theo đại bộ đội tại đèn xanh đèn đỏ phía trước ngừng lại đi theo đại bộ đội cùng nhau chờ đèn đỏ kết thúc sau kỵ hành lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đầu góc loạn thành một đoàn bụng não tại đến văn phòng tầng dưới sau lúc này mới cương ép lắc lắc đầu để cho chính mình khôi phục một ít lý giải đi vào công ty hắn chính là trưởng quản mấy nhân viên lão bản cũng không thể tại suy nghĩ một ít chuyện riêng tại vị trí cũng dùng ống mềm khóa khóa lại xe điện bánh trước lưu trường vĩnh quay người hướng đại lâu nội bộ đi đến tại thang máy xếp hàng cửa ra vào xếp thành hai đội rất nhiều người đằng sau ngừng lại nhắm mắt lại hít thở sâu một phen buổi sáng tốt lành bên hai chuyền đến thanh nhâm đánh gãy lưu trường vĩnh hô hấp tần suất khi nghe đến này thanh buổi sáng tốt lành sau đem ánh mắt rời về phía bên trái nhìn t r u n g hợp xuất hiện ở bên cạnh diệp thanh huyên nhẹ gật đầu sớm ngươi tới thật sớm sớm sao lúc ra cửa ta còn tưởng rằng sẽ đến trễ nói xong diệp thanh huyên giơ lên tay trái cổ tay bên trên mang theo biểu nhìn thoáng qua bảy giờ năm mươi bảy còn có ba phút đồng hồ liền đến trễ vậy ngươi tới đến muộn về sau chú ý điểm nghe được đối phương báo ra thời gian về sau lưu trường vĩnh lập tức thay đổi khuôn mặt ngự khí cũng nghiêm túc không ít như vậy giỏi thay đổi nam nhân làm diệp thanh huyên có chút im lặng nhưng mặt ngoài cũng không nói gì thêm giữa hai người đối thoại tựa hồ d ừ n g ở đây diệp thanh huyên đang nhìn bên người lưu trường vĩnh một chút về sau đem đầu bãi chính nhìn hàng trước người người mà lưu trường vĩnh còn lại là trộm liếc một cái đối phương tay biểu mặc dù không thấy rõ là bài gì tử nhưng theo kiểu dáng tới nói thấy thế nào cũng muốn cái hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn chính là nữ khoản có chút không thích hợp hắn cái này khiến nguyên bản định dò hỏi đối phương mua ở đâu lưu trường vĩnh n ẹ n trở về câu này lời nói hôm nào hắn cũng đi chỉnh một cái đeo lên đinh thang máy đến tiếng vang truyền đến theo cửa thang máy mở ra thang máy bên trong người còn chưa đi ra tới bên ngoài xếp hàng người liền giống như điên hướng bên trong chen thời gian chặt chẽ dẫn đến ngồi không thượng này ban thang máy lời nói tất nhiên sẽ đến trễ diệp thanh huyên hiển nhiên chưa thấy qua này loại trang diện hôm qua tới phỏng vấn thời điểm thang máy cũng không có hiện tại như vậy chen trúc nàng tại chính mình công ty thời điểm cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua này loại tư thế trong lúc nhất thời như là bị hù dọa đồng dạng xứng sở ngay tại chỗ đừng vội từ từ sẽ đến một đám chạy đi đầu thai a làm người trước xuống tới lại thượng chính đương diệp thanh huyên ngây người công phu bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh hô lên một câu nói như vậy xông lên trước hắn cưỡng ép đẩy ra có chút chen chúc đám người thả ra nguyên bản muốn hạ thang máy mấy người nhắm ngay q u a y người một cái ngăn chặn cửa thang máy quay đầu hướng diệp thanh huyên vị trí đưa tay ra nói chuyện âm điệu cũng bởi vậy tăng lên không ít đừng ngẩn ra đó nhanh lên thang máy a bản chương xong chương sáu mươi lăm vào chỗ chết trừ tiền chương sáu mươi lăm vào chỗ chết trừ tiền t r u n g quanh còn lại chờ đợi thang máy người đối lưu trường vĩnh này loại vô cùng ích kỷ hành vi biểu lộ ra bất mãn mãnh liệt vội vàng đi làm bọn họ không để ý chút nào cùng ngăn tại cửa thang máy lưu trường vĩnh như điên hướng thang máy bên trong dùng sức c h e n lưu trường vĩnh rõ ràng không kiên trì được bao lâu vươn tay nghĩ muốn t ú m diệp thanh huyên một cái hắn tại đám người phun trào dưới có chút lo lắng lại một lần nữa hô mau lên đây a ngươi tưởng đến chết sao không có trả lời diệp thanh huyên chỉ là nhìn qua đối phương đưa qua cái tay kia chính như hôm qua phỏng vấn kết thúc về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh muốn cùng nàng nắm tay đồng dạng giờ phút này nàng làm ra cùng lúc ấy lựa chọn giống vậy không tuân theo dừng lại tại chỗ đối với lưu t r ư ờ n g vĩnh kêu gọi không có chút nào đáp lại chỉ là yên lặng nhìn chen chúc đám người đem hắn chen vào thang máy bên trong theo cửa thang máy đóng lại nàng thậm chí có thể nhìn thấy lưu trường vĩnh kia một mặt kinh ngạc thân sắc diệp thanh huyên cũng không muốn cùng lưu trường vĩnh có bất luận cái gì tiếp xúc bất luận là cố ý lại hoặc là vô ý đều là như thế mà thang máy bên trong bị người chen đến nhất bên trong nơi lưu trường vĩnh cảm thấy có chút tức giận hắn chỉ là ra ngoài hảo tâm nghị muốn làm cho đối phương tiến vào thang máy nếu như không ngồi lên lớp này thang máy lời nói đối phương liền sẽ đi làm trễ tuy nói diệp thanh huyên luôn miệng nói tịnh không để ý tiền lương nhiều ít nhưng hiện tại như vậy thái độ làm lưu trường vĩnh hoài nghi đối phương đến cùng có thể hay không làm việc cho tốt coi như năng lực làm việc cường lại như thế nào không hảo hảo làm đồng dạng không được cái gì quá hảo hiệu quả nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái t r ê n chúc thang máy bên trong lưu trường vĩnh bị t r e n đến tít ngoài rìa vị trí mặt hướng thang máy vách tường một chút cũng không thể động đậy cảm thụ được bờ mông bị người đụng vào cảm giác vốn là tại nổi nóng hắn không thể nhịn được nữa hô lớn một câu người mẹ kiếp ta là nam thấy rõ ràng lại sờ theo hắn tiếng giống giận này ổ n á o thang máy lập tức an tĩnh rất nhiều ngay sau đó không ngừng đụng vào hắn vô danh tay cũng theo đó rời theo tầng lầu đến thang máy bên trong chen chúc hoàn cảnh cũng tốt hơn nhiều có thể thở dốc lưu trường vĩnh lập tức nhẹ nhàng thở ra cuối cùng đến chính mình công ty khóa tại tầng lầu thang máy bên trong đã không có bao nhiêu người hạ thang máy sau lưu trường vĩnh sửa sang lại mặc trên người quần áo bảo đảm sạch sẽ không nếp vốn sau này mới đi đến sân khấu vị trí đánh cái tạm tiến v à o khi đi ngang qua trương hưng ơ bình vị trí lúc nói một câu chờ trở về mở s ớ m sẽ ngươi thông báo một chút còn có đằng sau cái kia mới tới tải vụ ngươi cho nàng nhớ một chút đến chế, nàng toàn cần không có a ngày đầu tiên liền đến chế, nay thái độ làm việc cũng quá kém cũng không phải sao nhất định phải cho nghiêm trị muốn không một lần nữa chiêu một cái đề nghị của trương hưng ơ bình làm lưu trường v ĩ n h ngắn ngủi trầm mặc xuống dưới suy nghĩ kỹ một chút chỉ là một lần đến trễ mà thôi cũng không tính vấn đề gì quá lớn chủ yếu là nhìn đối phương năng lực làm việc như thế nào nếu như đầy đủ ưu tú có thể miễn cưỡng xem nhẹ này một điểm cộng thêm thượng hiện tại còn không phải thuộc khóa này sinh ra tìm việc làm đoạn thời gian người không tốt lắm chiêu huống chi nàng thật rất tiện nghi chờ qua một thời gian ngắn sinh viên đi ra ngoài tìm việc làm đến lúc đó qua một thời gian ngắn tại suy nghĩ trước chiêu mặt khác cương vị lập lờ nước đôi hồi phục trương hưng bình lưu t r ư ờ n g vĩnh nói xong này đó lời nói sau không lại quá nhiều dừng lại nhanh chân hướng chính mình văn phòng vị trí đi đến hắn đến chuẩn bị một chút một hồi họp lúc muốn nói nội dung hiện tại công ty các công nhân viên còn chưa đủ ngưng tụ n à y loại sớm sẽ mặc dù sẽ làm một số người cảm giác được chắn ghét nhưng chỉ cần chậm dai phát triển sau liền không cần này loại phiền toái sớm sẽ hiện giai đoạn còn là rất có cần phải theo lưu t r ư ờ n g vĩnh trở lại văn phòng ước chừng sau năm sáu phút diệp thanh huyên này mới chậm rãi từ từ tới đến công ty nàng lại đợi hai ban thang máy tại bảo đảm thang máy không có chật trội như vậy lúc sau mới lựa chọn ngồi lên lầu nhìn thấy đối phương hướng chính mình văn phòng đi đến bóng lưng ngồi tại chỗ trương hưng ơ bình yên lặng lấy ra một t r ư ơ n g đến chế biểu đem đối phương tên họ nhớ đi lên hắn đồng dạng đối cái này mới tới nhân viên có chút bất mãn mặc dù lớn lên là rất xinh đẹp nhưng luôn cảm thấy nhìn có chút nàng khó chịu bất luận là đi đường tư thái lại hoặc là nói chuyện ngự a khí đều cho người ta một loại cự chi ngàn dặm cảm giác theo lần đầu tiên nhìn thấy đối phương trương hưng bình liền vẫn như cũ nhận định nàng không phải cái dễ nói chuyện người bởi vậy cũng không có ý định cùng đối phương lôi kéo làm quen cái gì đứng tại lưu trường vĩnh bên kia hắn tại ghi chép nhân viên đến trễ này phương diện không có chút nào nương tay một bên ghi chép miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm ta để ngươi đến trễ tiền tất cả đều cho người khâu không hà vân xanh dự định một thân một mình đem đoạn trước thời gian mới trải tốt đệm toàn bộ bỏ đi ngay từ đầu muôn này đồ vật dự tính ban đầu chính là vì làm nhà bên trong sạch sẽ sạch sẽ một ít tỉnh mới vừa kéo xong liền bị dấu chân dâm đến bẩn thỉu nhưng cửa hàng xong này đoạn thời gian hà vân xanh phát hiện nhà bên trong là sạch sẽ một ít nhưng so ra mà nói cũng phiền toái rất nhiều chỉ là phòng khách này p h i ế n khu vực cửa hàng đệm phòng ngủ phòng bếp phòng vệ sinh đều không có cách nào cửa hàng này loại đồ vật cái này cũng dẫn đến muốn muốn tiến vào phòng bếp còn muốn đặc biệt tại cửa phòng bếp thay đổi dép lê tiến vào mặc dù lưu trường vĩnh cũng không nói muốn hủy trừ này đồ vật nhưng theo ở t r u n g bên trong hà vân xanh cũng dần dần phát hiện này đồ vật kỳ thật không có chính mình tưởng tượng như vậy tiện lợi dứt khoát thừa dịp bọn nhỏ đều đi học tỷ phu lại đi ra ngoài công tác đoạn thời gian tự mình tại nhà một mình nàng mở ra đệm cùng cửa hàng lúc đồng dạng hủy đi cũng là một phần vất vả sai sự cộng thêm thượng khách sảnh còn không có trang quạt chớ nói chi là điều hòa không khí này loại xa xỉ đồ vật chỉ chốc lát nàng toàn thân trên dưới đều đã bị mồ hôi thâm ư ớ c quần áo cũng g i á n chặt lấy làn da lộ ra màu da bận rộn rất dài một đoạn thời gian hà vân xanh mới đưa này đó toàn bộ dỡ bỏ đem này toàn bộ đều xếp đống tại góc chuẩn bị chờ lưu trường vĩnh về nhà sau tại thương lượng như thế nào xử lý không có tự tiện chủ trương nàng thừa dịp đã nhiệt song thân dứt khoát liền nàng ngủ cái kia phòng đều cùng nhau thu thập một chút phòng ngủ hà vân xanh hồi trước chỉ là thu thập sơ một chút Thì như đơn ạ i tới. Thừa dịp hôm nay, tổng vệ sinh Nói liền tủ trong Thừa tổng dứt khoát tủ quần quần đều phu nhau bên đống chăn nàng không động nay công đống lộn sổn áo khoác tủ cũng cùng trình áo áo áo khoác hoặc xếp xếp dịp đem đ hôm là lý.、Nói、làm liền làm. vệ giản đi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt hà vân xanh liền tiến vào phòng ngủ bên trong đem đại tủ quần áo bên toàn r n trường vĩnh g lưu l m l o ạ quần áo toàn áo bộ từng kiện lấy ra ôm tại giường bên trên tại đem toàn bộ áo khoác tủ đều lấy hết lúc sau lúc này mới chuẩn bị tay xếp xong quy hoạch trình tề nhưng chính đương hà vân xanh dự định động thủ thời điểm tủ quần áo bên trái góc một bản eo bung ảnh kiểu dáng đồ vật hấp dẫn nàng chú ý đại khái là bị đặt ở tầng dưới c h ố t nhất nguyên nhân vừa mới cũng không có chú ý tới tại đem đồ vật đều mang lấy r a này mới nhìn rõ đi đến áo khoác tủ bên cạnh hà vân xanh đưa tay tướng tướng sách cầm lên nhìn bị ép tới có chút biến hình eo bung ảnh hơi ngưng lại lúc sau lật ra xem nhìn lại đập vào mắt bên trong chính là một cái nữ nhân xa lạ hơn nữa theo ảnh chụp quay chụp rõ ràng trình độ cùng với hơi ố vàng tình huống đến xem này đó để ở heo bum ảnh bên trong ảnh chụp đều có nhất định niên kỳ đầu chỉ là suy tư chỉ chốc lát rất nhanh hà vân xanh liền ý thức được tấm ảnh bên trong nữ nhân là ai hẳn là lưu t r ư ờ n g vĩnh dưỡng mẫu quả nhiên lật đến trang kế tiếp sau hà vân xanh liền thấy được dưỡng mẫu cùng thời kỳ thiếu niên lưu t r ư ờ n g vĩnh chụp ảnh chung tấm ảnh bên trong hai người đều lộ ra đại đại mỉm cười khi còn nhỏ tỷ phu thậm chí còn so một cái tương đương trào lưu thủ thế so cái a nhìn thấy tấm ảnh bên trong cạo tóc ngắn một mặt sán lạn nụ cười lưu trường vĩnh hà vân xanh không khỏi cảm thấy có chút muốn cười không có quá nhiều dừng lại tiếp tục lật xem từ tiểu học đến sơ chung này đó ảnh chụp đều ghi chép lưu trường vĩnh thuở thiếu thời kỳ trưởng thành một chương lại một chương ảnh chụp ánh vào hà vân xanh mắt bên trong này đó hình cũ thoạt nhìn thực có ý tứ tỷ phu khi còn nhỏ kia phó ngu ngơ ngốc ngốc bộ dáng không có thay đổi chút nào chỉ là đáng tiếc cũng không có càng giờ hơn đợi ảnh chụp nhỏ nhất ảnh c h ụ thoạt nhìn cũng có thượng tiểu học tuổi tác Chính đương tấm a album nhanh y bên trong album ảnh nhanh muốn đọc qua hoàn t qua đọc t theo Hà Vân Xanh lần tiếp theo lật qua lật lúc, lần lại, Hà Xanh Vân qua ộ t chương không có bị đóng sách không đóng bị ảnh chụp theo kẽ hở bên trong tuột tại xuống. sau Nhẹ nhàng mấy lần sau rơi tại bên mấy rơi càng h Nhìn thấy ảnh chụp â n xuống, rơi v â Xanh xoay n ư ờ i đem này n h ặ trẻ lên.、Chỉ、là lâu nghiên thêm bên hình này thoạt nhìn niên đại càng thêm lâu dài, hơn nữa không hoàn chỉnh.、Tấm、ảnh Chỉ thoạt dài, tấm Tấm t đại o n càng g t r tuổi dưỡng m à u ôm nhất danh mang theo lão hổ kiểu dáng bệnh mũ còn xuyên lão hổ kiểu dáng tiểu đông vải dậy nam đồng bên cạnh có vẻ như còn có một người thân ảnh bất quá bởi vì ảnh chụp thiếu hụt nguyên nhân chỉ có thể nhìn thấy một đầu nam tính tay cùng một nửa trang phục xuất hiện tại tấm ảnh bên trong không có lộ mặt nhìn thấy như vậy một tấm hình hà vân xanh hơi cảm thấy có chút kinh ngạc theo bản năng lật đến mặt sau lại thấy được một cái dòng họ lý hình như là tên của một người đáng tiếc đằng sau chữ tại chỗ lô hổng biến mất không thấy gì n ữ a chỉ để lại nửa cái không nhận ra là cái gì c h ữ mặc dù có chút kỳ quái nhưng hà vân xanh cũng không có nhiều suy nghĩ cái gì đem tay bên trong ảnh t r ụ cẩn thận cất vào trong suốt tường kép bên trong đường hảo sau đó s ắ p nhập ở trong tay gheo bung ảnh t ừ nghĩ lại muốn nàng có vẻ như còn không có cùng lưu trường v ĩ n h cùng bọn nhỏ chụp qua ảnh t r ụ hôm nào tìm cái cơ hội đi chụp mấy t r ư ơ n g đầu bên trong hiện ra này ý nghĩ hà vân xanh mặt bên trên lộ ra phát ra từ nội tâm ý cười bản chương xong chương 66, lồng ngực nợ nang chương 66, lồng ngực nợ nang giờ tan sở đến lưu trưởng vĩnh tại văn phòng bên trong đơn giản thu thập một chút về sau đem tương đối trọng yếu văn kiện đều bãi bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ các công nhân viên đã đi được không sai biệt lắm cho đến trước mắt chỉ là giữ gìn trang ép ổn định tính cùng ưu hóa cũng không tính là gì quá lớn lượng công việc bởi vậy còn không đến mức tăng ca thu thập xong về sau lưu trưởng vĩnh thuận đường đem mở ra cửa sổ cũng cùng nhau đóng lại Đi tới cửa hắn nhìn một vòng sau bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ suất lúc này mới đẩy ra văn phòng cửa đi ra ngoài vừa ra cửa liền ở bên cạnh đuổi ra cửa diệp thanh huyên đánh cái đối mặt ánh mắt hai người vào lúc này lẫn nhau đối mặt lên tới bầu không khí có chút xấu hổ vốn dĩ đối diệp thanh huyên giác quan liền không tính là hảo cộng thêm thượng buổi sáng vừa mới trải qua quá kia sự kiện làm lưu trường vĩnh đối nàng ý kiến lớn hơn một ít hắn cùng trương hưng ơ bình có đồng dạng cảm giác tướng mạo thượng diệp thanh huyên mặc dù không tính là xinh đẹp không hợp thói thường nhưng cũng cùng xấu xí hoàn toàn chẳng liên quan một bên bất luận là xuyên lại hoặc là trang dung coi như lưu trường vĩnh cái này nội tại tới tự càng phát đạt xã hội đều không cảm thấy có cái gì không đúng chỉ là cái kia xem người ánh mắt có chút làm cho người ta chán ghét không có rõ ràng chán ghét cũng không có bất kỳ cái gì mặt trái cảm xúc chảy ra nhưng vẹn vẹn cùng đối phương đối mặt liền có thể không tự chủ cảm giác đối phương giống như tại quan sát hắn không sai chính là này loại cảm giác luôn cảm thấy đối phương ánh mắt thoạt nhìn có chút quá phận cao ngạo theo bản năng làm người cảm thấy chán ghét có lẽ cùng lông mày tạo hình có quan hệ lưu trường vĩnh không phải thực yêu thích đối phương này loại ánh mắt ngươi lần trước nói công ty cách ngươi chỗ ở gần có nhiều gần lái xe nửa giờ đi nghe được đối phương nói từ lưu trường vĩnh lại một lần nữa một lần nữa quy hoạch gần này một hàm nghĩa thì ra ở nàng xem ra lái xe nửa giờ liền xem như gần lộ trình quả nhiên đầu góc có chút vấn đề trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu lưu t r ư ờ n g vĩnh không có những vấn đề k h á c cần còn muốn hỏi trầm mặc sau một lát liền không lên tiếng một thân một mình hướng cửa ra vào đi đến diệp thanh huyên thấy thế cũng cùng ở phía sau hắn tại xác định công ty đã không có nhân viên dừng lại về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới lựa chọn đem cửa khóa lại làm xong đây hết thể về sau vừa nghiêng đầu lại thấy được diệp thanh huyên thân ảnh vốn cho là đối phương đã rời đi ai có thể n g h ĩ xoay người sau đối phương căn bản liền không nhúc nít qua người như thế nào không đi không cùng lúc đi sao lần đầu tiên gặp mặt lúc chính mình hảo ngôn khuyên bảo làm nàng lo lái xe đi kết nếu như đối phương không nói hai lời lái xe liền đem thùng rác đụng ngã lăn lần thứ hai giới thiệu xong công tác hoàn cảnh sắp chia tay lúc tưởng nắm cái tay đối phương cũng làm như không nhìn thấy đồng dạng lần thứ ba buổi sáng rõ ràng có thể cùng chính mình cùng nhau vào thang máy chết sống chính là lệ mề đến đến chê mới đến n à y không phải liền là não tàn sao lưu t r ư ờ n g vĩnh cảm thấy chính mình đối nàng có tương đối rõ ràng định vị ở nàng xem ra nếu như cái này nữ nhân phóng ở đời sau nhất định có thể t ạ i internet bên trên đánh một tay hảo quyền pháp chính là bởi vì nhận thức được này một điểm lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không muốn cùng đối phương đang làm việc kết thúc về sau có quá nhiều giao lưu làm sơ suy tư sau hồi đáp người đi về trước đi ta đi đi nhà vệ sinh phỏng đoán ngươi muốn chờ xe chở thật lâu không quan hệ nhìn vẻ mặt bình tĩnh như vậy nói nói diệp thanh h u y ề n lưu t r ư ờ n g vĩnh không có trả lời hắn phát giác ra tới đối phương đang đánh giá chính mình chân mày hơi n h í u lại đ è xuống nội tâm bên trong kia cổ khó chịu quay đầu hướng nhất bên trong phòng vệ sinh đi đến vì lềm về thời gian hắn đặc biệt ở bên trong thượng cái đại h à o tại dùng túi bên trong tùy thân cất một túi nhỏ khăn tay lau sạch sẽ sau lúc này mới rửa tay một cái đi tới đem lau tay khăn tay ném vào thùng rắc bên trong về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian cách hắn vào nhà vệ sinh này đoạn thời gian đã đi qua có hơn nửa giờ bất luận nghĩ như thế nào đối phương cũng nên chờ không nổi về nhà đi tường đến nơi này lưu t r ư ờ n g vĩnh hướng thang máy vị trí đi đến xa xa hắn liền nhìn thấy diệp thanh huyên lưng đối với chính mình mặt hướng thang máy phương hướng bóng lưng vác lấy bao nàng an tĩnh cùng đợi tuy nói sẽ thỉnh thoảng d ơ cổ tay bên trên đồng hồ nhìn một chút nhưng mảy may phát giắc không ra đối phương không nhịn được bộ dáng xa xa thấy cảnh này lưu t r ư ờ n g vĩnh nhịn không được thán ra một hơi tới hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật sẽ chờ tới bây giờ này nữ người đến cùng muốn làm gì ôm trong lòng này loại không hiểu lưu t r ư ờ n g vĩnh hướng thang máy vị trí bước nhanh tới mà chờ đợi thang máy diệp thanh huyên cũng khi nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân sau xoay người khi nhìn đến lưu trường vĩnh trở về sau lúc này mới đưa tay điểm hạ lâu ân phím dạ dày không quá thoải mái sao ân gần nhất có chút tiêu chảy phải không nghe được lưu trường vĩnh này loại lý do thoái thác diệp thanh huyên bản năng nhữ mày một cái ở nàng xem ra ngay trước không tính quen thuộc mặt người phía trước như vậy không che đậy miệng quả thực không cái gì tố chất mà lưu trường vĩnh sở dĩ như vậy nói cũng là cố ý hai người đối thoại cũng tại này hơi có vẻ buồn nôn chủ đề hạ kết thúc diệp thanh huyên cũng tại ý thức được sau lặng lẽ hướng về một bên rời một bước cách lưu trường vĩnh xa một chút nâng lên mang theo biểu cái tay kia bất động thanh sắc dùng ngón tay t r ọ chống đỡ cái mũi của mình chờ đợi không bao lâu về sau thang máy đinh một tiếng đến hai người cộng đồng đi vào thang máy bên trong mà lần này lưu trường vĩnh không lại phát hiện đối phương vụn trộm đánh giá chính mình có lẽ là vừa mới câu nói kia làm cho đối phương có chút tị h chính mình dưới thang máy lâu này đoạn thời gian bên trong hai người không có bất kỳ cái gì đối thoại đến lầu một về sau diệp thanh huyên bước nhanh hơn đi ra thang máy mà lưu trường vĩnh cũng cùng ở sau lưng hắn đi ra ánh mắt hơi hơi rời xuống diệp thanh huyên bộ pháp rõ ràng thêm nhanh hơn không ít khi nghe đến lưu trường vĩnh kia phiên ngôn luận về sau có lẽ là tâm lý tác dụng nàng luôn cảm thấy có cỗ không hiểu hương vị giờ phút này nàng cũng có chút hoài nghi theo này hai lần gặp gỡ quan sát hạ đối phương có vẻ như không có cái gì quá mức rõ rệt ưu điểm mà hà thi san luôn miệng nói cẩn thận quan tâm ở nàng xem ra cũng không tồn tại như vậy người thật như hà thi san miêu tả như vậy ưu tú sao cẩn thận thanh âm từ phía sau truyền đến khiến cho chính tại suy nghĩ diệp thanh huyên dừng lại còn chưa kịp ngẩng đầu đi xem liền cảm giác có người từ phía sau kéo lại chính mình một cái kéo giật qua tại nàng bị lôi kéo qua đi nháy mắt bên trong từ hai người công nhân vận chuyển tấm ván gỗ cũng theo nàng vừa rồi vị trí sắt qua ngay sau đó diệp thanh huyên liền cảm thấy chính mình bị kéo vào một cái lồng ngực nở nang bên trong nương tựa đối phương các ngươi không mọc mắt sao chuyện cái đồ vật không nhìn có hay không người a thật xin lỗi thật xin lỗi này bản tử cản trở ánh mắt thấy không rõ thật ngượng ngùng ý thức được khả năng gây họa hai người công nhân khi nghe đến lưu trường vĩnh quát lớn sau vội vàng bồi không phải nói xin lỗi song sau có lẽ là vì để tránh cho phiền thoái không cần thiết tăng nhanh bộ pháp rời đi nhìn đối phương đi hướng lối thoát hiểm đầu bậc thang thân ảnh lưu t r ư ờ n g vĩnh âm thầm lẩm bẩm một câu sau lúc này mới túi đầu nhìn về phía người phía trước không do hỏi lời nói còn chưa nói ra miệng thì phản ứng diệp thanh huyên liền đột nhiên đẩy hắn ra khí lực rất lớn này dẫn đến lưu t r ư ờ n g vĩnh không tự chủ lui về phía sau hai bước thật vất vả ổn định thân hình về sau lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mặt diệp thanh huyên ngươi làm cái gì muốn không là ta vừa rồi tốn ngươi một cái ngươi đầu liền bị đụng không thấy được đối mặt lưu trường vĩnh lần này lý do thoái thác diệp thanh huyên không có chút nào đáp lại ý tứ không biết tại sao thân thể không hiểu có chút run rẩy một giây sau không có bất kỳ cái gì đáp lại xoay người hướng cửa ra vào tiểu chạy ra ngoài chỉ để lại vừa mới hô lên này đó lời nói lưu trường vĩnh một thân một mình dừng lại tại chỗ quá hồi lâu sau mới phản ứng được dựa vào có ma bệnh bản chương xong chương sáu mươi bảy chung sống một phòng chương sáu mươi bảy chung sống một phòng cưới xe điện trở về đường bên trên lưu trường vĩnh mãn đầu hóc đều là vừa rồi phát sinh kia một màn đơn giản dùng hai chữ khái quát một chút không thể nào hiểu được vẫn cảm thấy chính mình xem người rất chuẩn xác lưu trường vĩnh lần đầu tiên cảm giác năng lực này có chút mất linh hắn thấy diệp thanh huyên cái này người suy tư phương thức hoàn toàn không cách nào dùng người bình thường mạch não tới lý giải c h ẳ n g trách tiểu thuyết bên trong những cái đó điếu tạc thiên nhân vật chính phần lớn đều là họ diệp thường nhân tư duy rất khó nắm lấy thấu các nàng ý nghĩ ôm trong lòng này loại tâm tình buồn bực cưới chân đạp bản xe điện hắn về tới chính mình cửa nhà bởi vì tại công ty nhà vệ sinh lềm ề gần thời gian nửa tiếng hôm nay lưu trường v ĩ n h về nhà hơi chậm một chút chờ hắn mở cửa về sau mới vừa vừa mới chuẩn bị cởi giày hắn vừa nhấc mắt liền phát hiện trước kia mặt đất bên trên trải tốt đệm biến mất không thấy gì nữa càng kỳ quái hơn chính là trước mắt xuất hiện nhất danh lạ lẫm tiểu nữ hải cầm một cái bơ tuyết cao nàng chính có chút hiếu kỳ nhìn hướng chính mình hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi lưu trưởng vĩnh trông thấy tiểu nữ hải kia lẹ lưới liếm liếm cầm bơ tuyết cao sau đó có lễ phép lên tiếng chào hỏi thúc thúc hảo người tốt theo bản năng đáp lại một câu cũng là tại đối phương mở miệng lúc sau lưu trưởng vĩnh mới đột nhiên nhớ tới đối phương là ai hôm qua đưa nữ nhi đi học lúc có vẻ như thấy qua cái này tiểu cô nương tựa như là gọi trịnh gia uy h i a nàng như thế nào tại này a ai cho phép ngươi ăn kia là để lại cho ta phòng ngủ phương hướng chuyển đến lưu hấu dung gọi tiếp tục chính là một loạt tiếng bước chân chuyển đến phòng ngủ bên trong thoát ra nữ nhi thân ảnh một cái cướp đoạt qua đối phương vừa mới liếm một chút tuyết cao nhét vào chính mình miệng bên trong lập tức có chút mơ hồ không rõ hô hảo đều hệ a không cho ngươi răng nói xong sau có lẽ là ngậm ở trong miệng quá lạnh nguyên nhân lưu ấu dung hút lưu một chút nước bọt s a u đem tuyết cao đem ra ta cùng ngươi rất quen sao làm gì vẫn luôn c u ố n lấy ta còn ra mặt dạy tới ta nhà â u dung chú ý lễ phép nghe được nữ nhi lần này ngôn luận đứng tại cửa ra vào còn chưa cởi dậy lưu trường vĩnh nghiêm túc phê bình một câu giữa bạn học c h u n g lớp muốn hưu hái ở chung đồ tốt muốn cùng nhau chia sẻ đã ăn xong ta lại đi mua chính là không muốn như vậy nhỏ mọn chính là thúc thúc nói rất đúng kia là tiểu di lưu cho ta được rồi trả lại cho ngươi có chút ủy khuất móc nhóm i ệ n g nhưng lưu hầu dung hiển nhiên cũng không phải là này loại yêu thích cố tình gây sự hài tử chỉ là biểu đạt chính mình bất mãn về sau còn là vô cùng hào phóng đem có dính nước bọ tuyết t cao đưa trở về nhìn qua lưu hầu dung đưa qua có dính nước bọ tuyết t cao trịnh r a y ỉ đương nhiên không có khả năng lớn là người bình thường cũng sẽ không đối cùng lứa tuổi người ăn xong tuyết cao cảm thấy hứng thú húng chi còn dính như vậy nhiều nước bọn lưu trưởng lĩnh rõ ràng chú ý tới này một điểm khẽ lắc đầu một bộ bất đắc dĩ bộ dáng sau đó đem giày trên kệ đặt vào dép lê cầm x u ố n g dưới thở i à y ra thay đổi dẫm tại đã bị kéo sạch sẽ sàn nhà bên trên hướng phòng bếp tủ lạnh vị trí đi đến chờ hắn lại một lần nữa đi ra thời điểm lại lần nữa cầm một cái đưa cho trịnh g i a y ỉa đối phương ra gia giao rất không tệ tại tiếp nhận lưu trường vĩnh đưa qua băng côn lúc còn xoay người nói tiếng cảm ơn r i m cái s o n g đuôi ngựa c h á n bên trên còn mang một cái lập lòe tỏa sáng kẹp tóc nay loại tạo hình đặt tại bình thường phim hoạt hình bên trong thỏa thỏa ngạo kiều loại hình không quá lớn đến và nhà mình nữ nhi so liền hơi chút kém một chút cùng lứa tuổi người bên trong không ai có thể tại nhan giá trị thượng vượt qua nhà mình hải tử đây đại khái là mỗi cái làm cha mẹ đều sẽ có tư tâm lưu trường vĩnh cũng đồng dạng như vậy cảm thấy nhìn đối phương mở ra túi hàng sau cười tủng tìm ăn kem cây dáng vẻ lưu trường vĩnh cười cười sau quay đầu nhìn về phía nhà mình nữ nhi hỏi người tiểu di đâu không ở nhà sao đi ra ngoài mua đồ đi mới vừa đi ra ngoài không bao lâu xách một ngụm tuyết cao lưu h ấu dung không hề nghĩ ngợi liền đáp lại một câu nuốt xuống miệng bên trong đồ vật sau lại bổ sung nói đúng rồi tiểu di còn giống như mua cho ngươi cái cái gì đao phóng tại phòng vệ sinh bên trong làm sao khi ngươi trở lại xem thấy được hay không dùng đao nghe đĩ nguy n hiểm ta không dám luận động đồng dạng nhận qua đến an toàn giáo dục lưu h ấu dung quả thực là nói đao biến sắc tại nàng tiếp nhận giáo dục bên trong đao này loại đồ vật tiểu hài tử là không thể l o ạ n bính bởi vậy nàng cũng thực nghe lời không có chút nào hiếu kỳ tâm sách tuyết cao hút lưu rất lớn tiếng lưu h ấu dung đang thông chi s o n g phụ thân sau liền quay người hướng phòng ngủ phương hướng đi đến tv còn tại mở ra tựa hồ tại phát hình cái gì phim hoạt hình mảnh xem ra vừa mới chính mình không trở về thời điểm nàng đại khái chính là cùng trịnh gia y tại xem tv có người bằng hữu cũng hảo tình lúc không có chuyện gì làm liền khi dễ chính mình ra nhi tử tỷ đ ệ chi gian cũng có thể ít nháo điểm mâu thuẫn nhìn qua theo sát tại thân nữ nhi sau đi vào phòng trịnh gia o y ỉa lưu t r ư ờ n g vĩnh dặn dò một câu đừng đem tuyết cao dọt mặt đất bên trên khi nghe đến nữ nhi ứng hảo thành sau lúc này mới quay người hướng hải tử gian phòng đi đến lặng lẽ đẩy cửa ra nhìn thấy lại là ghé vào cái bàn nhỏ phía trước m u a bút thành văn nhí tử coi như lợi tại cửa ra vào cũng có thể nghe được đối phương miệng bên trong nghĩ linh tinh Tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng nhìn thấy chính mình ra nhi tử cũng bởi vì nghỉ hè thi đấu mà tại cố gắng học tập thân vị phụ thân lưu trường vĩnh không khỏi cảm thấy có chút buông lỏng mặc dù vẫn luôn lẩm bẩm tiền thưởng động cơ không quá thuần nhưng học tập tóm lại là một chuyện tốt tận khả năng đem chính mình đóng cửa động tĩnh thanh hạ thấp phạm vi nhỏ nhất đóng cửa lại sau lưu trường vĩnh lúc này mới đi đến phòng vệ sinh đẩy cửa ra trở ra một chút liền thấy được đặt tại bồn rửa tay bên cạnh một cái hộp đóng gói hộp toàn thân màu đen hơn nữa độ cao chừng mười mấy ly、mm、mèt khoảng chừng là chạy bằng điện d a o cạo dâu lưu t r ư ờ n g vĩnh gần nhất vẫn luôn dùng đến đều là dùng tay d a o cạo dâu mặc dù cạo dâu có chút tốn thời gian nhưng so ra mà nói muốn cạo đến sạch sẽ một ít đảo cũng không cân nhắc qua mua chạy bằng điện ý nghĩ xem đến thời khắc này an t ĩ n h nằm tại bồn rửa tay bên cạnh chạy bằng điện d a o cạo dâu đóng gói hộp lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không hề tưởng tượng như vậy vui vẻ tối hôm qua đối phương sở tác sở vi hắn đều còn ký ức khắc sâu nữ tính đưa nam tính d a o cạo dâu là cái gì hằng nghĩa cũng không cần quá mức phức tạp giải thích. Nếu như không quá trầm ạ loại p phải giải không người không tiện thích. thân mật người là không thể nào tùy tiện đưa loại vật t như Nếu nào này. đưa là mặc lưu t r ư ờ n g vĩnh đi vào bồn rửa tay phía trước ngẩng đầu nhìn gương bên trong chiếu ra kia gương mặt ngoài ba mươi niên kỷ một đôi mắt cũng không tính quá lớn nhưng cũng không nhỏ m ũ i tương đối thẳng tắp nghiêng mặt qua k h ẽ ngầm đầu hàm dưới tuyến độ con thoạt nhìn cực kỳ mê người liền lưu t r ư ờ n g vĩnh chính mình cũng nhịn không được tán thưởng sinh phó hảo túi ra tuy nói người đã vào trung niên ngoại trừ dáng người tương đối hơi gậy một ít bên ngoài đảo cũng không có cái gì tật xấu quá lớn theo tướng mạo đến xem lớn lên rất giống phần tử trí thức làn da cũng thiên bạch một chút một chữ x o á y đủ để hình dung đương nhiên đây cũng chỉ là lưu trường vĩnh chính mình cái nhìn không có nam nhân đang soi gương lúc sẽ không tán thưởng chính mình x o á y hắn chỉ là phạm vào mỗi một nam nhân đều sẽ phạm sai nhưng trước mắt cũng không phải là để ý có đẹp trai hay không một vấn đề này mà là hà vân x a n h đối chính mình đến tột cùng l à như thế nào thái độ cô em vợ cùng tỷ phu nay muốn truyền đến láng giềng thai bên trong nên làm thế nào cho phải nay loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ làm lưu trường vĩnh tâm phiền ý loạn mở khóa vòi nước sau này sử dụng nước làm ướp chính mình mặt tuy ý giọt nước theo gương mặt xa suốt và o b ồ n rửa tay bên trong một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương nếu như hà vân x a n h thật hướng chính mình biểu lộ ra phương diện kia ý tứ chính mình nên xử lý như thế nào cả hai quan hệ trong đó từ đầu đến cuối tại trong xã hội không quá h à o quang muốn dùng như thế nào từ chối khéo mới có thể tại không thương tổn đối phương tự tôn tình hướng hạ lại có thể trở lại ngay từ đầu ở chung trạng thái nắm đấm theo bản năng nắm chặt lưu trường vĩnh đau nhức cũng vui vẻ nay loại cục diện bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy nhận hết giày vò nhưng nên vui vẫn là m u ố n vui chậm một chút đừng đụng tủ g i à y chính đương lưu trường vĩnh dầu dĩ thời điểm cửa ra vào truyền đến mở cửa v ă n động một giây sau hà vân xanh thanh âm liền chuyển vào trong phòng vệ sinh lưu t r ư ờ n g vĩnh kịp phản ứng sau một cái kéo qua mang theo khăn mặt xoa xoa mặt sau lại đem một lần nữa treo trở về quay người rời đi phòng vệ sinh khi thấy cửa ra vào cảnh tượng lúc hắn mới nhìn rõ ràng vì cái gì hà vân xanh muốn nói trầm điểm rồi cùng loại dọn nhà hai người các công nhân viên đem đối xếp một lần giường chuyển vào còn có một cái giường nhỏ đệm bởi vì cửa vào tương đối chật hẹp nguyên nhân bởi vậy hà vân xanh mới căn dặn đối phương hai người không được đụng tới cửa giải khiên tại p h o n g tới cửa nơi về sau hà vân xanh mắt s ắ c phát hiện đối phương dẫm tại chính mình ra sàn nhà bên trên dấu dày sắc mặt lập tức có chút biến hóa vội vàng làm cho đối phương đặt tại bên tường là được nhân viên lựa chọn làm theo tại kết thúc sau theo hà vân xanh tay bên trong bắt được tiền làm hai người rời đi về sau hà vân xanh chủ động đóng lại phía sau cửa chống trộm miệng bên trong còn có chút bất mãn lẩm bẩm một câu Vừa sáng mới vừa kéo lại bẩn người mua này dường làm cái gì người trở về đến rồi nghe được lưu trường vĩnh thanh n â m vang lên nguyên bản còn tại n g ó trường sàn nhà bên trên dấu chân hà vân xanh lập tức ngẩng đầu vui sướng trả lời một câu sau đó vừa định hướng lưu trường vĩnh đi đến đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì theo tủ g i à y bên trên bắt lại chính mình mới mua dép lê thay đổi lúc này mới đi hướng cửa phòng vệ sinh lưu trường vĩnh đến trước mặt ngừng lại hà vân xanh chỉ, chỉ chất ỉ c h đóng tại bên tường gấp giường hỏi mua cho ngươi vui vẻ đi ta xem ngươi ngủ ghế s o f a chân đều dội không thẳng cho nên mới đặc biệt mua cho ngươi dường là không tệ thế nhưng là nghe được đối phương tranh công thức phát biểu lưu trường vĩnh ngu ngơ chỉ chốc lát lập tức quay đầu nhìn một chút nhỏ hẹp phòng khách này đồ vật như thế nào phóng nghe được lưu trường vĩnh này thanh do hỏi nguyên bản còn cười hì hì hà vân xanh lập tức ngây ngẩn cả người giống như lưu trường vĩnh vặn vẹo v ố n éo đầu nhìn một chút phòng khách hoàn cảnh ghế s o f a cùng với b à n trà b ả y biện vốn là làm không gian còn thừa không có mấy cộng thêm thượng các cái cửa gian phòng vị trí duy nhất đất trống nếu như bơm xuống như vậy một cái giường một nhà người ra ra vào vào đều lại nhận trở ngại đầu góc nóng lên mua xuống giường hà vân xanh cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên ý thức được không ổn chính như lúc trước mua đất đệm trải lên lúc như vậy lại một lần nữa bị tỷ phu vạch trần sau nàng khuôn mặt bắt đầu dần dần biến đỏ hé miệng đọc nhấn rõ từng chữ cũng bắt đầu trở nên không như vậy nhanh nhẹn ta ta đương nhiên biết phòng khách không bỏ xuống được ngay từ đầu ta không có ý định đặt tại cái này đối không có ý định đặt tại này ta dự định dự định có chút bối rối giải thích hà vân xanh hai mắt bốn phía ngắm loạn khi nghe đến phòng ngủ phương hướng chuyển đến tivi tiếng vang sao đột nhiên lấy lại tinh thần bước nhỏ lẻn đến trước cửa phòng ngủ đem cửa đầy ra phòng bên trong hai cái đang xem tivi hải tử bị này khẽ động tĩnh giật nảy mình nhao n h a u quay đầu nhìn về phía hà vân xanh liền đặt tại này không sai ta dự định phóng tại phòng ngủ bên trong kia không cùng ngươi ngủ một cái gian phòng không phải đâu nhà bên trong như vậy tiểu hết thể liền hai cái gian phòng tiểu phòng khách cứ như vậy điểm không gian hai cái bàn ăn đều bãi không hạ mỗi lần còn muốn đem cái bàn gấp r ư a vào tường có thể sử dụng không gian vốn là không lớn sao như vậy điểm nếu như phòng ở cũng đủ lớn liền hoàn toàn không cần như vậy phiền thoái ta mua không nổi căn phòng lớn còn thật là thực xin lỗi Sắp thực ít đi một chút nhà ta so phòng này lớn hơn nhiều nghe được ngoài phòng đối thoại đã ăn xong tuyết cao trịnh gia y bổ sung thượng như vậy một câu đồng nôn vô kỵ một câu giống như lưới dao bình thường xuyên thẳng lưu trường đ ĩ n h trái tim không biết vì cái gì hán tâm không hiểu đau cảm giác có bị làm bị thương chờ kiếm tiền chuyện thứ nhất chính là mua nhà mặt khác hết thệ không cân nhắc cho nên sao tỷ phu liền p h ó n g tại phòng ngủ bên trong đi sát bên tường phóng không có chút nào chiếm không gian lại nói ta mua lúc sau lão bản đều đã nói không phải chất lượng vấn đề không cho lui bỏ ra ta thật nhiều tiền đâu bỏ ra bao nhiêu dù sao mua đều mua còn có thể ném hay sao ngươi cũng đừng hỏi bao nhiêu tiền mặt bên trên đỏ bừng rút đi hà vân x a n h lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng kia tiến đến lưu trường vĩnh bên người hai tay khoác lên hắn đầu vai đẩy hắn đi tới giường vị trí vung tay ra dùng tay vô vô giường thân thực kiên cố ta đứng lên trên nhảy đều hoàn toàn không có vấn đề chất lượng ngươi yên tâm không phải chất không chất lượng vấn đề là ngươi yên tâm ngươi ngáy ngủ cũng không ảnh hưởng tới ta n ta ngủ sau bất luận nhiều động tĩnh lớn cũng sẽ không tỉnh nghe hả vân xanh nói ra như thế hỏng bét ngôn luận lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào báo cho đối phương nam nữ hai người một chỗ một cái gian phòng bất luận theo phương diện kia đến xem đều là một cái cực kỳ không hợp thói thường sự t ì n h lại càng không cần phải nói nàng còn là chính mình cô em vợ cũng coi là nửa cái muội muội chính đương lưu trường vĩnh cân nhắc làm như thế nào giải thích cho đối phương này một gánh lo thời điểm hà vân xanh lại thấu trước núi hơi hơi không người nhìn về phía hắn trưng mắt nhìn một bộ nghĩ muốn giật ra cái này để tài bộ dáng có phải hay không nên chuẩn bị cơm tối ta còn muốn ăn ngươi làm đồ ăn thì phu được được được ăn cơm trước thán ra một hơi lưu trường vĩnh một bộ thua với đối phương bộ dáng một đầu chui vào phòng bếp bên trong quá không bao lâu phòng bếp vị trí liền truyền đến đao đánh thất tiếng vang mà dừng lại tại chỗ hà vân xanh còn lại là nhìn về phòng bếp vị trí lặng lẽ lộ ra mỉm cười như là nhẹ nhàng thở ra như vậy giơ tay lên vô vô ngực vừa nhắc mắt lại thấy được cửa phòng ngủ thò đầu ra hai cái tiểu nha đầu mới vừa thở phào nàng lập tức lại hít một hơi ướn thẳng xuống lưng nghĩ một lát sau đưa tay chỉ phòng vệ sinh vị trí ta đi lấy đồ lau nhà kéo một chút hai người các ngươi xem tivi không muốn đi ra dấm dơ b ẩ n n h à biết rồi ngoan biểu dương một chút hai cái hải tử lập tức hả vân xanh đi tới phòng vệ sinh vị trí mở khóa vòi nước nhìn hướng thùng bên trong rót nước của nước tay còn lại là sách theo đồ lau nhà mặt bên trên mừng thầm tại này không người hoàn cảnh bên trong không cần tận lực che giấu như là lẩm bẩm bình thường lẩm bẩm một câu thật là một cái đại ngu ngốc bản chương xong chương sáu mươi tám ám chỉ chương sáu mươi tám ám chỉ thân là người phương nam trịnh gia uy có tương đối nhu hòa thanh tuyến có lẽ cùng khẩu âm có liên quan nào đó luôn cảm thấy đối phương nói tới nói lui nhu, nhu, nhu nhược nhược vô cùng yếu ớt ăn cơm lúc thoạt nhìn cũng rất hiểu lễ phép cũng không có bẹp miệng hoặc là dùng đua xoay loạn đồ ăn hiện tượng phát sinh nói tóm lại là cái rất ngoan h à i tử lưu trường vĩnh còn nhớ rõ tháng trước mặt đối phương đổ nhào chính mình nữ nhi sau bữa cơm chưa không có xin lỗi ngược lại bị chính mình r a nữ nhi đẩy ngã xuống đất bởi vậy khương lâm duyệt còn đặc biệt tới cửa nói cái này sự t ì n h lúc ấy đối phương miêu tả trong trường học trịnh gia y thường xuyên sẽ cùng nhà mình nữ nhi sinh ra mâu thuẫn nhưng mà hiện giờ xem ra đến cũng không phải chuyện như vậy quan hệ tuy nói không hảo đến khuê mật này loại trình độ nhưng ở c h u n g lên tới cũng không có bực bội đánh nhau tình huống xuất hiện có thể rất rõ ràng nhìn ra đối phương thật muốn cùng nữ nhi làm bằng hưu đáng tiếc nữ nhi vẫn như cũ một bộ không quá tưởng phản ứng đối phương bộ đáng dù sao là tiểu hài tử chi gian sự tình lưu trường vĩnh cũng không tốt lắm nhiều can thiệp chỉ là đang dùng cơm lúc đơn giản hỏi thăm vài câu này mới biết được đối phương là đang tranh thủ cha mẹ đồng ý sau mới tìm đến chính mình nữ nhi chơi chờ chơi một hồi liền nên có người tới đón nàng về nhà cũng là tình lưu trường vĩnh tự mình đưa nàng trở về cơm nước song sau không bao lâu trịnh gia uy cong đến trong túi sách vang lên chuông điện thoại di động kết nối sau nói vài câu liền đứng dậy nói xong rời đi lưu trường vĩnh đương nhiên đưa đối phương đi tới cửa ra vào tới đón trịnh gia uy chính là nàng phụ thần hôm qua ở cửa trường học thời điểm lưu trường vĩnh còn cùng đối phương đánh qua đối mặt tuổi tắc cùng chính mình tương tự thậm chí muốn năm lâu một chút theo xuyên đến xem tương đối chính thức sạch sẽ mở ra xe dừng sắt ở cửa ra vào rõ ràng cảm giác ra cùng chính mình ở lại này p h i ế n khu vực hoàn cảnh không quá phù hợp trên thực tế theo trịnh gia y gia giáo lại hoặc là xuyên đều không khó coi ra đối phương gia đình ưu việt tính chỉ là lưu trường vĩnh có chút không hiểu đã đối phương gia đình điều kiện không tồi vì cái gì sẽ lựa chọn làm hài tử đi bình thường tiểu học rõ ràng có thể lựa chọn giáo dục thiết bị cùng với thành tích càng thêm ưu tú tư nhân trường học mới đúng như vậy nghi hoặc chỉ ở lưu trường vĩnh đầu bên trong đơn giản dừng lại chốc lát lập tức liền bị đối phương chủ động trò chuyện đánh vỡ chính là làm phiền ngươi trông nom này hài tử một đoạn thời gian bởi vì có chút chuyện công tác phải xử lý cho nên không có ngay lập tức đưa nàng về bao lớn chút chuyện vừa vặn cùng nhà ta nữ nhi làm cái bạn lại nói cũng không phải chuyện phiền thái gì thái độ ngoại ý muốn hiền lành nói như vậy ngự khí làm lưu trường v ĩ n h có chút yêu thích bởi vì cái gọi là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng từ đối phương mở miệng nói xong câu nói đầu tiên sau đã cảm thấy đối phương thoạt nhìn rất là hiền hòa thời khắc mỉm cười dáng vẻ thoạt nhìn không hiểu thân thiết có lẽ là hai người đều có nữ nhi nguyên nhân rõ ràng lần thứ hai gặp mặt hai người lại ngoài ý muốn trò chuyện đến đầu tiên là giản lược đơn tự giới thiệu bắt đầu sau đó lại nói tới liên quan tới nuôi trẻ phương diện kinh nghiệm vấn đề từ đối phương miệng bên trong lưu t r ư ờ n g lĩnh biết đối phương tên gọi là trịnh nghị xử lý luật sư phương diện công tác hiện giờ chính mình kinh doanh một nhà luật sư văn phòng xử lý qua không ít khó chơi kiện cáo lại bởi vì thường xuyên miễn phí trợ giúp yếu thế quần thể nguyên nhân tin tức bên trên cũng đưa tin qua tương quan phương diện tin tức lưu t r ư ờ n g vĩnh nghe được sửng sốt sửng sốt trên thực tế hắn không thế nào quen thuộc đối phương có lẽ cùng đã từng nguyên thân không quá chú ý này phương diện có nhất định nhân tố đã từng thân là số học lão sư lưu t r ư ờ n g vĩnh hưu nhàn sau khi quan sát tiết mục tivi phần lớn đều là quyền kích thi đấu loại hình kênh cùng loại với võ lâm phong v õ thuật giải thi đấu loại hình rõ ràng chính mình bản thân chưa từng có đánh nhau kinh nghiệm nhưng lại đối này loại mang theo biểu diễn tính chất thi đấu cảm thấy rất hứng thú hai người mới quen đã thân trò chuyện thực ăn ý nếu như không phải một bên trịnh gia y thúc giục về nhà làm bài tập đại khái hai người còn muốn trò chuyện một đoạn thời gian cáo lời nói khác nói ra miệng tại trịnh nghị chính tính toán mang theo nữ nhi rời đi lúc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì gọi lại chính muốn về nhà lưu trường vĩnh theo cửa xe phương hướng bước nhanh tới lấy ra một t r ư ơ n g hắn danh thiếp đưa tới nếu như gặp phải cái gì cần tư vấn vấn đề tuy thời đều có thể tới tìm ta ngắn ngủi trơ mặc, n à y đ ỗ n g nhiên cử động khiến cho lưu t r ư ờ n g vĩnh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy đối phương đưa tới danh thiếp ta đây đi về trước ân trên đường cẩn thận nói xong câu đó về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh tay cầm tiếp nhận danh thiếp nhìn qua đối phương mở cửa xe lên xe thân ảnh thẳng đến đối phương biến mất tại ánh mắt bên trong lúc này mới hướng nhà mình đi tới ô tô tại đường cái bên trên chạy tại rời xa lưu t r ư ờ n g vĩnh nhà có đoạn khoảng cách về sau chị nghĩ như là vô ý hỏi thăm một câu c h â u ngồi phía sau nữ nhi lưu â u dung nàng ba ba là người bên ngoài sao không phải nghe â u dung trước kia nói qua tựa như là cao trung l ã o sư ở chỗ này rất nhiều năm phải không làm sao vậy ba ba vì cái gì đột nhiên hỏi cái này không cái gì chẳng qua là cảm thấy hắn khẩu âm có chút kỳ quái giống như có chút phương bắc khẩu âm lại có chút phương nam khẩu âm cho người ta một loại tương đối không hài hòa cảm giác chứ không nói cái này ngươi tại bọn họ nhà ăn cơm xong sao ân nghe được phụ thân hỏi thăm về cái này ngồi ở phía sau tòa vị trí bên trên trịnh gia y hiển nhiên có chút h ư n phấn phất phất tay khoa tay một chút sau hô chuẩn bị thật lớn một chậu đồ ăn so mụ mụ làm hảo ăn nhiều cay cay uống thật nhiều nước này lời muốn để ngươi mụ nghe được sẽ tức giận chính là ăn ngon sao nghe được nữ nhi đáp lại chính tại lái xe trịnh nghị cười cười đối với cái này không quá sẽ nói dối nữ nhi hắn rất là yêu thích bên kia Cẩn thận nhìn Trịnh Nghị danh một thiếp hồi đưa qua danh thiếp về sau, về lưu trưởng ờ n Vĩnh đem này g đem đặt ở mạc áo g ầ sắt n ự c cái cửa miệng túi nhỏ bên trong, ra sau đó đẩy vĩnh ề tới trong. thấy tử giặt tắm Trường Nhi đổi đi chính lúc cầm chuẩn mình nhìn bên Đúng quần ra rửa. bị áo Lưu v không để ý đến đi vào phòng ngủ vị trí theo trịnh gia y rời đi hắn có thể đơn độc cùng hà vân sanh câu thông một chút chưa từng nghĩ vừa tới đến cửa phòng ngủ liền nhìn thấy đối phương chính tại kéo lấy trước đó không lâu mới mua gấp giường rõ ràng là từ hai người nhân viên chuyển vào tới giường đối phương chỉ một người nhẹ nhõm tiến hành lôi kéo chống ra sau ngạnh xinh xinh đẩy lên dựa vào tường một bên vị trí cách phòng ngủ bên trong chủ giường có ước chừng nửa mét khoảng cách nhưng bảo chi tại cùng một mặt bằng bên trên nhìn đối phương đã động thủ xử lý giường chiếu lưu t r ư ờ n g vĩnh do dự một hồi như là tại suy tư cái gì yên lặng nhìn về phía thân ảnh của đối phương quá sau một hồi mới bất thình lình hỏi một câu ngươi còn nhớ rõ lấy trước kia sự kiện sao a phía sau đ ô n g nhiên truyền đến tiếng vang khiến cho hà vân xanh lấy lại tinh thần dừng tay đầu công tác sau xoay người lại nhìn về phía cửa ra vào lưu trường vĩnh biểu tình mang theo rõ ràng nghi hoặc trước kia cái gì chuyện chính là ta mới vừa đi ngươi ra không bao lâu thời điểm ngươi mụ muốn để ngươi đem gian phòng đưa ra đến cho ta dùng sau đó ngươi thở phì phò xách theo đồ vật đi ngươi tỉ gian phòng ngủ kia sự kiện nhớ rõ nha ta lúc ấy còn ở buổi tối vụn trộm cùng ta tỉ nói xấu về ngươi đâu nghe được lưu trường vĩnh nhắc lên trước kia chuyện hà vân xanh xoay người mới vừa dừng lại động tác cũng vào lúc này tiếp tục công việc lên tới sửa sang lấy mặt giường bất quá chúng ta hai cái hiện tại cũng coi là hòa nhau ngươi không phải cũng đem gian phòng nhường cho ta dùng sao chính mình ngủ như vậy dài thời gian ghế s o f a không phải ta cũng sẽ không đặc biệt mua cho ngươi cái giường nghe được hà vân xanh đáp lại lưu trường vĩnh di chuyển bước chân hướng đối phương đi tới ôm lấy xếp đống ở một bên chuẩn bị trải tốt để đơn tiến tới hà vân xanh bên người mở miệng nói ra lúc ấy trông thấy ngươi tức giận bộ dạng ta đã cảm thấy về sau phải thật tốt đối ngươi cái này m u ộ i muội tại ta nhìn tới nhạc mẫu chính là ta cái thứ hai mẫu thân chính tại chỉnh lý giường chiếu động tác đột nhiên dừng lại hà vân xanh bỗng nhiên như là ở một không có bất cứ động tính gì mà lưu trường vĩnh còn lại là đem ôm ga giường bỏ vào đối phương chỉnh lý không sai biệt lắm giường bên trên không người đem này trải tốt không có đi nhìn về phía bên người hà vân xanh chỉ là tự mình nói một câu mà ngươi tựa như là thân mội mội của ta như vậy không chỉ có là đã t ư ở n g về sau cũng thế bản chương xong chương 69, lạng yên không tiếng động bắt đầu chương 69, lạng yên không tiếng động bắt đầu ngày 15 tháng 6, á chín ngày thoáng qua liền mất lưu t r ư ờ n g lĩnh mỗi đêm chỗ ngủ cũng theo phòng khách ghế s o f a dịch hồi chính mình phòng bên trong mà hà vân xanh vẫn như cũ ở nhờ tại chính mình ra bên trong từ đối phương trở lại này tòa thành thị ngày đó tính lên đã đi qua gần hai mươi ngày nàng cũng vẹn vẹn chỉ là tại phòng ở cũ nơi nào trụ một đêm không đến thời gian còn lại thiên số đều là cùng lưu trường vĩnh một nhà ba người cộng đồng vượt qua một bộ thường ở tiếp xu thế chỉ bất quá từ khi đêm đó lưu trường vĩnh nói qua k i a lời nói về sau quan hệ giữa hai người tựa hồ bắt đầu trở nên có chút kỳ quái cùng dĩ vãng đều là cùng lưu trường vĩnh vui cười đùa giỡn khác biệt hiện giờ nàng hiển nhiên rõ ràng khoảng cách quan trọng tính tuy nói hai người chung sống một gian phòng ốc như vậy lâu nhưng chưa từng xảy ra tương đối khó có thể sự t ì n h liền giao lưu tựa hồ cũng thiếu đi như vậy một ít hết thể tựa hồ cũng tại phát triển chiều hướng tốt tối thiểu nhất theo lưu trường vĩnh là như vậy cùng với hai mắt mở ra lưu trường vĩnh theo ngủ mơ bên trong tỉnh táo lại mở mắt ra kia một khắc theo bản năng liếc về phía cách đó không xa giường lớn phương hướng nhìn thấy cũng chỉ có xếp hảo chỉnh t ề cái c h ă n có lẽ là chung sống một gian phòng ốc nguyên nhân trên h tính Hà、Vân、Xanh thực chú nhân phương theo hoặc thường thay hình phương phòng sinh khóa mình hành. không tình hiện. â Vân n nữ ẩn náy diện, luận ngủ xuyên ngủ ngày quần động, cũng tiến đến tương này là là lúc lại là loại lại loại tư bất tự tiết xuất t vệ vậy cửa sau cá cử có cũ ý áo đối Bởi đối áo sẽ ở thực tế lưu trường vĩnh vẫn cảm thấy phim truyền hình bên trong này loại nam chính không cẩn thận nhìn thấy nữ chính ý quan không ngay ngắn tình tiết có chút nói nhảm dựa theo bình thường người suy tư chỉ cần hơi chút chú ý một chút tất không có khả năng phát sinh này loại cũ c h bản Mặc quần áo tại ử phòng, phòng rửa tử cửa. tế trí mặt từ Trường thường tầm, thu thập kết thúc、lưu、Trường vĩnh liền một thân một trước tiên t bếp đến liếu rời ra răng rời rường. rời ra, khỏi sinh đi gọi Giống điểm giản liền đi đi hải đi không phòng, phòng chuyển Hà Xanh chuẩn Đánh Vĩnh nhỏ như bình như Vĩnh mình hôm hắn chọn học Vân sáng văng động. xong bọn ăn xong đơn nay cũng bị bữa vị vậy lúc có sau, Lưu Lưu đưa mà là lựa ra lưu trường vĩnh rời đi về sau nhà bên trong chỉ còn lại có tỷ đ ệ cộng thêm hà vân xanh ba người chính tại buộc lên khăn quàng đỏ lưu h ấ u dung tựa hồ đã nhận ra không khí có chút không đúng lắm nhìn thoáng qua chính đang giúp mình chỉnh lý túi sách tiểu di thanh tú động lòng người hỏi một câu tiểu di cùng ba ba tức giận sao ân tức giận chính cầm hộp đựng bút nhét vào ba lô bên trong tầng hà vân xanh lập tức ngừng lại hơi trầm tư một lát sau hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nói ra câu này lời nói cháu gái nhìn đã đem khăn quàng đỏ buộc lại lưu h ấ u dung bên hai tiếp tục chuyển đến đối phương âm luôn cảm giác các ngươi đều không làm sao nói rõ ràng vài ngày trước còn vẫn luôn cười cười nói nói tới nghe được câu này hà vân xanh trở nên trầm mặc u ố n g dưới đêm đó lưu trường vĩnh đã móc lấy con nói cho nàng ý tứ biểu đạt cũng rất rõ ràng chỉ cần là cái đầu người bình thường đều có thể nghe ra được trong câu nói kia đại biểu hàm nghĩa cái này cũng liền mang ý nghĩa kia một đêm chính mình sở tác sở vi đối phương đều rõ ràng liền giống như trước đây lưu trường vĩnh tổng sẽ không đem nói quá mức trực tiếp có lẽ cùng hắn làm qua rất dài một đoạn thời gian l á o sư có bộ phận nguyên nhân nói tới nói lui giáo dục ý vị càng thêm nặng một chút nhưng mà nay trùng hợp là hà vân xanh không quá ưa thích địa phương chính mình lúc nhỏ lưu t r ư ờ n g vĩnh liền kiểu gì cũng sẽ tại phụ đạo nàng học tập thời điểm nói chút cùng loại giáo dục lời nói mà hiện giờ chính mình đã đại học tốt nghiệp một đoạn thời gian khi nghe đến đối phương như vậy nói luôn cảm giác có cỗ không hiểu khó chịu cảm giác thật giống như đối phương vẫn luôn lấy chính mình làm cái tiểu hài t ử đối đ ạ i đồng dạng Tuy nói n biết đối p h ư ơ giữa vì c á gì nhưng không gian nàng cùng Trường cũng giảm phương gần không thông nàng. g sẽ số nói như vậy, nhưng là Hà Vân Xanh vẫn như cũ có chút không vui vẻ. Bởi vậy này đoạn thời gian nàng cùng Lưu Vĩnh trao đổi lẫn nhau số lần nhiều. có có vui Bởi thời đổi đại đại đối mới đi i Hà chút Thậm chí Lưu vậy, vẻ. vậy vừa là lúc trao cũ bất rất đều không có thông báo nàng. Giữa hai người triển khai chiến tranh lạnh tựa hồ ai trước chủ động đáp lời tựa như là thua đồng dạng một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân một cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân hai cái cộng lại tuổi tắc vượt qua năm mươi nam nữ bắt đầu chơi này loại ngây thơ quyết đấu đương nhiên đây chỉ là hà vân sanh đơn phương nhận biết lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân cũng không có chút nào này phương diện ý nghĩ hắn sở dĩ này đoạn thời gian trầm mặc ít nói chỉ là đơn thuần tại suy nghĩ công ty phương diện vấn đề sáng nay sáng sớm đi ra ngoài cũng là vì chuẩn bị quảng cáo đầu tư cùng với kế tiếp nhân thủ mời chào vấn đề từ vừa mới bắt đầu hai người suy tư liền không tại một cái cấp độ thượng hà vân sanh coi là lưu t r ư ờ n g vĩnh tại cùng chính mình chiến tranh l ệ n h trên thực tế cũng không có rõ ràng r ă m ba câu liền có thể giải thích rõ ràng sự tình thường thường bởi vì câu thông vấn đề mà xuất hiện hiểu lầm như vậy sự tình tựa hồ thường xuyên phát sinh khẽ lắc đầu hà vân xanh đương nhiên không có khả năng cấp hai tiểu hài tử giải thích quá nhiều chỉ là kéo lên túi sách khóa kéo sau đem này đưa cho lưu hấu dung không hề tức giận ta và cha ngươi b à chỉ là tại chơi cái trò chơi mà thôi trò chơi ân cho nên đừng nghĩ quá nhiều giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ cháu gái đầu thường xuyên thấy lưu trường vĩnh như vậy làm nàng hôm nay cũng thử một lần nay loại xúc cảm quả nhiên có loại không hiểu thư sướng cảm giác chẳng trách tỷ phu kiểu gì cũng sẽ nhu hài từ đầu đi học đi thôi tại hà vân xanh câu này lời nói nói ra miệng về sau lưu hấu dung gật đầu một cái hô một tiếng túi đầu nghĩ linh tinh đệ đệ về sau hai người cùng nhau hướng đại môn phương hướng đi đến đường bên trên lưu hấu dung hiển nhiên đối nhà mình trong lòng đệ đệ mô phỏng chắc chắn đ ể tài nghĩ linh tinh rất bất mãn một sửa mới vừa cùng tiểu di nói chuyện lúc ngữ khí có chút táo bạo để cao một chút ấm lượng không muốn tốt tốt tốt tính nhẩm này đó ngày phiên chết đáp án là mười sáu con hết thệ có mười sáu con gà cái gì gà á thỏ ngươi tại nhắc tới lẩm bẩm ta để ngươi đẹp mặt tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng coi như hai người rời khỏi phòng cửa hành lang thanh nhâm vẫn như cũ chuyển vào phòng bên trong h ạ vân xanh thai bên trong đối với tỷ đ ệ hai người thường xuyên có cãi lộn hành vi nàng cũng không có quá hảo giải quyết thủ đoạn hai cái hài tử niên kỷ tương tự dù sao cũng là l ò n g phượng t h a i nguyên nhân tuy nói thân là t ỷ t ỷ nhưng lưu hấu dung không có chút nào thông cảm chiếu cố nhà mình đệ đệ y tứ cùng năm đó t ỷ t ỷ chiếu cố chính mình lúc khác biệt chính mình cô cháu ngoại này rất nóng lòng khi dễ đệ đệ một cử động kia cũng không thể nói là khi dễ d u n g chen ép hình dung thích hợp hơn một ít tại phòng khách hơi dừng lại hà vân xanh chuẩn bị đem chính mình tối hôm qua tắm rửa phía trước thay đổi quần áo bẩn còn có bọn nhỏ thay đổi quần áo bẩn rửa sạch một chút trước đi phòng vệ sinh cầm cái thịnh phóng quần áo bẩn bùn trở lại phòng ngủ sau đem một hồi cần rõ ràng tắm giặt quần áo đặt ở bên trong khi nhìn đến lưu trường lĩnh đặt tại đầu giường thay đổi trên quần áo về sau hà vân xanh sững sờ chỉ chốc lát lập tức cũng không quay đầu lại bưng bùn rời đi tuy y đóng quần áo tích tại giường nhỏ đầu giường đóng lại cửa phòng ngủ quá không vài giây đồng hồ vừa mới đóng lại cửa lại một lần nữa bị mở ra bước chân vội vàng đi vào phòng bên trong hà vân xanh hơi hơi có chút tức giận đi vào giường nhỏ đầu giường một cái nắm chặt khởi lưu trường v ĩ n h đổi lại quần áo nhét vào trong chậu ngực chập trùng trình độ thêm nhanh hơn một chút chân mày hơi n h í u lại nhìn qua đối phương chạy liền giường đều không cửa hàng rối bởi cảnh tượng thực sự khí bất quá hà vân xanh n â n g lên mang dép chân phải có chút dùng sức đá một chút giường nhỏ một bên chân đồng thời miệng bên trong truyền ra rất rõ ràng nói nhảm để ngươi không để ý tới ta lần sau tự mình giặt quần áo đi bản chương xong chương bảy mươi liên hoan chương bảy mươi liên hoan tay nắm lấy con chuột diệp thanh huyên hai mắt nhìn về trước mặt màn hình máy vi tính nhấn xuống phải khóa sau điểm kích đổi mới khóa đi vào này nhà công ty đã đi qua có gần mười ngày thời gian đây cũng là nàng lần đầu tiên nhàn thành cái này bộ dáng cùng chính mình kinh doanh công ty so sánh lưu trường lĩnh công ty quy mô nhỏ hơn rất rất nhiều cộng thêm thượng này mấy ngày đối phương tựa hồ tại vì kéo quảng cáo đầu tư cái này sự tỉnh không ngừng buôn ba trên thực tế có thể tại công ty bên trong nhìn thấy đối phương cơ hội ít càng thêm ít cái này khiến muốn giải lưu trường vĩnh là người nàng thiếu hụt có thể trực diện đối phương cơ hội từ đó tâm sinh thoái ý diệp thanh huyên đã tại suy tư phải chăng muốn theo này nhà công ty từ t r ư ớ c căn cứ lúc trước đi làm lúc đối với lưu trường vĩnh ấn tượng diệp thanh huyên tựa như hồ đã có đại khái phán đoán cũng không có hà thi san miêu tả như vậy tốt chuẩn xác tới nói là tại nghe xong hà thi san tự thuật về sau lưu cho nàng kia cổ ấn tượng tại nhìn thấy chân nhân sau có phá d i ệ n tại diệp thanh huyên quan sát giải bên trong cái này tên là lưu t r ư ờ n g vĩnh nam tính nói theo một ý nghĩa nào đó có không ít khuyết điểm tỉ như không che đậy miệng ở ngay trước mặt chính mình nói chút trọng khẩu vị chủ đề lại hoặc là tại tính toán như thế nào dùng tiền bên trên có quá phận tính toán tỉ mỉ trung quy tới nói hòa bình thường khắp nơi có thể thấy được người bình thường không khác nhau nhiều lắm ngoại trừ tướng mạo thượng hơi có ưu thế còn lại cùng người bình thường kém không nhiều lắm như vậy người là như thế nào cam tâm tình nguyện làm hà thi san cho hắn sinh con dưỡng cái ánh mắt theo màn ảnh máy vi tính bên trên rời diệp thanh huyên bỗng nhiên nặng nề thở ra một hơi tới không thoải mái dễ chịu chỗ ngồi khiến cho nàng toàn bộ thân thể đều cảm giác mỏi mệt nhất là phần eo kiểu gì cũng sẽ truyền đến một cỗ cảm giác không thoải mái thoáng có chút thanh nhàn nàng ngừng này loại không ngừng soát mới màn hình máy tính cử động ngược lại tựa tại chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên hơi rung nhẹ phần cổ tay để đưa tại cổ phía sau dùng đầu ngón tay n u hòa nhờ vào đó tới thoát khỏi một ít cảm giác mệt mỏi ánh mắt không hiểu nhìn về bàn máy tính bên cạnh một chậu cây xương rồng cảnh bên trên diệp thanh huyên khi nhìn đến này b u ồ n cây xương rồng cảnh kia một khắc trước kia chính tại hoạt động phần cổ nàng đột nhiên ngừng lại nàng còn nhớ rõ mới vừa tới phỏng vấn thời điểm lưu t r ư ờ n g vĩnh tại vì nàng giới thiệu làm việc hoàn cảnh thời điểm tựa hồ đề cập tới có thể mua chút lục thực phóng tại văn phòng bên trong có lợi cho giảm bớt máy tính mang đến phúc xạ tuy nói không biết là thật hay giả nhưng nhìn qua hôm qua trời còn chưa có cây xương rồng cảnh giờ phút này lại xuất hiện tại màn hình máy vi tính phía sau cái này khiến vẫn l u ô n cũng không phát hiện diệp thanh huyên có chút hiếm lạ nàng chính mình công ty văn phòng bên trong không có dưỡng này đó giá rẻ đồ vật cộng thêm thượng theo tạo hình nhìn lại cây xương rồng cảnh cũng không phải là đẹp như vậy xem bởi vậy đối này chủng loại hình thực vật diệp thanh huyên vẫn l u ô n không có quá mức để bụng như là phát hiện đại lục mới bình thường diệp thanh huyên tại ngây người một chút thời gian sau nguyên bản chính tại nhào nặn cổ tay thu hồi lại r ồ i ra đầu ngón tay nghĩ muốn đụng vào trước mặt không dễ dàng phát giác tiểu tiên nhân trường cầu tại sắp chạm đến gai nhọn kia một khắc ngoài phòng đông nhiên truyền đến một hồi tiếng hoan hô cái này khiến diệp thanh huyên nháy mắt bên trong lấy lại tinh thần vội vàng thu hồi vươn đi ra tay theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào vị trí một giây sau văn phòng cửa bị đẩy ra đã hơn nửa ngày không thấy tung tích lưu trường v ĩ n h đẩy cửa đi đến an mặc thượng cùng trước mấy ngày không cái gì khác biệt ngoại trừ giờ phút này mặt bên trên mang theo vui mừng bên ngoài thật là bình thường không có gì khác biệt buổi tối vội vã về nhà sao không đợi diệp thanh huyên kịp phản ứng lưu t r ư ờ n g vĩnh thanh âm liền chuyển vào nàng thai bên trong ngay sau đó nhìn qua đối phương đi tới chính mình chỗ ngồi phía trước một cái tay đặt ở góc bàn nơi t r e o trống nhìn đối phương đ ỗ n g nhiên xâm nhập chính mình văn phòng bên trong diệp thanh huyên dừng lại một lát sau mở miệng hỏi có cái gì chuyện sao buổi tối công ty cùng đi ăn một bữa cơm ngươi nếu là không cái gì quá quan trọng trước đó cần trước tiên về nhà liền một khối tới đi cùng nhau chúc mừng một chút nghe được lưu trường vĩnh lần này lý do thoái thác diệp thanh huyên ngắn ngủi suy tư từ khi hà thi san đem đến cùng nàng ở cùng nhau về sau nàng rất dài một đoạn thời gian bên trong đều là chuẩn chút trở về đi ăn cơm n à y loại cùng khi còn nhỏ khác biệt bàn ăn không khí làm diệp thanh huyên trầm mê trong đó không có áp lực không có q u ý củ chỉ là đơn giản cùng bằng hữu cùng nhau ăn một bữa cơm làm nàng có loại phá lệ thỏa mãn cảm giác diệp thanh huyên trên thực tế cũng không quá am hiểu cùng người khác giao lưu chính là bởi vì như thế tại thời học sinh nàng chân chính có thể nói lên được lời nói trong lòng bằng hưu chỉ có hà thi san một người cùng đối phương làm bằng hưu kia hai năm là nàng vui vẻ nhất một đoạn thời gian có lẽ chính là bởi vì đã từng mỹ lệ tốt đẹp hồi ức nàng mới có thể tại nhiều năm sau khát vọng có thể có một cái chân chính tri tâm bằng hưu vừa nghĩ tới tại nhà mỗi ngày đều sẽ làm hảo đồ ăn chờ đợi chính mình trở về hà thi san diệp thanh huyên suy nghĩ kết thúc sau liền muốn từ chối rơi này phần bữa ăn cục lời nói còn chưa nói ra miệng trước mặt lưu trường vĩnh thật giống như phát giác nàng ý tứ bổ sung nói sẽ không quá muộn hơn nữa ta xem ngươi gần nhất vẫn luôn một người độc lai、like, độc vãng như vậy thời gian lâu d à i tóm lại không là một chuyện tốt cũng cùng các đồng nghiệp nhiều hơn liên lạc nhận thức một chút vừa vặn dựa vào này cái cơ hội tìm hiểu một chút cự tuyệt đến bên miệng nhưng diệp thanh huyên cũng không nói ra miệng ngược lại nhìn trước mặt lưu trường vĩnh hắn nói không sai vừa vặn dựa vào này cái cơ hội khoảng cách gần quan sát một chút hắn tựa hồ là nghĩ đến này một điểm diệp thanh huyên nhất cuối cùng vẫn gật đầu khi nhìn đến đối phương đồng ý sau lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không nói thêm gì nữa làm cho đối phương hơi chút chuẩn bị một chút lập tức đi ngay ăn cơm về sau liền quay người hướng cửa ra vào đi ra ngoài lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc trước một bước đi xuống lầu cưới xe điện đi ra ngoài đặt trước bao xương thời gian chuẩn bị cũng không tính quá lâu cùng công ty bên trong mặt khác người hưng phấn sức lực so sánh diệp thanh huyên muốn tỏ ra an tĩnh rất nhiều cùng nhau ngồi thang máy rời đi công ty sở tại tầng lầu so sánh với l ê trương hưng bình cầm đầu đám người l i ễ u lo không ngừng ở vào phía sau cùng đi theo diệp thanh huyên thì tỏ ra như cái ngoài của người nguyên bản định d o hỏi địa chỉ lái xe trước vắng nàng tại phát hiện những người còn lại đều là đi bộ tiến lên sau vì chẳng phải làm người khác chú ý cũng liền từ bỏ quyết định này cùng nhau đi bộ trước vãng địa chỉ cũng không tính quá xa đi bộ ước chừng mười năm phút đồng hồ thời gian sau đám người liền tới mục đích thứ trương hưng bình dẫn đầu tiến vào tiệm cơm quy mô không tính quá lớn đi theo phục vụ viên trên sự dẫn rất lâu lập tức tại một phòng ăn lớn cửa ra vào ngừng lại mà lưu trường vĩnh tại cách đó không xa gọi điện thoại tựa hồ tại báo cho bên đầu điện thoại kia người không trở về nhà ăn cơm l o a n thoáng diệp thanh huyên nghe được một chút nàng sau đó liền ý thức được đối phương có thể là tại cùng nhà mình hải tử câu thông c h ờ cho chuyện kết thúc về sau lưu trường vĩnh cũng đi tới cùng đám người cùng nhau tiến vào bao xương dựa theo c h â u ngồi phân phối làm tốt một công ty người vây quanh bàn ăn ngồi xuống chờ diệp thanh huyên ngồi xuống sau mới phát hiện bên người trùng hợp chính là lưu trường vĩnh phục vụ viên vào cửa thượng đồ ăn trừ độc sau này sử dụng trong suốt màng ni lông mỏng bao quanh bộ đồ ăn làm diệp thanh huyên có chút mới lạ này loại quy mô bộ đồ ăn trên thực tế nàng trước kia chưa từng tới bao giờ chính đương nàng chuẩn bị cầm qua bộ đồ ăn mở ra lúc bên người lưu trường vĩnh đoạt trước một bước cầm hai bước bộ đồ ăn cộng thêm thượng những người còn lại n h a u n h a u đem bộ đồ ăn lấy đi đến phiên nàng lúc trùng hợp thiếu một phó cùng những người còn lại náo nhiệt nói chuyện thanh k h á c biệt diệp thanh huyên như là ngoài của người liền nàng không có bộ đồ ăn điểm ấy đều không ai phát hiện bên hai truyền đến mọi người nói chuyện lúc thanh âm cùng với bên người lưu trường vĩnh một bên hủy đi bộ đồ ăn đóng gói liền tiếng nói người cả phòng nhân viên cùng lão bản đều vô cùng náo nhiệt chỉ có nàng không nói một lời diệp thanh huyên đã bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không không nên đi theo tới thật giống như đi học kia đoạn nhật tử trong lớp ngoại trừ hà thi san bên ngoài không người nào nguyện ý cùng chính mình nói chuyện như vậy cho tới nay tựa hồ cũng chỉ có một mình nàng theo trước kia đến hiện tại cái ghế hướng về phía sau x ê dịch một khoảng cách diệp thanh huyên chuẩn bị đứng dậy rời đi hỏi phục vụ viên lại muốn một phần bộ đồ ăn tưởng phải nhanh kết thúc này c h ẳ n g làm người không quá vui sướng liên hoan Về nhà tại h Hà Thi San, nơi nào cảm nhận đã lâu ấm áp? Chỉ có Hà Thi San mới hiểu rõ chính mình. Quan tâm chính mình. e o nào tâm t nơi mới San San Quan cảm có ấm đã lâu áp. rõ diệp thanh huyên sắp đứng dậy phía trước bên người lưu trường v ĩ n h đem một bộ hủy đi phong sau dùng nước nóng bỏng qua một lần bộ đồ ăn đưa tới đối phương một cử động k i a làm diệp thanh huyên ngừng đứng dậy động tác có chút kinh ngạc nhìn trước mặt bộ đồ ăn cho đến giờ phút này nàng mới rõ ràng đối phương vừa mới sở dĩ lấy đi hai bộ bộ đồ ăn chỉ là vì giúp nàng mở ra xem ngươi thật giống như chưa từng tới này loại trường hợp coi như đã khử trùng hay là dùng nước nóng bỏng một chút tương đối tốt liệu t r ư ờ n g vĩnh thanh âm cũng tại một giây sau một chữ không kém chuyển vào nàng thai bên trong bản chương xong chương bảy mươi một an tâm chương bảy mươi một an tâm cao trung thời kỳ diệp thanh huyên trong trường học một cái gì bằng hưu có lẽ cùng khi còn nhỏ trải qua có quan hệ tuy nói diệp thanh huyên cũng không t i ế c vô cùng những bạn học kia trò chuyện nhưng trên thực tế mỗi lần xem đều các nàng vừa nói vừa cười bộ dáng nội tâm kiểu gì cũng sẽ không hiểu dâng lên một cô ghen tị cũng may về sau nàng làm quen hà thi san này mới khiến nàng có được thứ nhất vị có thể chen mồm vào được bằng hưu nhìn lưu trường vĩnh đẩy đi tới bộ đồ ăn diệp thanh huyên không có bất kỳ cái gì đáp lại quá sau một hồi mới thanh âm cực thấp một giọng nói c ả m ơn nhưng lưu trường vĩnh giống như không có nghe được dáng vẻ cùng cách đó không xa trương hưng ơ bình nói chút cái gì sau đó chính là một hồi cười vang chuyển đến cùng với vừa mới lưu trường lĩnh t i ể u cử động diệp thanh h u y ề n hướng về phía sau chuyển một chút chỗ ngồi một lần nữa trở về quỹ đạo vươn tay đem l u y cùng một chỗ bộ đồ ăn chia tách b à i chính cùng với chung quanh tiếng cười nói đàm luận sống quá không bao lâu phục vụ viên bắt đầu vào nhà mang thức ăn lên chuyển động bàn tròn bên trên dần dần từ cái gì cũng không có bị các loại món ăn lấp đầy n à y mấy đạo khẩu vị lại cay một ít nếu như không quá tham ăn cay lời nói liền ăn kia mấy đạo lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ chỉ trước mặt món ăn tại giới thiệu xong xuôi sau lại hỏi thăm một câu ngươi có cái gì ăn kiêng sao không có ân vậy là được tựa hồ phá lệ chiếu cố nàng khi biết diệp thanh huyên không có ăn kiêng đồ ăn về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không lại quá nhiều dò hỏi bàn ăn bên trên trung quy muốn uống chút rượu bắt đầu ăn trước đó mỗi người cái ly trước mặt bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít ngược lại một chút diệp thanh huyên cũng không quá thói quen uống rượu đế theo một tiếng cạn ly thanh về sau cả đám đều đem cái ly đưa tới bên miệng liền ngồi tại diệp thanh huyên khắc một bên tiểu cô nương cũng ít nhiều uống một chút tại như vậy không khí hạ diệp thanh huyên do dự một chút cuối cùng cũng đem cái ly tiến tới bên miệng bạch rượu vào miệng nháy mắt bên trong một c ố khó có thể chịu đựng cảm giác vốn nhờ này truyền đến cố nén n g h ị muốn phun ra hành vi diệp thanh huyên kiên trì đem miệng bên trong rượu đế nuốt xuống bụng bên trong để ly xuống như là làm một cái vô cùng khó lường sự tình như vậy mở to miệng thở hào hẹn theo k i ê một ngụm vào bụng bên trong thân thể ít hoặc nhiều hoặc ít cũng so i hai người n dạng. năn bên trên nữ tính. n h chỉ ra một ít dị g Bà có ạ i Diệp trừ Thanh Huyên về sánh a u chính h tên là một k c h ơ â n với i ê n sánh So v diệp thanh huyên mà nói đối phương tiểu lượng tốt hơn không ít cùng xung quanh quen thuộc người chạm cốc qua đi cuối cùng quay đầu tìm tới diệp thanh huyên làm đối phương nói ra muốn cùng nàng chạm cốc tư thế diệp thanh huyên vươn tay nghĩ muốn cầm lấy chính mình ly rượu nhưng tại sắp chạm đến kia một khắc một cái tay khắc đem cái ly cầm tới tính toán nàng hẳn là sẽ không uống rượu ngươi đừng tìm nàng uống câu này nói xong lưu trường vĩnh lại quay đầu xem nói với diệp thanh h u y ề n uống chút nước trái cây đi nước tranh cái này dễ uống điểm tiếp tục đem bên cạnh đồ uống đặt ở nàng trước mặt lại lần nữa cầm một lần ly nhựa đưa cho nàng sau khi làm xong những việc này lưu trường vĩnh liền không lại hỏi đến đối phương các công nhân viên n h a o n h a o tìm hắn uống một chén nhìn qua lưu trường vĩnh phóng ở trước mặt hắn nước trái cây diệp thanh h u y ề n không biết tại suy nghĩ chút cái gì d ư ơ n g mắt nhìn hướng bên người nơi nhìn vừa mới cùng bàn đối diện trương hưng bình đụng phải một ly lưu trường vĩnh nhìn đối phương giờ phút này mặt bên trên nở rộ mở ý cười bên hai thanh âm có chút ồn ào nhưng kỳ quái là hoàn cảnh như vậy cũng một có ảnh hưởng diệp thanh huyên tự thân suy nghĩ cùng bình thường so sánh nàng giờ phút này đầu góc có lẽ càng thêm thanh tỉnh một ít rõ ràng chính mình đối với hắn mà nói chỉ là nhân viên mà thôi thậm chí mấy lần ở chung xuống tới cũng không tính là là vui vẻ như vậy vì cái gì đối phương sẽ chú ý tới chút này nhỏ bé chi tiết nhìn bên người lưu trưởng v ĩ n h diệp thanh huyên mãn đầu góc đều là tại suy tư cái này liên hoan kết thúc tiệm cơm bên ngoài này cũng đã đều đen lại so sánh với những cái đó uống chóng mặt các công nhân viên thoạt nhìn uống rất nhiều lưu trưởng v ĩ n h phản mà không có quá lớn ảnh hưởng giao xong tiền về sau hắn trận chiếc xe taxi trước hết để cho công ty bên trong một tên khác nữ nhân viên về nhà trước về sau lập tức an bài không uống say người vất vả một chút đem uống nhiều mấy cái kia đưa trở về trong đó uống nhiều quá đại biểu bên trong hiển nhiên có trương hưng bình thân ảnh nay tiểu tử tiểu lượng rõ ràng không quá hành lúc này chính túm một tên khác nam tính ở nơi đó la hét cái gì kêu gọi nâng trương hưng bình người làm hắn đưa đối phương trở về sau đám người rời đi dừng lại ở của tiệm cơm liền chỉ có lưu trường vĩnh cùng diệp thanh huyên hai người buổi tối nhiệt độ không khí không giống ban ngày như vậy cao một trận gió nhỏ cạo qua cái này khiến lưu trường vĩnh có loại không hiểu thư sướng cảm giác thật sâu thở ra một hơi đến d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía đứng tại cách đó không xa diệp thanh h u y ề n cùng đối phương ngày đầu tiên đi làm lúc chờ đợi chính mình cùng nhau hạ thang máy đồng dạng giờ phút này cái có chút kỳ quái nữ nhân vẫn như cũ như là đang đợi mình kết thúc đi diệp thanh h u y ề n hỏi một câu nói như vậy truyền vào lưu trường vĩnh hai bên trong sau khiến cho hắn ngắn ngủi ngây người chỉ chốc lát sau khi lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu đáp â ngươi cũng mau trở về đi thôi ta lái xe đưa ngươi không hiểu nói ra như vậy một câu lưu trưởng vĩnh nhìn bên người diệp thanh h u y ề n kia đầy mặt nghiêm túc dáng vẻ sửng sốt một lát sau đ ỗ n g nhiên nở nụ cười ngươi nghĩ gì thế chứ không đề cập tới ngươi lái xe kỹ thuật vừa mới ngươi cũng uống một chút mặc dù không nhiều nhưng có câu nói rất hay không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất ta cũng không dám ngồi ngươi xe nói xong lưu trưởng vĩnh cất bước hướng chính mình xe điện đỗ vị trí đi đến lại nói ngươi say rượu lái xe là muốn bị cảnh sát giao thông cản lại sao ngồi s ổ m t r ư ớ c xe mở ra xe khóa đem khóa cất kỹ sau lưu trường vĩnh ngồi ở xe điện bên trên quay đầu nhìn về phía diệp thanh huyên ngươi định làm như thế nào đón xe về nhà vẫn là để ta đưa ngươi trở về ngươi đừng nhìn ta uống không ít trên thực tế ngoại trừ phía trước hai ly đằng sau ta uống đều là nước sôi để ngội nghe được lưu trường vĩnh lần này ngôn luận diệp thanh huyên khó được cảm giác có chút kinh ngạc cái này nam nhân quả nhiên g ả o hoạt đến không được l i ê nàng đối ở bên cạnh n cũng không h p á trước hiện đối phương cái gì thời điểm nâng cốc thay thế thành nước. Suy tư sau một lát, diệp Thanh Huyên ý thức được chính mình sắc thực uống một chút đối cái điểm Diệp nâng nước. uống được cốc tư gì sắc lát, một một sau Suy ý ợ được u nếu muốn muốn xung quanh một hồi xung quanh hoàn cảnh về sau, cuối đế, đã đón đi như ngoài liền không Vốn nàng nhìn hoàn cảnh cùng hồi h ư xảy xe vậy ra rời cái tại gì là ý mất. một về bù n trường đĩnh xe điện g lưu ư t r đỗ phía xe ớ đi tới. Nàng trước Nàng kia còn chưa hề ngồi qua này loại phương tiện giao thông người trung quy xe đối chưa có thử qua đồ vật cảm thấy i ê u kỳ liền diệp thanh huyên cũng là như thế đi vào t r ư ớ c xe do dự một lát sau nghiêng người nghĩ muốn ngồi lên đừng như vậy ngồi ta sợ rẽ ngoặc ngươi rơi xuống lưu trường vĩnh mở miệng nói một câu nói như vậy lập tức d ơ lên chính mình chân ra hiệu nói cất bước ngồi lên sau đó chân phóng tại phía sau nhìn thấy lưu trường vĩnh sở biểu thị động tác diệp thanh huyên túi đầu suy tính một hồi hảo tại hôm nay mặc trang phục cũng sẽ không này loại tư thế ngồi mà phát sinh bất nhã sự t ì n h bởi vậy một cân nhắc quá nhiều do dự một chút sau d ơ chân lên ngồi ở châu ngồi phía sau giữa hai người cách một khoảng cách ước chừng có một cái hai cái nắm đấm sờ đụng vào nhau độ rộng mà lưu trường vĩnh phát giác đối phương ngồi sau khi lên xe hai chân đặt ở xe điện trên bàn đạp vận động đem đầu hỏi thăm xong đối phương nơi ở chỉ sau vững vững vàng vàng kỵ hành lên tới gió phất qua diệp thanh huyên gương mặt nhìn chung quanh không ngừng thiểm quá kiến trúc cùng với từ lưu trường vĩnh trên người loang thoáng ngửi được một ít mùi rượu cùng lần trước thang máy tầng dưới cùng đối phương tiếp xúc khác biệt diệp thanh huyên bắt đầu trở nên chẳng phải kháng cự rõ ràng lúc ban ngày đã đối với hắn có đại khái phán đoán nhưng theo đêm nay tiếp xúc diệp thanh huyên đột nhiên cảm giác được những cái đó phán đoán có lẽ cũng không quá chuẩn xác không hiểu vương tay dùng đầu ngón tay l í u lấy đối phương hai bên quần áo vải vóc ngồi tại xe điện phía sau cuối cùng có chút không quá ổn định đây là nàng lần đầu tiên chủ động dây vào một người nam nhân dĩ vãng lái xe về nhà lúc chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng lúc này tại nàng mắt bên trong hiện ra hai bên đường đi lại người đi đường Trưởng mang theo mang thai thê tử đi ra ngoài đi tản ra mang mang ngoài phu đi đi bộ c ả n h t ư ợ n g Chỉ là nhìn, cũng nhìn, là l à m n g ư ờ i ta t cảm h ấ y a n t â m Bản ư ơ n g x o n g trong Cầm tay t h a n h k i ế m m u ố n n n làm hiệp khách, h ư g t i m l ạ i là l ắ n h chương 72, tưởng nhiều g i ả i hắn. c h ư ơ n g 72, tưởng nhiều giải hắn ngày mai gặp cáo những lời khác theo lưu trường vĩnh miệng bên trong nói ra một chân trèo trống tại mặt đất hắn ngồi tại xe điện mặt bên trên nhìn người đã ở tại cửa tiểu khu diệp thanh h u y ề n cao cấp tiểu khu theo cửa lớn chỗ quy mô liền có thể nhìn ra được mặc dù rõ ràng cái này tên là diệp thanh huyên nữ nhân ra bên trong có chút tiền nhưng không nghĩ tới sẽ ở tại này phiến khu vực dừng lại một lát sau một đối phương đáp lại lưu t r ư ờ n g vĩnh lại bổ sung thượng một câu đúng rồi ngươi ngày mai nhất hảo chớ tới chế ta nghe trương hưng ơ bình nói mấy ngày này ngươi đã đến chế ba bốn lần ừng nhẹ giọng trả lời một câu diệp thanh huyên nhẹ gật đầu cùng với nàng một cử động kia làm xong đã đưa nàng đến cửa nhà lưu trường vĩnh tựa như hồ đã không có tiếp tục dừng lại lý do ánh mắt rời vận động xe điện đem đầu nhanh trong cách rời nơi này mà diệp thanh huyên còn lại là dừng lại tại chỗ xa xa nhìn qua lưu trường vĩnh cơi xe điện thân ảnh càng ngày càng nhỏ thẳng đến rẽ ngoặt sau triệt để biến mất tại ánh mắt bên trong gió lặng lẽ thổi qua s ơ i tóc cũng theo này c ô gió mát mà hơi hơi đong đưa giơ tay lên đem đầu tóc bát trở về diệp thanh huyên quá hơn mười mấy giây sau lúc này mới xoay người từng bước từng bước hướng bên trong đi đến cùng dĩ vãng có một chút khác biệt nàng hôm nay tiến lên lúc bộ pháp thoáng nhanh lên như vậy một ít đầu cũng hơi hơi thấp giơ tay lên nhìn qua không có vật gì bàn tay diệp thanh huyên cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng hắn thực kháng cự cùng nam tính có quá nhiều tiếp xúc nhưng không biết vì cái gì tại ngồi đối phương xe điện lúc không có chút nào kia cổ cảm giác hồi tưởng lại lần trước cùng lưu trường v ĩ n h ngồi thang máy xuống lầu tại đối phương níu lại chính mình tránh cho bị sách tấm ván gỗ công nhân đụng vào về sau diệp thanh huyên động thủ đẩy đối phương ra mà nàng cũng không phải là bởi vì chán ghét này một cảm xúc mà đẩy r a lưu trường lĩnh chỉ là đơn thuần bởi vì kia nháy mắt bên trong ngực không hiểu truyền đến một cỗ nặng nề cảm giác như là thở không nổi bình thường vô cùng khó chịu theo lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu giữa hai người ở trung liền không tính là cỡ nào vui sướng mấy lần trải qua quá sau dựa theo lẽ thường mà nói đối phương hẳn là sẽ không đối chính mình có quá hảo sắc mặt có thể coi là như thế lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng không có đặc thù đối đãi chính mình có thể nói tại công ty bên trong hắn đuôi tất cả mọi người là bộ dáng này chính như vừa mới cơm nước xong sôi giải tán lúc hắn gái thứ nhất an bài chính là một tên khác nữ tính nhân viên lại đem đối phương đưa lên xe sau còn đặc biệt chú ý một chút xe taxi biển số xe đồng thời báo cho nữ nhân viên về đến nhà sau cấp cho nàng phát cái tin nhắn xác nhận bình an này đó cử động mặc dù không quá dễ thấy nhưng đều bị vẫn luôn vụn trộm quan sát đối phương diệp thanh huyên xem tại mắt bên trong nguyên bản nội tâm bên trong dần dần sáng tỏ nhận biết cũng tại đêm nay này đoạn sau bữa ăn một lần nữa bắt đầu mơ hồ ngay từ đầu diệp thanh huyên cảm thấy chính mình thăm dò đối phương l à người nhưng đêm nay lúc sau nàng lại phát hiện còn còn thiếu rất nhiều nếu như cứng rắn nguồn ví von lời nói trước kia diệp thanh huyên coi là lưu trường v ĩ n h là một cây nhang tiêu nhưng lột ra đi sau hiện bên trong bao lấy chính là một cái dưa leo rõ ràng có khi sẽ làm ra một ít đối lập nhau ở độ tuổi này tương đối ngây thơ cử động một số thời khắc lại chi kỷ thành thục không ít mâu thuẫn như vậy làm diệp thanh huyên nhìn không thấu càng thêm muốn giải đối phương ngồi thang máy đi vào chính mình cư trú tầng lầu đe xuống mật mã khóa sau mở cửa đi vào không đợi diệp thanh huyên thay đổi phòng bên trong dạy phòng bên trong liền chuyển đến hà thi san t i ế n g nói hôm nay làm sao trở về như vậy muộn công ty tương đối bận rộn sao nhìn ôm một tháo dỡ hạ ghế s o f a đệm hướng phòng vệ sinh đi đến hà thi san diệp thanh huyên hơi hơi có vẻ hơi ngây người liên quan tới hiện giờ nàng mỗi ngày đều cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh đi làm cái này chuyện chính mình này danh hảo hữu cũng không biết rõ tình hình chính là từ hà thi san miệng bên trong nghe được liên quan tới lưu t r ư ờ n g vĩnh chuyện cũ này mới đưa đến nàng làm ra đi đối phương công ty phỏng vấn cử động có lẽ là chậm chạp không có thể chờ đợi đến diệp thanh huyên đáp lại đi vào phòng vệ sinh phương hướng hà thi san một lần nữa ra tới nhìn về nơi cửa diệp thanh huyên hơi hơi có chút nghi ngờ hỏi làm sao vậy tâm tình lại không quá được không không phải lắc lắc đầu nghe được đối phương này loại quan tâm lời nói trước kia có chút xoắn suýt tâm tình dần dần bình ổn xuống tới thật sâu thở ra một hơi đến diệp thanh huyên đổi lại bảy biện chỉnh tề dép lê hướng phòng bên trong đi đến tựa hồ là nghĩ muốn giật ra cái này đ ể t ả i tại sắp đến hà thi san trước mặt lúc hỏi một câu ngươi buổi tối đã ăn xong sao ân ngươi còn không có ăn sao ta ngược lại thật ra lưu lại rất nhiều ngươi nếu là còn không dùng cơm ta có thể đi hâm lại một chút cho ngươi không cần lời nói nói ra miệng diệp thanh huyên nhìn một chút hà thi san phía sau vị trí khi thấy đối phương lại bắt đầu kiếm chuyện làm thời điểm ngựa khí trở nên bất đắc di rất nhiều ta đã nói với ngươi n à y đó sự tình sẽ có người tới xử lý ngươi không cần làm như vậy nhiều không sao dù sao hiện tại thời gian thực sung túc nếu như quá nhàn ta ngược lại có chút không quá thích ứng người trước kia thường xuyên làm việc nhà sao ân nhà bên trong chỉ có giải vĩnh một cái nhân công làm kiếm tiền nếu như việc nhà phương diện lại để cho hắn quan tâm lời nói không khỏi quá phận một chút nói lên điểm ấy hà thi san mặt bền trên lộ r a ý cười cùng diệp thanh huyên trí nhớ bên trong bộ dáng rất là tương tự coi như như vậy nhiều năm trôi qua sau đối phương tươi cười vẫn như cũ như vậy sán lạn cao trung thời kỳ nàng chỉ là nhìn thấy đối phương tơi ư c ư ờ i gương mặt liền không hiểu cảm thấy hạnh phúc nhưng mà có một chút nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì đối phương miệng bên trong còn giữ lại đối tiền nhiệm hoài niệm theo nàng miệng bên trong đều là có thể nghe được liên quan tới lưu t r ư ờ n g vĩnh lời hữu í c h từ đối phương quyết định chuyển tới cùng chính mình ở cùng nhau lúc vui vẻ vui sướng khác biệt theo hơn nửa tháng trôi qua diệp thanh huyên đã dần dần lấy lại tinh thần rõ ràng còn thích lưu t r ư ờ n g vĩnh vì cái gì nàng muốn lựa chọn ly hôn rõ ràng lần đầu tiên nhắc lên cái này thời điểm hà thi san kiên định cự tuyệt chính mình vì cái gì hiện tại lại đều là lẩm bẩm đối phương hán đến cùng có điểm nào tốt chuẩn bị trở về gian phòng diệp thanh huyên không hiểu nghĩ đến này một điểm nhìn qua chính mình trước mặt hà thi san đột nhiên hỏi ra một câu cùng ta nhiều nói một ít lưu trường vĩnh đi ta muốn nghe liên quan tới hắn chuyện đ ầ u đã triệt để tỉnh táo lại từ hôm nay muốn uống những cái đó rượu đến xem n à y cô thân thể tiểu lượng coi như không tệ mặc dù uống những cái đó rượu khả năng đã bị hắn ba chuyến phòng vệ sinh bài tiết không sai biệt lắm dù sao ngoại trừ phía trước hai ly là thật rượu đằng sau đều bị lưu trường vĩnh thay thế thành nước theo hắn rời nhà phương hướng càng ngày càng gần xung quanh công trình kiến trúc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thấp con đường cũng tương đối hẹp nhỏ rất nhiều hai bên đường người đi đường cũng càng thêm giảm bớt bởi vì cưới xe điện nguyên nhân lưu trường vĩnh không cần thiết vẫn luôn theo đại lộ về nhà xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ sau này loại về nhà tốc độ sẽ tiến một bước mở rộng quẹo vào cửa ngõ tại lái ra sau quá hơn 200 m é t đèn đường tán phát nguồn sáng đã l ờ mở rất rất nhiều chỉ có thể bằng vào xe điện đèn xe tiến hành chiếu sáng mặt đường có rung sóc tại phong chậm một chút kỵ hành tốc độ về sau lưu trường v ĩ n h chuẩn bị rẽ ngoặt lái vào một con đường khác bên trên hì hì một tiếng cười k h ẽ chuyền vào hắn thai bên trong cũng là khi nghe đến này tiếng cười khẽ về sau chính tại cưới xe điện hắn theo bản năng nhìn về phía bên trái vị trí bởi vì không có đèn đường chiếu sáng hắn chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một đoàn thân ảnh có vẻ như ngồi s ồ m ở nơi đó ta bụng thật đói a có thể ăn đi n g ư ờ i sao bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương bảy mươi ba làm cha làm mẹ chương bảy mươi ba làm cha làm mẹ tại này loại yên tĩnh đường nhỏ bên trên nghe được một câu nói như vậy cho dù ai đều sẽ cảm thấy có chút khủng bố lưu trường vĩnh cũng không ngoại lệ mặc dù nói chuyện ngữ khí có chút mơ hồ không rõ nhưng phối hợp giờ phút này hoàn cảnh đến xem tựa hồ có một c ô không hiểu kinh dị chỉ là quẳng một cái l ư ế p mắt cưới xe điện lưu trường vĩnh liền nhanh chóng cách rời nơi này liền xuyên qua này loại sự tình đều có thể bị hắn gặp gỡ tại gặp được một ít siêu hiện tượng tự nhiên cũng không phải là không thể lý giải theo xe điện rời đi vừa mới lưu trường vĩnh nhìn thấy kia đoàn ngồi sổn thân ảnh một lần nữa truyền ra nói chuyện văng động cứu mạng cứu mạng không muốn ăn ta nha ta không tốt đẹp gì ăn h ó a a nhưng ta bụng thật đói a đã ngươi nói bụng vậy liền đem ta ăn đi đi nhất danh tuổi tác ước tại bảy tuổi khoảng chừng tiểu nữ h à i xuyên một đôi nhựa tợ lặt tiệp chế tác giày sang đan màu trắng áo lót ngắn tay cùng với bông u lỏng quần đùi duy chỉ ngồi sổm mặt đất bên trên tư thế tay bên trong còn lại là nắm chặt hai khối hòn đá nhỏ không biết là từ đâu nhận được tựa hồ tại một người chơi chút trò chơi thuộc về nàng trò chơi vẫn còn tiếp tục cố ý dùng non nớt tiếng nói bắt t r ư ớ c người xấu cường điệu không tình cảm chút nào gượng cười vài tiếng sau k h ô n g chế tay trái tảng đá lớn hướng tay phải cầm hòn đá nhỏ đánh tới miệng bên trong thì còn chuyển đến a o a o cùng loại với ăn đồ vật lúc thanh âm tảng đá cuối cùng chỉ là tảng đá coi như tay trái cầm kia khối cái đầu đối lập nhau phải lớn hơn một ít nhưng hai tảng đá đụng vào nhau sau có thể phát ra cũng chỉ có phanh phanh phanh v a n g động đã ăn xong còn là thật đói nha muốn ăn càng nhiều càng nhiều lại lầm bầm một câu tiểu nữ hải vứt bỏ tay phải kia khối hòn đá nhỏ một cử động kia chứng minh hòn đá nhỏ này đã bị tảng đá lớn ăn đi nguyên bản ngồi sổm nàng cũng tại lúc này đứng lên chạy chậm hướng phía sau chạy một khoảng cách túi đầu tựa hồ tại tìm kiếm mới đồ ăn không có nguồn sáng chiếu sáng con đường vốn là xem không rõ lắm bởi vậy nàng chỉ có thể ngồi sổm xuống yên lặng xê dịch chân nhỏ tìm kiếm mặt đất bên trên khắp nơi có thể thấy được hòn đá nhỏ chính đương nàng tại vì tìm không thấy thích hợp tảng đá mà cảm thấy buồn dấu lúc cách đó không xa ánh đèn dần dần chiếu sáng mặt đất lốp xe đặt ở hòn đá nhỏ bên trên vang xào xạc thanh â m cũng tại cùng một lúc truyền vào nàng thai bên trong nguyên bản chính nhìn chằm chằm mặt đất ánh mắt chậm rãi d ơ lên tiểu nữ hải có chút hiếu kỳ nhìn về nguồn sáng chiếu xạ qua tới phương hướng nhưng này vừa nhấc mắt ánh sáng trói mắt khiến cho nàng chỉ có thể d ơ tay lên dùng cánh tay che lại mặt mơ mơ hồ hồ nhìn qua xuất hiện tại chính mình trước mắt xe điện hóa ra là cái tiểu hải dọa ta một hồi lưu t r ư ờ n g vĩnh thấy rõ thân ảnh trước mặt suy nghĩ nửa đường hắn càng nghĩ càng hiếu kỳ ông tìm tòi hư thực ý nghĩ cuối cùng lại gấp trở lại khi nhìn đến bị xe đèn chiếu bắn ra thân ảnh về sau tâm lý kia đoàn nghi hoặc lúc này mới bị cởi bỏ vừa mới l ầ m b ầ m lầu bầu nói một câu sau đó lưu t r ư ờ n g vĩnh liền ý thức được ánh đèn chiếu xạ khiến cho không biết tên tiểu nữ hải cảm thấy khó chịu vội vàng vặn vẹo đem đầu đem chùm sáng chiếu hướng một bên n à y phiến đen nhánh con đường bởi vậy được thắp sáng một chút nhìn xuyên tương đối nhẹ nhàng khoan khoái tiểu nữ hải lưu trường vĩnh trầm mặc lại đầu tiên là nhìn một bên hẻm bên trong chỗ sâu loáng thoáng tựa hồ có sáng ngời chuyển đến đem ánh mắt chuyển chính thức tới nhìn c h ầ m c h ầ m đã đem cánh tay b u ô n g xuống đi tiểu nữ hải tận khả năng làm thanh â m nghe nhu hòa một ít tiểu b ă n g hưu ngươi như thế nào một người ngồi sồn tại trên đường chơi a tự nhận là nhu hòa ngữ khí cũng không có làm tiểu nữ hải phản ứng hắn ngược lại tại nhìn c h ầ m c h ầ m lưu trường vĩnh có một lát sau một lần nữa túi đầu xuống tựa hồ dự định dựa vào đèn xe quang tìm thích hợp tảng đá không để ý mặt đất bên trên cho bụi tay nhỏ tại chọn lựa hòn đá đợi mấy giây khi nhìn đến đối phương không có phản ứng chính mình ý tứ về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh nghĩ muốn quay người lái xe rời đi nhưng mới vừa dự định quay đầu lúc kia danh tiểu nữ hải thanh âm liền chuyển tới ta tại chờ mụ mụ trở về nghĩ muốn quay đầu động tác bị ép bỏ dở lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn một chút trước mắt tiểu nữ hải nhắc nhở thoạt nhìn rất nhỏ một đầu tuổi tắc cũng muốn so với chính mình nhà hải t ử nhỏ hơn không ít tại như vậy vắng vẻ lại lờ mờ hoàn cảnh hạ nếu như bị người có dụng tâm khác phát hiện khả năng đều không cần phí cái gì khí lực cánh tay kẹp lấy liền có thể đem đối phương mang đi ở vào hào tâm lưu trường vĩnh tại dừng lại một lát sau nói một câu về nhà chờ mụ mụ không tốt sao vì cái gì muốn một người đợi tại ven đường rất nguy hiểm đối phương lại không nói tự mình lục lọi mặt đất rốt cuộc tại gần mười giây đồng hồ tìm sau thành công tìm được tâm ý hòn đá nhỏ nguyên bản ngồi xổm nàng cũng khi tìm thấy hòn đá sau mảnh đ ứ n g lên đối mặt với lưu trường v ĩ n h phương hướng giơ lên trong tay hòn đá bởi vì hắn bụng đói muốn ăn đồ vật hắn hơi nghi hoặc một chút nói thầm một tiếng lưu trường v ĩ n h nhìn đối phương tay bên trong giơ lên tảng đá sửng sốt một lát sau hỏi ngươi là nói tảng đá kia muốn ăn đồ vật ân ân hắn là bạn tốt bạn tốt không thể đói bụng hướng lưu trường v ĩ n h giải thích nói tiểu nữ hài nguyên bản nâng tay lên chậm rãi rơi xuống túi đầu nhìn một chút tự chính mình bụng đ ó i bụng cảm giác thật không tốt ta không nghĩ hắn cũng đói bụng như vậy cử động nháy mắt bên trong liền làm lưu t r ư ờ n g v ĩ n h rõ ràng cái gì nữ hải quần áo mặc tại nàng trên người thoạt nhìn không phải như vậy vừa người như là từ chỗ nào nhặt được quần áo đồng dạng hơn nữa theo kiểu d á n g thượng rõ ràng có thể thấy được là tiểu nam hải mặc kiểu d á n g không biết vì cái gì tại nghe xong đối phương nói xong đói bụng câu nói kia về sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đầu bên trong hiện ra nữ nhi thân ảnh mới vừa tới đến cái này thế giới kia đoạn thời gian chính mình liền không có chú ý tới nữ nhi phải chăng có ăn no thậm chí còn tự cho là đúng muốn trừng phạt một chút đối phương hắn cho tới bây giờ đều còn nhớ rõ hải tử lúc ấy khóc thở không ra hơi bộ dáng mà trước mắt cái này tiểu hải tựa hồ muốn so nhà mình nữ nhi còn nhỏ hơn tới một ít bất luận là thân hình lại hoặc là thân cao đều phải kiểu nhỏ rất nhiều làm cha là mẹ nhất không nhìn nổi hải tử chịu khổ gặp nạn bất luận kia là không phải chính mình hải tử vốn chỉ là có chút hiếu kỳ đêm hôm khuya khoắt vì cái gì như vậy nhỏ h à i tử muốn một người đợi ở bên ngoài nhưng khi nghe đến đối phương lời nói này về sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đã hiểu một ít cái này h à i tử đói bụng chính là bởi vì như thế nàng mới sẽ muốn chờ nàng mụ mụ về nhà mụ mụ về nhà cũng liền mang ý nghĩa có cơm ăn giơ tay lên sờ sờ vòng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h vô ý thức nghĩ muốn ở trên người móc chút có thể ăn đồ vật nhưng vô duyên vô cớ trên người làm sao có thể trang có đồ ăn vặt cứ như vậy một lát sau lưu t r ư ờ n g vĩnh bỗng nhiên đối với tiểu nữ hải nói câu n g ư ơ i chờ ta một chút lập tức quay đầu xe hướng vừa mới lái tới phương hướng c ư i đi tới chỉ để lại tiểu nữ hải một người đứng tại chỗ nhìn làm không nhìn thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh thân ảnh về sau tự mình phát một hồi ngốc ngay sau đó phần bụng cũng chuyển tới một hồi ủ cục thanh nhìn trái tay nắm lấy tảng đá kia l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u lẩm bẩm một câu ngươi đã ăn như vậy nhiều bụng còn đói không thật đói thật đói thật bắt ngươi không có cách ta lại cho ngươi tìm chút đồ ăn ngon a nói xong câu đó sau xoay người hướng ngay từ đầu ngồi s ổ m địa phương đi tới lại bắt đầu một người tự quyết định bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương bảy mươi b ố thi kỳ kỳ chương bảy mươi b ố thi kỳ kỳ gần đây cũng không có cái gì bán thực phẩm chín mặt tiền cửa hàng cộng thêm thượng coi như mang qua một lúc ăn lên tới cũng không t i ệ n bởi vậy lưu trường vĩnh chạy đến tiểu siêu thị bên trong mua một chút bánh mì loại hình đồ ăn vặt lại cứ vậy mà là một bình dinh dưỡng vui tuyến tiện thể chờ o khoáng chính mình mình nước cải thiện một chút cổ cạn c mình bình thiện họng khô h vấn mua một đề.、Chờ、hắn cơi xe điện đường cũ trở về thời điểm tiểu nữ hải kia vẫn như cũ còn ngồi sổm ở nơi đó chơi tảng đá dựa vào ven đường dừng lại đem xe điện đem đầu ngoặt sang một bên chiếu sáng mặt đường tiếp tục đèn nguyên lưu trường vĩnh cầm mua được đồ ăn vặt hướng nữ hải đi tới tiến đến đ ố i phương bên cạnh ngồi sổm xuống thúc thúc mua cho ngươi chút gì ăn ngươi nếu là đói bụng lời nói trước tiên có thể ăn chút đối với cái này vô duyên vô cớ tản ra thiện ý đại thúc nữ hải rõ ràng có một tia cảnh giác l i ế c nhìn chính tại lật túi nhựa lưu trường vĩnh vụ trộm nuốt một ngụm nước bọt ép buộc chính mình rời ánh mắt ta không thể ăn mụ mụ nói không thể ăn người xa lạ đồ vật điểm ấy nàng ngược lại là dạy ngươi nghe xong nữ hải lời nói về sau lưu trường vĩnh cười cười mở ra bánh mì túi hàng cho chính mình nắm chặt một khối nhỏ đặt tại miệng bên trong nhai nát sau nuốt xuống làm xong một cử động kia sau há to miệng dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ khoang miệng của mình ra hiệu nữ hải nhìn xem một hạ độc ngươi xem t h ú c t h ú c ăn xong đều vô sự không muốn vậy ngươi liền nếm nhất điểm điểm nếu như cảm thấy có vấn đề lập tức nhổ ra không được sao ngươi như vậy thông minh nghe lời nhất định có thể cảm giác ra đồ ăn có hay không vấn đề đúng không cầm t à n g đá ngồi s ổ m nhìn về nói ra câu này lời nói lưu trưởng vĩnh nữ hải do dự một lát sau tựa hồ suy nghĩ rõ ràng cái này đạo lý ngắn ngủi do dự qua sau chầm dai hướng hắn cầm bánh mì đưa tới đầu hé miệng vốn là muốn đại đại cắn một cái nhưng khi nàng nghĩ đến nàng chỉ làn đếm thử có hay không độc về sau lập tức miệng rút nhỏ không ít chỉ là cắn nhất điểm điểm phóng ở trong miệng chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt mấy lần bánh mì hơi khô ba nhưng cũng mang theo một tia vị ngọt tại bụng chịu đói tình huống hạ ăn vào này loại đồ vật chỉ sẽ cảm thấy ngọt thanh hương tiểu nữ hải cũng có này loại h ảo giác chỉ làn đếm thử một chút nuốt xuống về sau miệng bên trong nước bọt liền bắt đầu điên cuồng bài tiết nguyên bản đã dừng lại bụng sôi lột rột cũng tại nếm đến một tia ngon ngọt sau vang lên lần nữa cùng với bụng tiếng vang tiểu nữ h à i ánh mắt tựa như có lẽ đã không thể rời đi lưu trường vĩnh tay bên trong bánh mì có thể rõ ràng nghe được đối phương tại nuốt nước miếng lúc sinh ra vang động tứ chi đều cực kỳ nhọn tất thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ khi nhìn đến đối phương này bức bộ dáng về sau lưu trường vĩnh không hiểu cảm thấy một cô đau lòng cung hậu thế nhìn thấy m ặ c bán trẻ con tin tức cũng không kém nhiều lắm cảm nhận chỉ cần hơi có chút lương chi người khả năng đều sẽ muốn giúp đỡ đối phương mặc dù không có mở miệng muốn lưu trường v ĩ n h tay bên trong bánh mì nhưng nữ hài mắt bên trong khát vọng vẫn là bị hắn thu vào mắt bên trong cười đem tay bên trong bánh mì đưa ra ngoài mà đối phương cũng tại do dự sau một hồi mới dôi ra bẩn t h ệ u tay nhỏ nhận lấy trái tay nắm lấy tảng đá kia từ đầu đến cuối đều không có vứt bỏ nâng so với nàng mặt đều phải lớn hơn như vậy một ít bánh mì mở to miệng từ ngay từ đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn đến cuối cùng miệng lớn c ă n xuống xem bộ dáng là thật đói bụng vì để tránh cho đối phương sẽ bị đồ ăn nghẹn đến lưu trường v ĩ n h lấy ra dinh dưỡng vui tuyến vặn ra sau bỏ vào bên cạnh cô gái sau đó lấy ra khăn tay dùng chính mình uống qua một ngụm nước khoáng ướt nhẹp vươn tay đem tiểu nữ hải tay tốn đi qua dùng ướt nhẹp sau khăn tay chậm rãi lau sạch lấy về sau nhớ dọ ăn đồ vật phía trước muốn rửa tay một cái a không phải mấy thứ bẩn thịu đều sẽ ăn vào miệng bên trong sẽ xảy ra bệnh đau bụng sinh bệnh vậy có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền đúng vậy a ta đây không thể sinh bệnh không phải mụ mụ không có tiền ngai lấy bánh mì nói với lưu trường vĩnh nữ hải thanh e m nghe thực non nớt nhìn từ ngoài cũng hẳn là có mới vừa thượng tiểu học tuổi tác đem đối phương hai cánh tay đều lau xong lưu trường vĩnh thở ra một hơi dựa vào tường đứng lên ngầm đầu nhìn về đêm tối bên trong mặt trăng người tên là gì thúc thúc trước tự giới thiệu một chút ta gọi lưu trường vĩnh hoa ô n g a i nuốt lấy chờ miệng bên trong bánh mì nuốt xuống về sau ngồi sổ mặt đất bên trên tiểu nữ hải mới ngẩng đầu nhìn bên người lưu trường vĩnh một chút nhỏ giọng đáp lại một câu thi kỳ kỳ kỳ kỳ a tên không tệ ngươi mụ mụ là tại trực ca đêm sao thời gian này vẫn chưa về nhà mụ mụ về nhà đã khuya bất quá mỗi lần trở về đều mang cho ta ăn ngon phải không ba ba ngươi đâu kỳ kỳ không có ba ba nghe lưu t r ư ờ n g vĩnh dò hỏi quan vụ phụ thân chủ đề thi k ỳ kỳ trả lời thực cấp tốc tựa hồ thường xuyên bị người khác hỏi đến đến cái này vấn đề bánh mì cũng nhanh đã ăn xong có chút lưu luyến không rời ăn đi cuối cùng một ngụm về sau thi k ỳ kỳ theo bản năng dùng đầu lưới liếm liếm khỏe miệng tựa hồ tưởng dư vị một chút càng là nhìn thấy này loại hành vi lưu t r ư ờ n g vĩnh tâm tình càng thêm nặng nề mặc dù vừa tới đến cái này thế giới thời điểm vô kế khả thi nhưng lúc đó tối thiểu nhất nhà bên trong hải tử còn có thể ăn được cơm ngoại trừ ngay từ đầu cùng chính mình nháo thay đổi xoay nữ nhi theo công ty vững bước vận hành hiện giờ bốn nghìn ba trăm sáu mươi sáu xem lượng đã nhiều lần lập nên mới cao cũng kéo đến đầu tư nói theo một ý nghĩa nào đó lưu trường lĩnh đã bước ra thoát ly nghèo khó bước đầu tiên hắn hôm nay đã không cần lại vì hải tử ăn uống vấn đề mà sầu mượn có lẽ là từ nơi này tên là thi kỳ kỳ tiểu nữ hải trên người thấy được chính mình đã từng cái bóng đ ờ i trước độc canh d ự ở nhà ký ức cũng theo đó hiện ra tại đầu bên trong chính là bởi vì có như vậy trải qua lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mới có thể tại cùng hải tử ở chung lúc cảm thấy vui vẻ sau khi về đến nhà không lại chỉ có hắn một người nhà bên trong có đáng yêu nữ nhi yêu thích tiết kiệm tiền nhi tử cùng với thích cùng chính mình đùa giỡn cô em vợ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía uống vào dinh dưỡng vui tuyến thi kỳ kỳ đối phương an toàn ý thức quá b ạ c ngược khả năng cũng cùng thật rất đói có bộ phận nguyên nhân mặc dù miệng nói xong không thể ăn lạ lâm thực vật nhưng lúc này lại ăn rất ngon lành tổng kết tới nói là cái khuyết thiếu an toàn giáo dục hài đồng làm hai tử biến thành này bức bộ dáng nhất trực quan chính là thân v ị mẫu thân thất trách lưu t r ư ờ n g vĩnh đã từng cũng phạm qua tương tự sai lầm t r ô m m ắ t có một hồi lưu t r ư ờ n g vĩnh đang nghĩ đến sau một hồi lúc này mới nhìn về phía bên người ngồi s ổ n thi kỳ kỳ câu có câu không hỏi kỳ kỳ đi học không có nhanh mụ mụ nói rất nhanh liền có thể đưa ta đi trường học vậy ngươi năm nay mấy tuổi bảy tuổi nữa thừa như là một tuổi hai tuổi hỏi liên quan tới tuổi tắc vấn đề tựa hồ làm hài tử phạm và khó thả ra tay bên trong cái bình sau đếm trên đầu ngón tay ở nơi đó nhắc tới đêm lấy hai người liền như vậy câu có câu không đáp lời nói chủ yếu từ lưu trường vĩnh dò hỏi thi kỳ kỳ tiến hành trả lời cũng là theo dò hỏi bên trong lưu trường vĩnh đại khái giải đối phương gia cảnh không biết quá bao lâu nơi xa truyền đến tiếng bước chân mới dần dần rõ ràng thẳng đến một đạo thân ảnh xuất hiện tại lưu trường vĩnh tầm mắt phạm vi bên trong cho dù có xe điện yếu ớt ánh đèn chiếu xạ cũng xem chẳng phải rõ ràng chỉ là mơ mơ hồ hồ xem cái đại khái tới chính là cái nữ nhân bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm h i ế p khách nhưng tim lại là lạnh chương bảy mươi lăm hàn hân chương bảy mươi lăm hàn hân đi đường lúc vang động chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong cái này cũng khiến cho hắn kết thúc đối thi kỳ kỳ dò hỏi tựa ở bên tường đứng hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng ánh mắt bên trong này đạo thân ảnh nhìn đối phương hướng chính mình vị trí đi tới thẳng đến ước bốn chừng năm bước khoảng cách lúc mới ngừng lại kỳ kỳ ngươi như thế nào một người đợi ở bên ngoài một câu như vậy dò hỏi từ đối phương miệng bên trong truyền ra mà mặt hướng góc tường ngồi s ổ m thi kỳ kỳ cũng tại nghe được này thanh â m kia một khắc cọ một chút đứng lên xoay người chạy chậm hướng đối phương chạy tới mụ mụ đã về rồi ngữ khí bên trong có rất rõ ràng cao hứng r ồ i ra cánh tay ôm lấy đối phương bên hông mà đối phương còn lại là phản tay ôm lấy đối phương nhấc nhấc một cái tay k h á c bên trên sách theo túi nhựa như là tại tranh công đồng dạng nhìn xem đây là cái gì ăn ngon đáp đúng một hồi về nhà sau mụ mụ cho ngươi hâm nóng ăn nha ấ n ơ n mẫu nữ gian tiếng nói chuyện chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong nhìn đối phương tay bên trong sách theo túi nhựa trong đó có vẻ như chứa một ít hỗn hợp lại cùng nhau đồ ăn thừa thở ra một hơi về sau hướng đối phương mở miệng hỏi n g ư ờ i mỗi ngày đều như vậy muộn trở về sao nghe được lưu trường vĩnh này thanh dò hỏi chính tại cùng nữ nhi nói đùa nữ nhân cũng phản ứng lại d ư ơ n g mắt nhìn hướng đối phương tại nhìn một lát sau phát giác không phải gần đây các gia đình lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn xem ôm chính mình nữ nhi kỳ kỳ này vị là lưu thúc thúc hắn vừa mới cho ta thật nhiều ăn ngon ăn ngon nghe được nữ nhi lần này đáp lại hắn hơn sửng sốt một chút có chút không hiểu nhìn về phía trước mặt lưu trường vĩnh mắt bên trong tựa hồ có cảnh giác ý vị ôm nữ nhi tay cũng vào lúc này chặt một chút nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện chính đứng đối diện lưu trường v ĩ n h liền dẫn đầu nói như vậy muộn một đứa bé ngồi s ổ m tại này bên trong nếu như bị một ít làm bắt cóc làm sao bây giờ ngươi chẳng lẽ không có nói nàng phải ở nhà chờ sao mụ mụ nói qua hàn hân một mở miệng ngược lại là một bên thi kỳ kỳ c ấ p trả lời trước đó không lâu còn vừa nói vừa cười hai người khi nghe đến lưu trường v ĩ n h tựa hồ muốn trách cư mâu thân sau nàng bắt đầu có chút kích động phản bác nhìn thấy hài tử là này loại phản ứng lưu trường vĩnh cũng liền loại bỏ rơi đối phương đối với con không tốt tình huống theo vừa mới lần đầu tiên cùng với vẫn luôn che chở hài tử cử động đến xem đối phương hẳn là rất thương yêu chính mình hài tử ta giờ tan sở tương đối chế, n à y hài tử đều là tại giao lộ chờ ta liên quan tới điểm ấy ta cũng cùng nàng nói thật nhiều lần đáng tiếc không có gì dùng vậy không có mặt khác người chiếu cố nàng sao chỉ có chúng ta mẫu nữ hai người sinh hoạt ta biết làm nàng chịu không ít khổ nhưng đây là chúng ta chính mình chuyện xin ngươi đừng hỏi nhiều được không đối mặt lưu trường vĩnh này loại đương nhiên nghĩ dò hỏi hàn hân thái độ cũng trở nên cường ngạnh không ít cũng là tại nói xong này đó lời nói sau phát giác được trong giọng nói không đúng nhìn một chút cách đó không xa mặt đất bên trên bao giấy đóng gói cùng một chai nước uống vung l ỏ n g ra ôm nữ nhi tay làm bộ liền muốn theo túi bên trong bỏ tiền ngươi mua những cái đó bỏ ra bao nhiêu tiền ta có thể trả lại cho ngươi không phải vấn đề tiền ta chỉ là xem một hải tử như vậy muộn còn đợi ở bên ngoài cảm giác không quá an toàn hơn nữa mua những cái đó cũng một tiêu bao nhiêu bỏ tiền động tác ngừng lại khi nghe đến lưu trường v ĩ n h lần này lý do thoái thác sau h ẳ n hân duy trì đốt túi tư thế mặc dù trên miệng nói xong tiền cấp đối phương nhưng nàng rất rõ ràng chính mình trên người không có tiền tuổi tác lớn ước tiếp cận khoảng ba mươi tuổi mặc trên người quần áo có thể rõ ràng nhìn ra được lặp đi lặp lại rửa sạch sau xuyên qua thật lâu thời gian tóc ghim thoạt nhìn lưu lại thời gian rất dài khuôn mặt không có bất kỳ cái gì trang dung t ầ n trang môi so ra mà nói nhan sắc muốn thiên bạch một ít tựa hồ là thời gian dài mệt nhọc nguyên nhân tinh khí thần phải kém hơn không ít nhìn đối phương dừng lại cử động lưu trường vĩnh không có tại tiếp tục nói cái gì xoay người nhặt lên còn không có uống xong nước khoáng cất bước hướng rừng sắt ở ven đường xe điện đi tới chỉ để lại hàn hân cùng thi kỳ kỳ mâu nữ hai người đợi tại chỗ t h ẳ n g đến lưu trường vĩnh lái xe rời đi về sau vẫn luôn cắm ở túi bên trong tay mới khô cứng rút ra mũ mũ. bầu không khí không thích hợp làm thi kỳ kỳ cũng đã nhận ra nhỏ giọng kêu đối phương một câu ngang cái đầu nhìn về phía nàng nhìn nữ nhi kia khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản hơi có vẻ mệt m ỏ i thần sắc quét sạch xanh xanh lộ ra tươi cười sau trở tay dắt đối phương tay nhỏ hướng cửa ngõ bên trong đi đến mà thi kỳ kỳ còn lại là rút ra tay nhỏ tránh ra khỏi mẫu thân trói buộc sau chạy chậm đi vào vừa mới ngồi sồm địa phương đem c h ố n g không đồ uống bình nhặt lên vững vàng nắm trong tay trở lại mẫu thân trước mặt nâng n â n g tay bên trong bình có thể b á nhìn lấy tiền. n cầm bình cười nói ra câu này lời nói nữ nhi không biết vì cái gì hàn hân trong lòng thực h ụ t hẫng bên kia cưới xe điện tiếp cận 15 phút đồng hồ thời gian về sau lưu trường v ĩ n h mới thành công đến chính mình ở lại khu vực đem xe điện dừng ở thùng xe về sau dùng khóa đem t r ư ớ c xe vòng cùng dạp để xe bên trong cột khóa cùng một chỗ sau khi làm xong hướng chính mình ra đi tới dùng chia khóa mở cửa ra thay đổi phòng bên trong dép lê theo phòng khách đệm bỏ đi nhà bên trong lập tức xem thuẫn mắt không ít mà ở vào phòng bếp vị trí hà vân xanh cũng khi nghe đến mở cửa vang động sau từ phòng bếp thò đầu ra khi nhìn đến lưu trường vĩnh về nhà sau mới vừa muốn mở miệng nói cái gì ý thức được hai người chính tại cử hành ai cũng không để ý ai thi đấu về sau vừa muốn hỏi ra nháy mắt bên trong nén trở về nhẹ hư một tiếng sau lại quay đầu về tới phòng bếp nhìn thấy khoảng thời gian này còn tại phòng bếp không biết làm những thứ gì hà vân xanh lưu trường vĩnh cảm thấy có chút buồn b ự c hắn cho tới bây giờ cũng không biết hà vân xanh chính tại cùng chính mình tiến hành thi đấu ôm trong lòng này loại lo nghĩ hắn cất bước hướng phòng bếp đi tới khi thấy đối phương tựa hồ đang nấu canh lúc càng thấy khó có thể lý giải được đêm hôm khuya khoác n g ư ờ i nấu canh làm cái gì nghe được lưu trường vĩnh do hỏi đứng tại nồi phía trước dùng thịa chuyển động hà vân xanh lập tức mở to hai mắt nhìn khoe miệng vui sướng không chê không nổi hiện ra nàng thắng thời gian qua đi một tuần nhiều so đấu tại chung một mái nhà cúi đầu lại không thấy ngẩng đầu thấy hai người cuối cùng từ lưu trường vĩnh thượng phía trước đáp lợi mà kết thúc này chẳng n h ả m chán đối cục mí môi một cái tựa hồ thắng lợi vui sướng k e m chút làm nàng cười ra tiếng cũng may hà vân sanh không chế lại chính mình nhẫn nhịn một lát sau mới khôi phục ngay từ đầu này loại trạng thái tiếp tục k h u ấ y đều trong nồi dùng thỉa múc một chút canh sau tiến đến bên miệng nếm nếm hương vị vung xuống thỉa nghiêng phủi một chút lưu trường vĩnh có chút tức giận nói còn không phải người nào đó nói muốn đi uống rượu ta nghĩ đến ngươi cũng kém không nhiều nên trở về đến rồi cho nên chuẩn bị nấu điểm tình rượu canh chuẩn bị cho ta không phải đâu tên không có lương tâm mặc dù không rõ ràng đối phương vì cái gì nói chính mình một lương tâm làm lưu trường vĩnh khi nghe đến này canh là cho chính mình chuẩn bị thời điểm trong lòng không hiểu ra sao ấm bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếm khách nhưng tim lại là lạnh chương bảy mươi sáu trở về Trưng 76, trở về. Ngồi tại ghế sofa bên trên ư n Ngồi g ghế trở tại về. sofa b thực r trước mặt trưng ê n mặt bày à Hà hào vào vào ràng Vân vừa vừa vặn âm Xanh thịnh canh nóng. muỗng phóng vào miệng bên trong, mặt nhặt vừa uống vào miệng bên trong toàn thân. Trên thịa thể phát h mới Cầm múc một mặt một giác giải có được cô lấy áp rõ tế lưu trường vĩnh cũng không cần canh giải rượu tại tiệm c ơ m uống điểm này rượu sớm đã ở trên đường trở về liền tỉnh không sai biệt lắm bất quá tại bàn ăn bên trên vốn là không ăn quá nhiều đồ vật về đến nhà còn có thể có canh uống n à y loại đãi ngộ làm lưu trường vĩnh coi như không ăn canh cũng cảm thấy nội tâm ngủ gấm đứng tại bàn trà bên cạnh hà vân xanh hai tay quay lưng lại sau giải ra tạp rề miệng bên trong còn lại là chuyển ra một câu đúng rồi tỷ phu nghỉ hè thời điểm ta có thể muốn trở về một chuyến trở về trở về cái nào chính chuẩn bị đem canh đưa vào miệng bên trong lưu trường vĩnh nghe nói tin tức này nhất thời sửng sốt một chút theo bản năng tuân hỏi ra lời sau liền đột nhiên hồi tưởng lại đối phương chỉ đại khái là trường học phương diện kia sự tình mà đã cởi bỏ tạp dề đồng thời đem này cởi sâu đáp tại tay trái trên cánh tay hà vân xanh thấy được lưu trường v ĩ n h kia có chút khẩn trương dò hỏi như là cười trộm bình thường mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ vui mừng vội vang lại thu liễm ngụy trang thành nghiêm túc bộ dáng m ở miệng giải thích công tác à, ta thế nhưng là đã tốt nghiệp một năm ngươi sẽ không còn tưởng rằng ta đang đi học đi sẽ không thật quên đi đi Ngậy. ngươi như thế nào cũng học sẽ âm dương quái khí nghe được cùng hậu thế không thể nào không thể nào không sai biệt lắm lý do thoái thác lưu trường vĩnh bản năng nhả dánh một câu ngược lại là hà vân x a n h sau khi nghe xong hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu âm dương quái khí là có ý gì đối hiện giờ cái này thời đại người mà nói n à y loại mạng lưới dùng từ các nàng cũng không phải là hiểu quá rõ mà lưu trường vĩnh cũng không có ý định tại này phương diện tiến hành giải thích quá nhiều đơn giản lấp liếm cho qua sau mở miệng hỏi ngươi tốt nghiệp chuyện ta ngược lại thật ra còn nhớ chính là ngươi xử lý cái gì phương diện công tác ta không rõ lắm dù sao ngươi cũng không nói qua giống như ngươi đi châm mắc xuống dưới lưu t r ư ờ n g vĩnh có chút như lọt vào sương mù bên trong nhìn về phía hà vân xanh cùng ta giống nhau chính là làm lão sư a đần đầu tiên là mang theo khoác lên cánh tay bên trên tạp dề đi hướng p h ò n g bếp đem đồ vật trả về chỗ cũ sau hà vân xanh về tới lưu t r ư ờ n g vĩnh trước mặt giơ tay lên hiện ra cầm bút tư thế tại trước mặt không khí bên trên huy vũ mấy lần nhìn ra được ta là giáo cái gì sao âm nhạc vẽ tranh a ta này không phải tại cầm bút vẽ vẽ sao đối với lưu trường v ĩ n h suy đoán lung tung cảm thấy chính mình ám chỉ đủ rõ ràng hà vân xanh không khỏi cảm thấy có chút vô lực nàng không hiểu rõ đối phương là như thế nào đem cái này động tác cùng âm nhạc phương diện dính líu quan hệ bước về phía trước hai bước vòng qua bàn t r à tại lưu trường v ĩ n h bên người ngồi xuống thân thể hơi nghiêng về phía trước tay trái chống được cái cằm Nghẹo nhìn về phía đang uống canh、lưu、Trường Vĩnh. phía đầu Lưu về một đôi mắt nhìn về bên người lưu trường vĩnh đại học ta bồi dưỡng mỹ thuật vừa vặn bạn cùng phòng mẫu thân cũng là làm này phương diện cho nên ta liền đi cùng nàng cùng đi công tác cái này ta nhớ được chỉ là ta không nghĩ tới n g ư ờ i này loại tính tình còn có thể đi làm lao sư học sinh có hay không bị n g ư ờ i mang khóc mới không có ta thế nhưng là thực ôn nhu nay loại nói xấu làm hà vân sanh phản bác trở về giơ tay lên trả thù tính nhẹ nhàng gõ lưu trường vĩnh đầu vai như là đang tát khí đồng dạng không đau không ngứa kết thúc một cử động kia về sau hà vân xanh ngồi thẳng người trường trường thở ra một hơi tới ngầm đầu nhìn một chút trước mắt trần nhà một lát sau về sau lẩm bẩm nói bất quá ta không có ý định tại làm này một công việc hiện tại ta đã không có tinh lực đi dạy bảo người khác vì cái gì nguyên bản ta lần này trở về chỉ tính toán đợi một tuần tả hữu thời gian an canh động tác dừng lại lưu t r ư ờ n g vĩnh tại nghe xong đối phương câu này lời nói sau nháy mắt bên trong liền rõ ràng cái gì rất bình thường một lần về nhà tìm kiếm nếu như nhà bên trong hết thể bình thường hà vân x a n h liền sẽ như mong muốn như vậy tại nhà bên trong nghỉ ngơi một tuần tả hưu thời gian nhưng mà nàng mới vừa về nhà liền từ chính mình miệng bên trong biết được ly hôn tin tức đêm đó cử động của đối phương làm lưu t r ư ờ n g vĩnh có chút ý thức được giữa hai người quan hệ biến hóa hiện giờ lại nói ra này loại lời nói đến đại khái là ở ngoài sáng bày ra chính mình cầm tia tay múc mấy lần lưu trường vĩnh nhìn về phía bên người ngồi hà vân xanh vừa nghiêng đầu lại phát hiện đối phương cũng tại nhìn chính mình đối phương tựa hồ muốn có được chính mình hồi đáp nhìn nhau đại khái bốn năm giây hà vân xanh trước kia đóng chặt miệng tại lúc này mở ra thì phu vừa mới hô lên danh sưng này ngay sau đó liền bị lưu trường vĩnh đánh gãy tiên đồ trọng yếu nhất nếu như ngươi cảm thấy này một công việc thực thích hợp ngươi trở về cũng không quan hệ không cần lo lắng ta có thể chiếu cố tốt bọn họ hai cái không đợi hà vân xanh hồi phục lưu trường vĩnh đoan khởi trước mặt bát t r i ệ u đựng coi như tương đối bỏng canh từng ngụm từng ngụm rót vào uống xong sau lập tức đứng dậy theo khắc một bên tha đi ra ngoài đi hướng phòng bếp vị trí cầm chén phóng tới giữa chén ránh sau đi ra trở lại phòng ngủ bên trong lấy r a thay thế quần áo liền chuẩn bị tiến vào trong phòng vệ sinh tại sắp đẩy ra phòng vệ sinh cửa kia một khắc lưu trường vĩnh dừng lại xoay người nhìn về phía phía sau nhìn thấy lại là ngồi tại ghế s o f a bên trên không nói gì nhưng nhìn chằm chằm vào chính mình hà vân xanh đối phương từ nhỏ đến lớn đều là bị t ỷ t ỷ hà thi san chiếu cố lớn lên có thể nói hà thi san chính là nàng hết thảy lưu t r ư ờ n g vĩnh biết rõ đối phương yêu thích chính mình nhưng cũng không phải là giữa nam nữ này loại yêu thích nếu như cứng rắn muốn nói rõ ràng lời nói đại khái cũng là bởi vì t ỷ t ỷ làm ra hoang đường cử động về sau lòng ma n g ấ y nay nghĩ muốn đền bù chính mình như vậy hành vi lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không đồng ý hắn cũng không hy vọng đối phương như vậy làm nhìn về phía hà vân xanh ánh mắt rời trở về lưu t r ư ờ n g vĩnh vốn là muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn một có thể nói ra tiến vào phòng vệ sinh về sau đóng cửa lại mà hà vân xanh còn lại là yên lặng nhìn nhìn đối phương tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa một người ngồi tại ghế s o f a vị trí bên trên hai tay xiết chặt lên tới chờ lưu t r ư ờ n g vĩnh tắm rửa xong ra ngoài sau phát hiện ghế s o f a bên trên đã không có hả vân xanh thân ảnh trở lại phòng ngủ nhìn thấy lại là nằm nghiêng tại giường lớn bên trên đã che kín cái chăn hai mắt nhắm lại ngủ đối phương đứng tại cửa ra vào nhìn thấy này bức cảnh tượng lưu trường vĩnh thả chậm chính mình tiếng bước chân đem phòng ngủ đèn đóng lại về sau thừa dịp ngoài phòng nhất điểm điểm ánh sáng lục lọi hướng chính mình giường nhỏ tiến lên s ơ đến mép giường xúc lên xếp hảo chỉnh t ề cái chăn cởi xuống dép lê chui vào điều chỉnh đến một cái nhất thư thích thụy tư về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh nhắm hai mắt lại phòng bên trong đen kịt một màu có chỉ có hai người hô hấp tiếng vang không biết qua bao lâu hà vân xanh mở miệng nói một câu ta ngày mai thu thập hành lý trở về nhắm lại hai mắt mở ra nhìn trước mắt đen nhánh hoàn cảnh quá hồi lâu sau lưu t r ư ờ n g vĩnh mới lên tiếng ừng bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương bảy mươi bảy nội tâm biến hóa chương bảy mươi bảy nội tâm biến hóa ngày mười sáu tháng sáu thứ sáu bọn nhỏ chiếu thường ngày tại ăn xong hà vân xanh làm tốt bữa sáng sau đi đường đi học nguyên bản hài hòa gia đình không khí cũng tại hai cái h à i tử rời đi sau trở nên có chút kỳ quái như thường lệ sửa sang lấy vừa mới sử dụng qua bát đũa hà vân xanh đứng tại phòng bếp bên trong rửa chén danh phía trước dùng nước cọ rửa đồ ăn c ạ t bã mà dĩ vãng lúc này đã sớm đi ra ngoài lưu trường vĩnh hôm nay lại phá lệ không hề rời đi tiến vào phòng bếp về sau nhìn chính đang rửa chén hà vân xanh lưu trưởng v ĩ n h trầm mặc chỉ chốc lát nói một câu đặt vào đi chính ta soát bát đũa lại không nhiều sẽ không lãng phí thời gian quá dài đáp lại một câu hà vân xanh đem rửa sạch bát đũa để vào đầu bên trên tủ bát bên trong sau đó tháo xuống tạp d ề theo lưu trưởng v ĩ n h bên người lướt qua đi phòng vệ sinh rửa sạch xong bàn tay sau liền về tới phòng ngủ bên trong túm ra chính mình va lui bắt đầu đóng gói chính mình cần mang đi đồ vật đứng tại cửa phòng ngủ nhìn hà vân xanh một bộ muốn rời khỏi tư thế lưu t r ư ờ n g vĩnh không biết vì cái gì trong lòng có cổ cảm giác không thoải mái lắm hơn hai mươi ngày cộng đồng sinh hoạt đã khiến cho hắn quen thuộc sự tồn tại của đối phương quen thuộc về nhà sau có người chuẩn bị c ơ m tối thói quen mỗi ngày nhà bên trong đều bị chỉnh lý sạch sẽ bộ dáng trong lúc bất chi bất giác lưu t r ư ờ n g vĩnh trong tiềm thức đã thành thói quen sự tồn tại của đối phương hiện giờ đối phương muốn rời khỏi hắn cũng không có cách nào tiến hành giữ lại đối phương là vợ trước m g ụ i muội hiện giờ mới chừng hai mươi tuổi tác chính là nhân sinh cất bước hoàng kim giai đoạn nàng có chính mình sinh hoạt không cần phải ép buộc chính mình thay thế đã rời đi tỉ tỉ giữa hai người không khí có chút không đúng lắm ngoại trừ vừa mới phòng bếp ngắn gọn đối thoại về sau cũng không có người lại mở miệng đ á p lời một lát sau đã thu thập không sai biệt lắm hà vân xanh đem va ly khóa kéo kéo lên nhấc lên sau vén lên tóc dùng da gân đem này ghim quay người nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào lưu trường vĩnh người hôm nay không cần đi công ty sao ta đưa ngươi đến nhà ga không cần trở về thời điểm ta chính mình cũng không có vấn đề gì trở về ngươi còn sợ ta xảy ra chuyện nha tựa hồ là muốn hỏa hoãn này loại không quá bình thường không khí hà vân xanh cười nói ra như vậy một câu có thể nói xong câu này sau nhìn thấy lại là lưu t r ư ờ n g đĩnh kia ít khi nói cười mặt dừng lại một lát sau lấy lại tinh thần tốn chính mình va l y tùy ngươi đi ta dù sao đưa hay không đưa cũng không đáng kể nhìn theo chính mình bên người đi qua hà vân xanh lưu trưởng vĩnh nghiêng người sang làm cho đối phương đi ra ngoài nhìn đối phương đi ra cửa thân ảnh cất bước cũng đi theo đến bên kia sau nhớ đến gọi điện thoại cho ta báo cái bình an người cái kia bạn cùng phòng có phải hay không sẽ đi chạm xe lửa tiếp ngươi ngồi xe bất xe đi liền tốt ta còn không có cùng nàng nói chuyện đi trở về vẫn là để nàng tiếp ngươi tương đối tốt một ít đi nhà ga bên kia người viên đông đúc ngươi một người khó tránh khỏi có chút không an toàn v ậ n nhất ta đã không phải là tiểu hải tử một hỏi một đáp hai cái qua lại nghe lưu trường vĩnh này loại giống như quan tâm vị thành niên tiểu hài tiếng nói không biết vì cái gì hà vân xanh đáy lòng không hiểu phiền não vốn là muốn vui vui vẻ vẻ rời đi cái nhà này nàng cuối cùng vẫn tại đổi g i à y thời điểm nhô lên miệng đây là nàng lần này trở về về sau lần đầu tiên dùng này loại ngự khí nói chuyện với lưu trường vĩnh cầm lôi kéo lấy vali hà vân xanh nhìn qua chính đứng đối diện lưu trường vĩnh ngực chập trùng tốc độ thêm nhanh hơn một chút ta đã hơn hai mươi tuổi ngươi chừng nào thì mới có thể coi ta là thành một người trưởng thành mà đối đãi tại ngươi xem ra ta vẫn là cái kia lần đầu tiên gặp mặt lúc giả tiểu t ử sao đều là đi theo ngươi cùng ta tỉ phía sau cái kia tiểu hải tử không phải vậy ngươi vì cái gì muốn dùng đúng ấu dung cùng xương văn thái độ tới đ ố i ta ngươi như vậy quan tâm ta làm cái gì vì cái gì ngày quốc tế thiếu nhi kia ngày còn mua cho ta mặt nạ làm lễ vật đối ta như vậy tốt ngươi đến cùng muốn làm gì âm lượng không chê không nổi tiêu thăng hà vân sanh chính mình bản nhân cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy tức giận rõ ràng chính mình tại nhà đã rất quen thuộc rõ ràng nhìn thấy đối phương về nhà sau sẽ thực vui vẻ rõ ràng cái kia mặt nạ mỗi lần đều thực dùng tiết kiệm nàng muốn ở lại chỗ này nàng không muốn trở về xách theo va li tay nắm chặt lên tới bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệnh hô hấp tần suất cũng bắt đầu thêm nhanh hơn không ít nhìn lại một lần nữa trầm mặc xuống dưới lưu trường v ĩ n h nhìn đối phương kia gương mặt xoay người đem chính mình giày đem ra t r o n g lên sau đó đem đổi lại dép lê bỏ vào một bên tủ g i à y nơi túi đầu nhìn dưới chân dẫm lên mặt đất hà vân xanh trầm mặc sau một hồi cuối cùng nhìn thoáng qua lưu trường vĩnh xoay người đẩy ra phía sau đại môn cùng với phịch một tiếng tiếng vang cửa c h ố n g trộm bị nàng dùng sức đóng lại kéo lấy va ly theo đầu hành lang đi ra ngoài đi tại có chút cái hố đường bên trên tốn sức kéo lấy chính mình hành lý hà vân xanh cảm thấy chính mình như là cái ngu ngốc đồng dạng vì cái gì sẽ cảm thấy lưu trường vĩnh như vậy người hảo vì cái gì sẽ đối với hắn cảm thấy hay n ấ y những chuyện kia đều là chính mình tỉ tỉ làm cùng nàng không có nửa xu quan hệ thế nhưng là vì cái gì chính mình nghĩ muốn bù đắp hắn vì cái gì tại cùng đối phương ở chung hơn hai mươi ngày bên trong từ vừa mới bắt đầu sinh ra tưởng bù đắp ý nghĩ đến cuối cùng chính mình đều cảm thấy nếu thật là hắn cũng rất tốt t h ở dốc tần suất thêm nặng hà vân xanh cảm thấy chính mình sắp điên rồi nàng đầu góc khống chế không nổi nhớ tới lưu trường vĩnh nghĩ đến về nhà sau lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nghĩ đến hắn tự mình xuống bếp nấu cơm dáng vẻ nghĩ đến hắn một người cuộn mình tại ghế s o f a bên trên ngủ hơn mười ngày dáng vẻ rõ ràng có thể để cho chính mình trở về phòng ở cũ chỉ là bởi vì lo lắng a n nguy liền mặc không lên tiếng chính mình ngủ tại ghế s o f a bên trên vì cái gì muốn rời liền tự mình vì cái gì muốn đối nàng như vậy tốt kéo lấy va li đi tới đầu đường nhìn qua thưa t h ấ t cỗ xe trọn vẹn quá hơn năm phút hà vân xanh cũng không thấy có xe taxi đi qua thân ảnh chính tại n ổ i nóng nàng dứt khoát hướng c h ạ m xe bớt vị trí đi đến mặc dù cần đổi xe có chút phiền phức nhưng dù sao cũng so như vậy chẳng có mục đích chờ đợi muốn tốt hơn rất nhiều ngồi tại trạm xe bớt vị trí bên trên trước kia trải qua thường gặp được xe bớt giờ phút này lại như là mất tích đồng dạng chậm chạp không thấy tăm hơi hà vân xanh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều trở nên không hài lòng lên tới tựa hồ hết t h ể đều tại nhằm vào nàng đồng dạng đầu chậm rãi t h ấ p xuống ngồi tại chỗ hà vân xanh túi đầu nhìn chính mình chân mang dậy nhìn con đường vùng ven bên hai c h u y ể n đến cỗ xe giảm tốc động tĩnh ngay sau đó quan cửa xe động tĩnh v ă n g lên một đôi quen thuộc dày ra xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong xem ra hẳn là đánh không đến xe thấp đầu chậm rãi nâng lên hà vân xanh nhìn về phía cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mặt lưu trường vĩnh cùng với phía sau hắn xe taxi rõ ràng nàng đợi rất dài một đoạn thời gian đều chờ không được xe taxi lại bị lưu trường vĩnh tùy tiện đánh tới nhìn thoáng qua xe taxi lại liếc mắt nhìn lưu trường vĩnh tại ánh nắng ảnh hưởng dưới đối phương mặt tựa hồ so bình thường xem muốn rõ ràng càng nhiều càng thêm sáng tỏ l ó a mắt chỉ thấy lưu trường vĩnh cười chỉ chỉ xe taxi nói lên xe đi ta đưa ngươi đi nhà ga bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm h i ế p khách nhưng tim lại là lạnh chương bảy mươi tám không hiểu hảo ý chương bảy mươi tám không hiểu hảo ý tại sắp vào trạm xét vé thời điểm hà vân xanh cuối cùng nhìn thoáng qua đợi tại chỗ lưu trường vĩnh tựa hồ là phát giác được chính mình nhìn nàng hà vân xanh xem thấy đối phương phất phất tay lấy đó cáo biệt cũng là tại đối phương làm xong một cử động kia về sau nàng xách theo va li vào đứng cùng ra cửa lúc chỉ là xách theo va li khác biệt như là cựu biệt hồi hương bình thường trong tay kia còn cầm bao lớn bao lớn đồ ăn vặt này đó đều là tại vào trạm phía trước lưu trường vĩnh chạy đến gần đây siêu thị mua đồ vật tại phòng chờ xe chọn lựa chỗ ngồi c h ố n g ngồi xuống hà vân xanh đem hành lý cùng một túi lớn đồ ăn vặt đều đặt ở bên cạnh chân nhìn qua kia đổ đầy chính mình thích ă n các loại đồ ăn vặt nghỉ hè còn chưa tới đến nhưng nhà ga bên trong dòng người lượng cũng không tính ít Ở m ỹ hoàn cảnh cũng một có ảnh hưởng đến hà vân xanh suy nghĩ có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua phòng chờ xe bên trong hoàn cảnh nhìn qua cách đó không xa một nhà tứ khẩu bao lớn bao nhỏ chuẩn bị rời đi này tòa thành thị thân ảnh không biết qua bao lâu hà vân xanh đem chính mình điện thoại di động đào ra tới nhìn ghi lại ở danh bạ bên trong số điện thoại do dự sau một hồi cuối cùng quyết định gọi tới trong ống nghe truyền đến biếu vài tiếng tại đối phương kết nối về sau hà vân xanh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mở miệng nói một câu ta hôm nay trở về câu nói này ra miệng sau dừng lại chỉ chốc lát ngay sau đó bổ sung thượng một câu ánh mắt nhìn về phía phía trước hà vân xanh hạ quyết tâm trở về làm rời chức thủ tục đưa mắt nhìn nhà mình cô em vợ đi vào nhà ga lưu t r ư ờ n g vĩnh thẳng đến triệt để không nhìn thấy thân ảnh của đối phương sau lúc này mới chọn rời đi so sánh với chính mình ra gần đây nhà ga xe taxi hiển nhiên muốn hảo đánh rất nhiều thiện tay chiêu chiếc xe rời đi đến công ty về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh thẳng đến chính mình văn phòng vị trí bước nhanh đi hướng cái bàn vị trí sáng sớm bun ô ba khiến cho hắn đã cảm thấy miệng đắng lơi khô chính tính toán dùng cái ly tiếp điểm thủy phân khát thời điểm ánh mắt lại quét đến bàn bên trên đặt vào đồ vật hình trụ theo ngoại hình đóng gói nhìn lại như là chứa lá trà bình mở ra sau quả nhiên là lá trà không thể nói c h u n g loại lưu t r ư ờ n g vĩnh đối lá trà này loại đồ vật cũng không có quá cao nhu cầu bởi vậy cũng không có mua qua này loại đồ vật đột nhiên nhìn một bình lá trà xuất hiện tại bên trong phòng làm việc của mình hơn nữa theo phẩm tướng nhìn lại còn không giống như là thấp kém này loại trong lúc nhất thời có chút xuất thần sau khi lấy lại tinh thần lưu t r ư ờ n g vĩnh đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt hô một tiếng trương hưng ơ bình chờ đối phương tới về sau đem này kéo vào văn phòng bên trong đóng cửa lại ngươi tiểu tử chính là học xấu mua cho ta cái này làm cái gì thật lãng phí tiền a a không hiểu bị lưu trường vĩnh gọi đi qua trương hưng bình vốn là mơ hồ đầu tại nghe được câu này sau càng thêm mơ hồ túi đầu nhìn nhìn lưu trường vĩnh tay bên trong lá trà bình kinh ngạc nhìn về phía đối phương n à y không phải ta mua ta nào có tiền mua cho ngươi là trà nguyên bản cười lưu trường vĩnh khi nghe đến đối phương câu này đáp lại về sau tôi cười đông lại xuống tới đưa tay nhìn một chút lá trà bình không phải ngươi mua ta tháng này vẫn chờ ngươi phát tiền lương đâu đó là ai mua cho ta chẳng lẽ có nhân viên tưởng lịnh nó ta là diệp thanh huyên đi hôm nay nàng tới rất sớm ta nhìn thấy nàng giống như vào n g ư ờ i văn phòng một chuyến nói đến đây trương hưng bình dừng lại một chút nói chuyện âm lượng lập tức giảm thấp xuống một ít đầu cũng lưu trường vĩnh phương hướng n í c h tới gần một bộ lén lút nói chuyện dáng vẻ nói thực ra có phải hay không gần nhất nàng lao đến t r ê nguyên nhân cho nên tưởng đưa ít đồ để ngươi đừng khấu nàng tiền nay loại người ta thấy cũng nhiều kỳ thật ta xem sớm nàng có chút không vừa mắt cảm giác như khí hưng hống l ư u ca chúng ta không thể chịu đựng này loại không tốt tập t ụ dứt khoát đem nàng ra chiêu mấy người sinh viên đại học đi trước không đội chờ qua một thời gian ngắn quan sát một chút một hồi liền đến tốt nghiệp quý thừa dịp này nhiều cơ hội chiêu mấy cái nữ sinh viên Nữ đại học. tốt nhất là này loại ngây n loại g ố con tương thuần đơn sinh này đối đẹp là l ạ i c ô g chúng ty ta tính quá ít chính c nữ là quá ả một giác đi làm đều làm m cái lực, cái còn có chết. chút cố công tác, còn liền đối phiền Mới nghiệp sinh viên hơi điểm phải gì động đồng tượng, gắng đơn một nữ nữ thuần là sự mở tốt thật tốt sẽ vừa kết h chơi này đó tâm nhãn, thoạt nhìn cũng thoải nhất ô n này cũng con g mái là đó đẹp tâm mắt. Tốt nhất là con một, k hôn thời điểm còn có thể bồi điểm đồ cưới nhà bên trong có phòng tốt hơn tỉnh chàng trách vẫn luôn la hét chiêu sinh viên làm nửa ngày ngươi là như vậy nghĩ、ngày. trong lúc nhất thời nhịn không được trương hưng bình ngay trước mặt lưu t r ư ờ n g vĩnh đem lời trong lòng nói ra mà lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn thấy đối phương kia hưng phấn sức lực sau ý thức được đối phương chân thực dự định tướng môn kéo ra về sau đem hắn đẩy đi ra mau mau cút làm chuyện của ngươi đi đem trương hưng bình đuổi trở về công tác trên cương vị hơi chút lắng lại một chút chính mình cảm xúc về sau lưu t r ư ờ n g vĩnh xem tay bên trong lá chả hắn hiển nhiên không thanh huyên nghĩa Theo thuyết, cũng này biết diệp cái cử gì. rõ là ý lý đưa ố i p h ơ Trương phương n cũng không giống như、Trương、Hưng Bình nói như chính mình tặng phương, kinh trình hiển nhiên cũng không coi trọng những g coi cái sẽ k theo tới đòi tới đối tốt tế vật. vì đó vậy độ đồ lễ, Đưa chính mình lá trà là muốn làm gì đem cái nắp mở ra lưu t r ư ờ n g vĩnh đem miệng bình tiến tới dưới mũi nhẹ ngửi mấy lần hậu văn đến chính là một c ô lá trà đặc thù thanh hương coi như còn không có thưởng thức vẹn vẹn ngửi được này loại mùi liền có thể phát rắc cùng bình thường thấp kém lá trà khác biệt nghĩ một lát lưu trường vĩnh từ đầu đến cuối không cách nào rõ ràng diệp thanh huyên vì cái gì muốn đưa chính mình cái này ngắn ngủi suy tư qua đi đẩy ra văn phòng cửa hướng sắt vách diệp thanh huyên sở tại văn phòng đi đến gõ cửa một cái khi nghe đến đối phương mời đến đáp lại sau lúc này mới đẩy cửa tiến vào ta văn phòng kia bình lá trà là n g ư ờ i phong sao ừng nhìn thấy lưu trường vĩnh tiến vào diệp thanh huyên khuôn mặt không có chút nào cảm xúc thượng ba động bởi vì công ty trước đó không lâu tân tiến một bút đầu tư lúc này nàng so sánh với bình thường nhàn nhã trạng thái còn bận rộn hơn rất nhiều cầm con chuột không biết tại điểm chút cái gì nhà bên trong phóng thời gian có chút lâu n é m cũng là ném dứt khoát đưa ngươi nói xong câu đó về sau diệp thanh huyên ngừng điểm kích con chuột động tác nhìn về màn hình ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua lưu trường vĩnh cũng coi là cảm ơn ngươi tối hôm qua đưa ta về đi liền xem như, như vậy cũng không cần phải đem như vậy tốt lá t r à đưa nếu như ngươi không thích lời nói có thể vứt bỏ nghe được diệp thanh huyên này đoạn phú bà phát biểu lưu t r ư ờ n g vĩnh không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc nhìn đối phương hôm nay trang phẫn trên thực tế theo lần đầu tiên nhìn thấy đối phương bắt đầu nàng mỗi ngày xuyên quần áo đều không có lặp lại qua lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có mua sắm nữ trang đam mê bởi vậy cũng không thể tính ra đối phương quần áo bên trên giá trị ngược lại là đôi giày kia thoạt nhìn tương đối đáng tiền tựa hồ là phát giác được lưu trường vĩnh tại nhìn chằm chằm chính mình chân diệp thanh huyên lập tức rụt rụt mũi chân kia là t r ả ta liền nhận lấy mặt khác về sau mở xe người nhất hảo đừng mang giày cao gót co chân về động tác ngừng lại diệp thanh huyên nghe được đối phương câu này lời nói cảm thấy có chút mê hoặc ngay sau đó lại nghe được lưu trường vĩnh giải thích nói giày cao gót lái xe dễ dàng dẫm không đến cùng tốt nhất vẫn là mặc đáy bằng a mặc dù khả năng không thế nào đ ẹ p mắt nhưng tối thiểu nhất có thể bảo hộ tự thân an toàn dừng lại chỉ chốc lát an toàn mới là trọng yếu nhất bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm h i ế p khách nhưng tim lại là l ệ n h chương bảy mươi chín quan tâm chương bảy mươi chín quan tâm hơi hơi thất thần mặt nhìn về phía nói ra câu này lời nói lưu trường vĩnh diệp thanh huyên trong lúc nhất thời đã quên nên như thế nào hồi đáp đối phương trên thực tế theo nàng trí nhớ bên trong đã thực lâu không nghe được qua này loại quan tâm lời nói cũng cho tới bây giờ không có người cùng nàng nói không muốn mang giày cao gót lái xe cùng tối hôm qua trước khi chia tay đồng dạng tình huống xuất hiện ngồi trước máy vi tính diệp thanh huyên không hiểu cảm thấy trong lòng phun lên ấm áp phát giác được này một điểm về sau diệp thanh huyên như là bối rối như vậy rời đi nhìn về phía đối phương tầm mắt giơ tay lên nghĩ muốn che chính mình bộ ngực nhưng mang lên một nửa lại ngừng lại hơi chút bình phục lại về sau một lần nữa nhìn về phía đối phương nhìn qua kia t r ư ơ n g trước kia ở nàng xem ra cũng không tính quá mức xuất chúng mặt một lát sau sau mới thăm dò tính mở miệng hỏi i n g ư ờ là tại quan tâm ta sao a cũng coi là đi dù sao ngươi là ta công nhân thật xảy ra chuyện ta còn phải chịu trách nhiệm một hiểu rõ đối phương vì cái gì không hiểu nói ra này loại lời nói đến nghi hoặc ca một tiếng sau lưu trường lĩnh đưa ra chính mình hồi đáp dù sao cũng là ký qua hợp đồng nhân viên vạn nhất đối phương trên đường ở ra r á m kia không được đổi một số tiền lớn cầm lá trà hắn giơ lên trong tay lá trà bình hơi chút lắc lư hai lần vậy cái này ta cũng không khách khí với ngươi ngươi trước công tác đi có chuyện tìm ta là được không có đạt được đối phương đáp lại quá hai ba giây sau sau lưu trường vĩnh có chút xấu hổ tưởng muốn đẩy ra cửa rời đi vừa mới truyền thân tay chính muốn kéo ra văn phòng cửa phía sau truyền đến diệp thanh huyên thanh âm cuối tuần này ngươi có thời gian không chính chuẩn bị rời đi lưu trường vĩnh xứng sờ ngay tại chỗ dừng lại vài giây sau xoay người nhìn về phía bàn phía trước diệp thanh huyên nhữ mày hỏi cái này làm gì ta tưởng mời ngươi ăn bữa cơm mời ta ăn cơm nghe được này loại ngôn luận lưu trường vĩnh như là bị hù dọa đồng dạng giữa hai người cũng không có cái gì thân mật tiếp xúc qua trên thực tế ngoại trừ đối phương ngày đầu tiên đi làm lúc cùng nhau ngồi qua thang máy bên ngoài cũng liền tối hôm qua đưa đối phương trở về lúc nói thêm vài câu lời nói coi như như thế đối phương cũng cho chính mình một bình lá t r à làm cảm tạng kia này vô duyên vô cớ mời chính mình ăn cơm làm mấy cái ý tứ có câu nói rất hay không có người sẽ vô duyên vô cớ xung xoe hơn nữa hai người cũng không quen thuộc lưu trường vĩnh thậm chí đều chưa làm qua nhiều cân nhắc liền cãi lại cự tuyệt đối phương ăn cơm coi như xong ta cuối tuần hành trình đã hoạch định xong có công ty phương diện sự tình muốn vội sao hai ta hải tử đang ở nhà a ta nếu là đi ra ngoài ăn bọn họ nên làm cái gì nghe được lưu trường vĩnh câu này đáp lại diệp thanh huyên mới bỗng nhiên nhớ lại đối phương một đôi nhị nữ nàng gặp qua hai đứa bé kia chỉ là vừa mới đưa ra này nói chuyện từ thời điểm cũng không nghĩ lên tới điểm ấy chẳng biết tại sao khi nghe đến lưu trường vĩnh câu này đáp lại về sau diệp thanh huyên đầu bên trong hiện ra hà thi san thân ảnh có lẽ là ở vào ấ y náy nguyên nhân vừa mới nàng mới có thể mở miệng tưởng mời bữa cơm ăn một bữa cơm trong lúc nhất thời trầm mặc khiến cho giữa hai người đối thoại bị ép kết thúc quá một chút thời gian về sau lưu trường vĩnh thấy đối phương không lên tiếng nữa cũng lựa chọn đẩy cửa ra rời đi theo lưu trường vĩnh rời đi văn phòng bên trong lại một lần nữa chỉ còn lại có diệp thanh huyên một người cầm con chuột tay theo bản năng nắm chặt thời gian phi tốc trôi qua tại tan tầm sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng không phải là cái cuối cùng rời đi cho trương hưng bình một cái dự bị chìa khóa sau liền vội vội vàng vàng ngồi thang máy xuống lầu theo hà vân xanh rời đi nhà bên trong lại một lần nữa trở về một nhà ba người nhà cái này cũng mang ý nghĩa chiếu cố hải tử ẩm thực trách nhiệm một lần nữa lạc ở hắn trên người giờ tan sở cùng hải tử tan học thời gian tựa hồ trung điệp chờ lưu trường vĩnh ngồi taxi sau khi về đến nhà hai cái hải tử đã đến nhà có mấy phút làm lưu trường vĩnh nhìn thấy nữ nhi cả phòng tìm tiểu di dáng vẻ về sau lúc này mới lên tiếng báo cho hai người lưu hấu dung cùng lưu sương văn đối tiểu di trở về tin tức có chút thất lạc nhưng này loại cảm xúc cũng không có duy trì quá lâu chào hỏi hai hải tử trở về phòng làm bài tập về sau lưu trường vĩnh liền chuẩn bị động thủ chuẩn bị cơm tối đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì sắp tiến vào phòng bếp bên trong lưu trường vĩnh ngừng lại xoay người lại đến hải tử gian phòng cửa đẩy cửa ra sau nhìn qua nhà mình nữ a nhi hỏi đúng rồi ấu dung ngươi trước kia mặc không được quần áo ném một trước kia quần áo không có ném a giống như đều bị mụ mụ đặt tại đại tủ quần áo bên trong phải không ra đây toàn bộ cầm đi ân ân gật đầu trả lời vài câu ngồi tại trước bàn đưa tay theo trong túi sách lấy ra sách bài tập lưu ấu dung đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía còn không có rời đi phụ thân cảm xúc có chút kích động là muốn bán quần áo sao kia ban tiền có thể hay không phân ta một ít nếu như có thể bán lấy tiền lời nói đem ta quần áo cũ cũng bán đi một bên lưu sương văn khi nghe đến tỷ tỷ dò hỏi sau bổ sung nói một câu nhìn nhà mình hai hải tử một bộ thấy tiền sáng mắt dáng vẻ lưu trường vĩnh thật sâu cảm nhận được bất đắc dĩ rõ ràng chỉ là t r a i t r a i điểm hải tử vì cái gì đối tiền như vậy mất cảm có phải hay không từng tại giáo dục phương diện ra cái gì sai lầm bất đắc dĩ kết thúc về sau lưu trường vĩnh chỉ để lại một câu học tập cho giỏi sau đó liền khép lại cửa phòng theo cửa gian phòng đóng lại lưu hấu dung nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt lúc này mới rời trở về nhìn đã lấy ra bản nháp bản bắt đầu coi như đ ệ đệ tay nhỏ vô vô cái bản một bộ tức giận nhưng lại không dám lớn tiếng ồn ào sợ lưu trường vĩnh nghe thấy dáng vẻ ba ba quá phận một ngày một khối tiền tiêu vặt căn bản không đủ xài ta bất mãn rất lâu nha tiếp tục tính toán đối với tỷ tỷ bất mãn hắn chỉ là ồ một tiếng nhìn thấy đệ đệ này bức bộ dáng lưu hấu dung tiếp tục vô bàn nói ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì sao cùng các bạn học so sánh hai chúng ta quả thực là kẻ nghèo hèn vậy ngươi đừng cùng những người khác so không phải tốt ta là tại cùng ngươi nói so không thể so với vấn đề sao ta hiện tại cùng ngươi nói chính là tiền tiêu vặt quá ít vấn đề sau đó thì sao ta yêu cầu trướng tiền tiêu vặt giơ lên cầm nắm đấm tay phải lưu hấu dung biểu tình nghiêm túc nhìn về phía một bên đệ đệ ngươi cũng cùng ta cùng nhau ta còn không muốn chết muốn đi chính ngươi đi không được ngươi nhất định phải cũng muốn chướng tiền tiêu vặt không phải ba ba sẽ phê bình ta ta không muốn ngươi nhìn thấy đệ đệ bệnh cũ lại phạm vào lưu hấu dung cắn môi một cái nghĩ một lát sau quyết định động thủ hai cái hiệp sau lưu sương văn lại bị theo trên sàn nhà vũ lực vẫn luôn có thể làm chính mình quật cường đệ đệ chịu thua lưu hấu dung tin tưởng điểm ấy cảm thụ được tỷ tỷ khóa cổ chính mình hành động lưu sương văn liền vội vườn tay vỗ sàn nhà nhận thua miệng bên trong còn lại là hô một câu dứt khoát chính mình kiếm tiền không được sao làm sau bữa cơm chiều lưu trường v ĩ n h đặc biệt dùng cơm hộp ngoài định mức thịnh ra một phần tại cùng bọn nhỏ sau khi ăn cơm tối xong một thân một mình cầm cơm hộp hướng nhà bên ngoài đi ra ngoài cưới xe điện đi vào tối hôm qua nhìn thấy thi kỳ kỳ địa phương Cùng hắn dự đoán đến như vậy cái này hài tử hôm nay còn ngồi sổm tại vị trí cũ chờ đợi mẫu thân tan tầm về nhà dừng lại xe điện lưu t r ư ờ n g vĩnh cầm cơm hộp đi lên trước tại đối phương bên người ngồi sổm xuống giơ tay lên bên trong cơm hộp cười kêu đối phương một tiếng nhìn xem đây là cái gì bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương tám mươi hai người một chỗ chương tám mươi hai người một chỗ nhìn thi kỳ kỳ từng ngụm từng ngụm đào có dính nước canh cơm lưu trường vĩnh dặn dò vài câu ăn từ từ sau liền đứng lên quan sát hai bên đường không người đi qua c h ẳ n g cảnh nhìn này phiến tương đối hoang vu khu vực tay theo bản năng sờ s ơ vòng nhưng rút mấy lần về sau lưu trường vĩnh mới bỗng nhiên ý thức được này cỗ thân thể cũng không có hút thuốc thói quen đành phải thôi quay đầu lại nhìn thoáng qua bên người hài đồng đồ ăn phân lượng cũng không hề ít hương vị đối nàng mà nói xem như hiếm thấy mỹ vị không có chút nào tướng ăn cái thuyết pháp này Tựa như là chờ ó người tại cùng nàng đoạt ăn đồng dạng tốc độ ăn n tại đoạt tốc rất độ a sau, n Nhìn h một lát t Lưu ư r n Vĩnh g giác phát đối ư ợ c đ phương có bị hiệu, nước bị nẹn đến vạn khoáng đưa dấu hiệu, mua khi Thi tới tới. ra kỷ kỳ sau khi nhận nụ tiếng ơn. phương Chờ khi lấy đầy đối mặt một cảm trở cười về sau khi ăn xong lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đem hộp đồ ăn thu hồi tới sắp xếp gọn đồng thời để lại chính mình xe điện bên trong thuận tiện đem theo nhà bên trong vơ vét nữ nhi khi còn nhỏ không mặc quần áo s á c h đi qua từ đó rút ra một cái về sau đem thi k ỷ k ỷ ôm lấy đem quần áo đặt nàng trước người khoa tay một chút kích thước thoạt nhìn coi như vừa người mặc dù đối nàng mà nói quần áo vẫn như cũ tương đối rộng đại khoa tay kết thúc về sau lưu trường v ĩ n h đem quần áo một lần nữa bỏ vào trở về trong túi đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm n à y đó quần áo ngươi cầm mặc mỗi ngày quần áo cần đổi lấy qua mấy ngày ta lại cho ngươi mang một ít thúc thúc làm sao vậy này đó đều là cấp ta sao đối lưu trường v ĩ n h này một ít liệt kê động t u ổ i nhỏ thi kỳ kỳ có vẻ như không biết rõ trong đó dụng ý tại nghe xong hắn vừa mới lời nói sau mới phản ứng lại một đôi mắt chừng đến đại đại thoạt nhìn một bộ không dám tin dáng vẻ do hỏi thời điểm nữ khí bên trong cũng mang theo rất rõ ràng không xác định ý vị nghe được thi kỳ kỳ do hỏi lưu t r ư ờ n g vĩnh cười trả lời một câu đều là mang cho ngươi hôm qua thiên thúc thúc không phải nói qua cho ngươi sao ta cũng có cái nữ nhi so ngươi tuổi tắc lớn hơn một chút này đó đều là ngươi tỉ tỉ kia không mặc quần áo thế nhưng là n à y đó quần áo đều thật xinh đẹp cảm giác cùng mới đồng dạng nhà bên trong còn có một ít ngày mai ta lại cho người mang m ấ y món không m u ố n ta sẽ làm bẩn v ư ộ c lên cái túi động tác dừng lại một chút nghe được thi kỳ kỳ này đoạn phát biểu sau lưu t r ư ờ n g lĩnh ngẩng đầu nhìn một chút đối phương khi nhìn đến nàng mặt bên trên kia phó cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc sai giờ điểm phá phỏng rõ ràng này đó quần áo cũ tại nhà bên trong thả rất dài một đoạn thời gian hơn nữa nhà mình nữ nhi đối này không thèm để ý chút nào liền xem như như vậy có thể nói là không ai muốn quần áo tại thi kỳ kỳ mắt bên trong cũng coi là cực kỳ quần áo đẹp đẽ nhìn đối phương trên người giặt dẻo trang phục lưu t r ư ờ n g vĩnh trầm mặc một đoạn thời gian đem buộc lại cái túi sách tới một bên lập tức ngồi xổm xuống bảo trì nhìn về phía đối phương lúc không đến mức túi đầu xuống không cần lo lắng này đó nếu như ngươi không mặc này đó quần áo mà nói thúc thúc đành phải đều vứt bỏ ngươi tỉ tỉ kia trưởng thành này đó quần áo đều mặc không được nữa biết sao thế nhưng là này đó quần áo đều là mới chỉ là rửa sạch mà thôi trên thực tế đều là một ít quần áo cũ nhìn thi kỳ kỳ còn muốn nói gì dáng vẻ lưu t r ư ờ n g vĩnh đánh gãy đối phương phát biểu sau có chút cường ngạnh đem cái túi sách tới đối phương bên chân buông xuống vì để tránh cho đối phương tại tiếp tục do dự đi xuống lưu t r ư ờ n g vĩnh thuận thế hỏi như vậy một cái vấn đề ngươi còn không có đi học đúng không ân nhẹ gật đầu bởi vì lưu trường vĩnh còn tại trận nguyên nhân nàng đang cố gắng khắc chế chính mình không nhìn kia túi quần áo thẳng đến lưu trường vĩnh một vấn đề khác hỏi ra lúc nàng mới rời đi ánh mắt kia ta dạy cho ngươi chắc chắn đi đi học sau tiểu hài tử đều sẽ học chắc chắn liên cung loại với một cộng một chẳng khác nào mấy này loại cái này ta biết cái này ta biết mụ mụ dạy qua ta nhảy mấy lần cuối cùng t ứ lưu trường vĩnh miệng bên trong nghe được chính mình sẽ đổ vật thi kỳ kỳ tràn đầy biểu hiện dục vọng nghèo đầu bẻ mấy ngón tay một chút sau vui sướng đáp lại một cộng một bằng hai không sai không sai kia bốn thêm bảy đâu cái này số lượng vượt qua ngón tay có số lượng như vậy đặt câu hỏi hiển nhiên vượt ra khỏi thi kỳ kỳ nhận biết phạm vi lầm bầm một lát sau không ngừng bẻ ngón tay nhưng như vậy vẫn như cũ tính không ra đáp án là bao nhiêu lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có lập tức dò hỏi mà là đang chờ đến đối phương đã bắt đầu có chút tiêu lúc gấp lúc này mới báo cho câu trả lời chính xác đáp án là m ộ ư ơ i một nói xong từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ lưu t r ư ờ n g vĩnh bắt đầu ngay trước mặt thi kỳ kỳ tại mặt đất bên trên đ ổ vẽ lên tới miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm ngươi nhìn nếu như ngón tay đếm không hết sau chúng ta làm như thế nào tính toán đâu đã mười trong vòng toán thuật đề tài ngươi đã không thành vấn đề vậy chúng ta liền hơi chút đề cao một chút độ khó ân đem này hai cái số lượng phóng lên tới sau đó đem cái này bảy phần thành một cái năm cùng một cái hai lại đem cái này bốn cũng thêm đi vào năm nhà bốn ngươi có thể tính ra đi được đến số lượng chín sau tại tăng thêm hai chính là đáp án Nhà. l i ê n xem như này loại g i ả n giải g thi kỳ kỳ cũng không phải là quá mức sáng tỏ lưu trường vĩnh lại liên tiếp cử đi mấy lần sau nàng mới xem như hiểu rõ nguyên lý cùng chán ghét đi học hài tử khác biệt chưa hề đi qua trường học thi kỳ kỳ hiển nhiên đối này loại có thể thu lấy tri thức cơ hội rất là chân quý tại lưu trường vĩnh dạy học thời điểm cực kỳ nghiêm túc ở một bên nghe tiến bộ cũng coi là tương đối nhanh một chỉ trong chốc lát liền có thể có được đáp án chính xác hai người tựa hồ tìm được mới giải trí phương thức liền thi kỳ kỳ vẫn luôn giữ tại tay bên trong tảng đá cũng tại dạy học bên trong y mắng nằm ở một bên mặt đất bên trên vắng vẻ khu vực một cái trưởng thành đại thúc cùng một cái còn nhỏ nữ hài hai người ngồi sồn cùng một chỗ dùng tay bên trong hòn đá đảm nhiệm phân viết mặt đất đảm nhiệm bằng đen thượng một đường dạy học điều kiện cũng không ưu việt chương trình học thời gian đang lặng lẽ trôi qua lưu trưởng v ĩ n h nghe được có người tổng động tới tới tiếng vang lúc này mới kết thúc đ ố i thi kỳ kỳ dạy học ném đi tay bên trong hòn đá về sau chỉ là báo cho đối phương ngày mai còn tới cấp đối phương lên lớp nói xong này đó sau liền hướng xe điện vị trí đi đến tại hắn trước khi đi h ắ n hân thân ảnh cũng dừng lưu tại cửa ngõ nhìn qua tối hôm qua xuất hiện kia nam nhân giờ phút này cưới xe điện biến mất tại chính mình mắt bên trong dừng lại tại chỗ vài giây sau lúc này mới cất bước đi vào nhìn nữ nhi vẫn tại chỗ cũ chờ đợi chính mình h ắ n hân mới vừa muốn mở miệng dò hỏi người kia lại tới làm gì ánh mắt lại thấy được thân nữ nhi bên cạnh đặt vào kia đâu nhất quần áo nháy mắt bên trong có chút n gây người mà thi kỳ kỳ xem đều mẫu thân trở về sau vui vẻ chạy tới ôm lấy hắn r ồ i ra ngón tay lưu trường vĩnh rời đi vị trí mở miệng nói một tràng chuyện mới vừa phát sinh tại nghe xong nữ nhi giảng giải về sau hàn hân có chút mở mịt nhìn về kia đoạn đường nhìn đã không nhìn thấy cái kia thân ảnh khuôn mặt tràn đầy phức tạp thân sắc bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương tám mươi mốt đến thêm tiền t r ư ơ n g tám mươi mốt đến thêm tiền về đến nhà bên trong lưu trường vĩnh như thường lệ đem xe điện đứng tại thùng xe bên trong sau khi về đến nhà thời gian đã không còn sớm cùng hà vân sanh tại nhà lúc khác biệt từ hôm nay sớm đối phương trở về sau nhà bên trong rõ ràng có thể cảm giác lạnh rõ ràng không ít ngoại trừ đèn của phòng khách còn tại lóe lên bên ngoài những phòng khác tựa hồ cũng đã lâm vào bóng tối bên trong nhưng mà cảm thụ như vậy cũng không kéo dài quá lâu hai từ sở tại cửa gian phòng đ ỗ n g nhiên bị lẩy ra lưu hấu dung một mặt c h ấ n kinh cầm một trang giấy v ọ t ra tựa hồ là nghe được phụ thân về nhà lúc mở cửa động tĩnh như vậy cử động làm chính chuẩn bị đổi dậy lưu trường vĩnh có chút t r ò n váng không đợi hắn làm rõ ràng đã xảy ra cái gì nữ nhi thanh âm liền chuyển vào hắn thai bên trong ba ba không tốt thế nào vừa mới nhà bên trong đi vào vẫn đứng đi đường quýt nghèo không hiểu ra sao nói ra như vậy một câu lưu hấu dung chừng to mắt nữ khí tỏ ra vô cùng sốc nổi cùng tận lực cầm một tờ giấy trắng hai tay tại không trung khoa tay một chút đại khái hướng lưu trường vĩnh miêu tả vừa mới cái kia đứng thẳng đi lại quýt mèo nhắc nhở có khổng lồ cỡ nào cái đầu thật là lớn ăn xong rất mập không chỉ có sẽ giống chúng ta người như vậy đi đường còn có thể nói chuyện a doa sợ ta ta vừa mới chính chuẩn bị tại phòng khách rót chút nước uống nghe được có người sau khi gõ cửa ta tưởng rằng ba ba trở về ai biết vừa mở cửa là một đầu đại quýt mèo sau đó thì sao may nhắc lại lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn qua vẫn tại miêu tả nữ nhi không rõ ràng phát sinh như thế nào một chuyện mà lưu hấu dung còn lại là khi nghe đến phụ thân dò hỏi sau tiếp tục lẩm bẩm d u n g n à y loại đọc chấm lúc mới có thể xuất hiện tiếng nói nói xong nàng vào nhà sau cũng không để ý ta xông vào ta gian phòng sau đem bọc sách của ta mở ra lấy ra sách bài tập sau liền cầm bút tại vở bên trên viết xuống như vậy một hàng chữ nói đến trọng điểm nơi lưu hấu dung thuận thế dẫn ra tay bên trong vẫn luôn cầm kia tờ giấy trắng sẽ có chữ kia mặt nhắm ngay lưu trường vĩnh dơ cũng là tại nữ nhi cầm chắc sau lưu trường vĩnh này mới nhìn đến trên giấy viết cái gì vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh dấu chấm hỏi khi nhìn đến mặt giấy kia một khắc tràn ngập đại não lưu trường vĩnh giờ phút này rõ ràng một bộ bị bộ dáng khiếp sợ mà lưu hấu dung hiển nhiên còn có lời muốn nói dùng ngón tay chỉ chỉ hàng chữ này phía dưới tiếp cận góc nơi chờ lưu trường vĩnh tiến lên trước xem sau mới phát hiện là một đoạn chữ viết rất nhỏ chữ viết Cấp mà tử lưu vặt, hầu n hứng g phải có xuống. dung tựa hồ còn yên lặng tại vừa mới phát sinh kia phó ngạc nhiên cảnh tượng bên trong có cái múi có mắt nói viết xong này đó sau nó liền vèo một cái biến mất liền hư không tiêu thất này loại ta cùng đệ đệ đều bị dọa phát sợ khẽ động đều không dám động tay nhỏ vô vỗ chính mình bộ ngực lưu hấu dung đại khái cả một đời cũng không quên được kia phó hình ảnh một đôi mắt lại lặng lẽ meo meo ngắm lấy phụ thân mặt tiếp tục nói một câu mặt bên trên viết lời nói ta cũng xem không hiểu nhiều bất quá phía dưới kia một chuyến ta ngược lại thật ra biết cái gì ý tứ bất quá ba ba ngươi yên tâm ta không có muốn trướng tiền tiêu vặt ý tứ tại ta nhìn tới mỗi ngày một khối tiền tiền tiêu vặt đã nhiều đến x à i không hết tựa hồ là tại cường điệu câu này lời nói chân thực tính lưu hấu dung vẫy vây tay một bộ không thiếu tiền bộ dáng lưu trường vĩnh thực nghiêm túc nhất là khi nhìn rõ trên giấy này loại cố ý bắt t r ư ớ c đại người thủ pháp chữ viết sau từ lúc mới bắt đầu mặt không biểu tình đến vô cùng vẻ mặt nghiêm túc quá không biết bao lâu chờ lưu hấu dung tiếng tim đập tựa hồ cũng nhanh ra tốc đến cực hạn thời điểm lưu trường vĩnh mới có động tác thở ra một hơi đến tựa hồ tưởng làm chính mình tâm tình bình phục lại cầm giấy thu hồi lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn trước mặt đứng nữ nhi thật đúng là đến không được a quá tà môn ta đều bị dọa phát sợ xác thực nay loại sự tình trước đây chưa từng gặp nếu như truyền thông biết khẳng định sẽ o à n h động toàn thế giới chính là là được không được ngươi cùng đệ đệ trước tiên ở nhà ở lại ta trước tiên cần phải đi báo cảnh sát đi ân ân nhẹ gật đầu lưu hấu dung một bộ tán đồng bộ dáng có thể tại phẩm một chút sau này mới phản ứng được sắc mặt lập tức thay đổi nhanh lên vươn tay một cái kéo lại muốn rời khỏi phụ thân kéo đối phương không cho hắn rời đi không phải ba ba báo cảnh sát làm cái gì đây chính là đại tin tức a ngươi suy nghĩ một chút một đầu biết nói chuyện biết viết chữ mèo chạy đến trong nhà chúng ta lần này nó chỉ là viết một đoạn chữ vạn nhất nếu là nó thu tính đại phát làm bị thương hai người các ngươi làm sao bây giờ cái này không nghĩ tới phụ thân mạch nào đúng là như vậy lưu h ấu dung nhanh chóng chuyển động chính mình cái đầu nhỏ linh cơ khẽ động ba ba không cần báo cảnh sát chúng ta chỉ cần ấn lại nó nói làm là được rồi không được nhất định phải báo cảnh sát quá kinh khủng không muốn báo cảnh sát nhất định phải báo cảnh sát ba ba cha con hai người tranh chấp cùng với lưu h ấu dung này thanh la lên ngừng lại lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng thu hồi mặt bên trên khẩn trương thần sắc khôi phục vào cửa lúc kia phó bình tĩnh bộ dáng nhìn về phía sắp bị cấp khóc nữ nhi biết sợ h a i đi còn vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh cái này lại là từ đâu học được ngươi cho rằng ta không nhận ra đây là ai viết chữ sao còn dùng bút chỉ bấm viết ta ta không tìm được bút bi so sánh với vừa mới lực lượng hiện giờ lưu hầu d u n g tựa như là quả cầu già x ỉ hơi như vậy túm phụ thân và t á o tay thật chặt nắm chặt tâm lý thì tất cả đều là song này nhất n i ệ m đầu đêm hôm đó lưu gia c h u y ể n đến trưởng nữ tiếng kêu rên bởi vì ngày mai thứ bảy nghỉ nguyên nhân hai cái hài tử cũng không có giống trước kia như vậy sớm liền đi ngủ hài tử phòng cửa bị đẩy ra ra tới đi nhà vệ sinh lưu sương văn thấy được mặt hướng vách tường phạt đứng tỉ tỉ hai tay giơ kia trương làm giả tờ giấy kém chút cười ra tiếng hắn ngạnh xinh xinh đem này nén trở về sợ sau khi trở lại phòng đối phương cây đuốc vung đến chính mình trên người mà lưu trường vĩnh còn lại là khi nhìn đến nhi tử ra ngoài sau yên lặng hỏi một câu cái này chuyện ngươi có hay không tham dự ta cái gì cũng không biết n à y tất cả đều là một mình nàng trù h ạ c h giơ tay thể lưu sương văn một bộ nghiêm túc dáng vẻ vì để tránh cho nhóm l ử a thân trên tại đi nhà cầu song sau lưu sương văn trốn bình thường trở lại chính mình gian phòng chỉ để lại ngồi tại ghế s o f a bên trên nhìn chằm chằm thời gian phụ thân cùng với co lại co lại không ngừng nước nở đối mặt vách tường phạt đứng tỷ tỷ năm đó mười tuổi lưu hấu dung đối mặt vách tường giống như lâu la cũng là một năm kia lưu hấu dung rõ ràng ý thức được nói dối sẽ không có hảo hạ tràng ngày 17 tháng 6 thứ bảy chính gia y gõ lưu t r ư ở n g v ĩ n h nhà phòng cửa nhưng mà cho nàng mở cửa lại là bạn học cùng lớp của mình lưu xương văn nhìn kia trương cùng lưu hấu dung tương tự mặt chính gia y cũng không để ý tới hắn mà là không ngừng hô hào lưu hấu dung sau tiến nhập phòng bên trong thay dép s o n g sau xông vào phòng bên trong làm nàng đẩy cửa ra sau nhìn thấy lại là đang viết cái gì đồ vật bạn tốt chờ tiến lên trước mới phát hiện đối phương đang viết kiểm điểm m ở miệng chính muốn hỏi chút gì thời điểm lưu sương văn cản lại nàng đem nàng đẩy ra ngoài sau khép lại cửa phòng giảm thấp xuống âm lượng nàng chính tại nổi nóng không có việc gì không cần q u ấ y dày nàng a vì cái gì tại nổi nóng nói rất dài dòng đúng rồi giữa trưa ngươi tới chúng ta ra làm cái gì ta ba ba cấp lưu thúc thúc gọi điện thoại nói làm ta tại ngươi ra chơi một hồi buổi tối tới tiếp ta chính đương lưu sương văn còn nghĩ hỏi chút gì thời điểm vừa mới đóng lại đại môn một lần nữa bị mở ra chìa khóa chuyển động tiếng vang kết thúc sau lưu trường vĩnh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào một giây sau lưu sương văn lại đột nhiên nhìn thấy đi theo chính mình phụ thân phía sau cái kia tiểu thân ảnh nhỏ bé chính v ụ n trộm nhìn chính mình bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương tám mươi hai nữ nhân là giỏi thay đổi chương tám mươi hai nữ nhân là giỏi thay đổi so sánh với có chút hiếu kỳ nhìn về nàng trịnh gia uy cùng lưu sương văn tránh sau lưng lưu trường vĩnh dò ra non nửa thân thể thi kỳ kỳ tỏ ra yếu hại xấu hổ rất nhiều đối t ư ơ n g đối tuổi nhỏ nàng mà nói trước mặt ca ca tỉ tỉ là lần đầu tiên gặp mặt có thể nói là người xa lạ bởi vì cùng lưu trường vĩnh có quá hai lần tiếp xúc tại trước mắt này loại hoàn cảnh hạ nàng có khả năng dựa vào cũng chỉ có không h i ể u đối nàng h ả o lưu thúc thúc một đôi tay nhỏ n u lấy lưu trường vĩnh ố n g quần có chút hiếu kỳ lại có chút kháng cự nhìn chính đứng đối diện hai người mà lưu trường vĩnh còn lại là khi nhìn đến trịnh gia y xuất hiện tại chính mình ra rồi nói ra giữa t r ư a lưu tại nơi này ăn cơm buổi tối ngươi ba ba tới đón ngươi ân ân trên đường ba ba đều nói với ta nghe được trịnh gia y gật đầu cử động lưu trường vĩnh cũng không tại nói thêm cái gì xoay người tại giày kệ bên trên tìm kiếm một hồi nhưng hải tử đi này loại phòng bên trong dép lê đã không có hắn chỉ có thể t ú m ra đại nhân đi này loại bỏ vào thi kỳ kỳ dưới chân ngữ khí vô cùng n u hòa trước tiên đem giày thay đổi một hồi ta đi làm cơm ân nhẹ giọng trả lời một câu thi kỳ kỳ liếc mắt nhìn nhìn chằm chằm chính mình lưu sương văn khi nhìn đến đối phương tràn ngập ánh mắt nghi hoặc sao hiển nhiên không quá lớn lực lượng cùng lúc trước lưu trường vĩnh nhìn thấy nàng lúc khác biệt giờ phút này nàng chỉ có thể dùng ngại ngùng hai chữ để hình dung nhìn chính mình t h ở xuống chân bên trên giày sang đan sau mặc vào không vừa chân dép lê thi kỳ lưu trường vĩnh cũng đổi lại giày nắm đối phương tay hướng phòng khách đi đến còn sót lại tại chỗ trịnh gia uy còn lại là nhìn hai người rời đi một lát sau sau mới nghiêng đầu tiến tới lưu sương văn trước mặt m ở to miệng dùng tràn ngập kinh ngạc ngữ khi nói ngươi nguyên lai、like、còn có cái mội mội a cho tới bây giờ không nghe ngươi nhóm nhắc qua ta cũng là lần đầu tiên thấy nhìn chính mình phụ thân đem lạ lẫm nữ h à i mang trở về l ư u gia đồng thời an bài đối phương ngồi tại ghế s o f a bên trên sau lưu sương văn từng chữ nói ra đáp trả trước kia cho tới bây giờ đều chưa thấy quan nàng ờ sửng sốt một chút trịnh gia y khi nghe đến lưu sương văn lần này đáp lại sau như là bị hù dọa đồng dạng giơ tay lên bưng kín chính mình miệng nhỏ lập tức có chút làm ra vẻ nói chẳng lẽ t ư sinh nữ thi vi bên trong thường xuyên xuất hiện kiểu đoạn người mới tư sinh nữ ta ba tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đối với sẽ không nói chuyện phiếm trịnh gia y ỉa lưu sương văn cũng không có cấp đối phương quá hảo s á t mặt xem so sánh với này đoạn thời gian đã cùng đối phương trở thành bằng hữu tỷ Lưu Sương Văn thái độ đối với tại mười tuổi lưu sương văn xem ra nữ người đại biểu không thèm nói đạo lý hung hăng tàn quái không có tự mình hiểu lấy đều là lòng dạ hẹp hòi đạo lý nói không lại liền sẽ lựa chọn động thủ loại người thô lỗ nếu như không phải là bởi vì đánh không lại hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chịu thua càng mở bên người trịnh gia uy k a lưu s ư ơ n g văn quay người hướng phòng khách phương hướng đi tới đi tới phụ thân phía sau nghe được hắn chính tại làm cho đối phương không cần khẩn trương loại hình nói từ mới vừa muốn mở miệng dò hỏi đối phương là ai phụ thân liền xoay người đem hắn lôi đến người phía trước đồng thời dặn dò nói ta đi chuẩn bị cơm trưa ngươi theo nàng chơi một hồi cái gì đây tuyệt đối không có khả năng muốn tuân hỏi ra theo phụ thân tiếng ra lệnh này sau triệt để nén trở về lưu sương văn ngây người hai ba giây sau phản ứng kịch liệt cự tuyệt hắn r ồ i ra ngón tay chỉ chính mình nhìn về phía phụ thân ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin ta năm nay thế nhưng là đã mười tuổi nam hải tử ngươi làm ta bồi một đứa bé chơi chơi cái gì ta đã từng đã thể đ ờ i này cũng sẽ không cùng nữ một hồi cấp ngươi hai khối tiền làm thù lao ngươi tên là gì ánh mắt nháy mắt bên trong từ phụ thân mặt bên trên r ờ i lưu s ư ơ n g văn mặt mang nụ cười nhìn về phía có chút khẩn trương thi kỳ kỳ dùng vô cùng ôn nhu tiếng nói hỏi ra như vậy một câu nhìn vừa mới còn phản ứng kịch liệt giờ phút này vừa mềm thanh lời nói nhỏ nhẹ lưu s ư ơ n g văn thi kỳ kỳ hiển nhiên bị hù dọa do dự một lát sau mới lựa chọn nói ra chính mình tên thi kỳ kỳ thật tuyệt tên ca ca ta gọi lưu s ư ơ n g văn ngươi gọi ta ca ca hoặc là văn văn ca đều được lưu t r ư ờ n g vĩnh chính mình đều không nghĩ tới hai khối tiền thế nhưng có thể dễ dàng như thế thay đổi một người đồng thời nhi tử này loại hơi có vẻ hơi bị hội ngữ khí cũng làm cho hắn cảm thấy có chút mất mặt đưa tay vô vỗ nhà mình nhi từ đầu đ ệ thấp tiếng nói nói một câu bình thường điểm cùng bình thường đồng dạng là được như vậy một câu lập tức lấy lại tinh thần đối với ngồi tại ghế s o f a bên trên thi kỳ kỳ cười cười xoay người hướng phòng bếp vị trí đi tới theo lưu trường vĩnh rời đi toàn bộ phòng bên trong bầu không khí một lần nữa lâm vào cháy bỏng bên trong mặc dù lưu sương văn cũng không muốn để ý tới đối phương nhưng phụ thân mở ra điều kiện thực sự có chút mê người hắn quyết định tạm thời quên những lời thê ước bất quá bất thình lình làm hắn b ồ i một cái thoạt nhìn so với chính mình tiểu ba bốn tuổi tiểu nữ hài chơi lưu sương văn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì ngược lại là trịnh gia o y tiến tới không biết cái gì thời điểm tại miệng bên trong lấp một cái kẹo que nhìn ngồi tại ghế s o f a bên trên co lại cái đầu có vẻ hơi khẩn trương thi kỳ kỳ một mặt đây chính là chân tường nói càng xem càng giống ngươi xác định không phải t h u ố c thúc tư sinh nữ sao ngâm miệng hung cái gì hung a hừ t r ị n h gia uy vừa mới dứt lời vẫn luôn chui đầu vào phòng bên trong viết kiểm điểm lưu hấu dung rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ tinh thần huệ vải nàng như là cái sắc không hồn bình thường loạch c h ọ n g đi ra tay bên trong siết chặt giấy kiểm điểm nhìn thấy trịnh gia uy cùng nhà mình đệ đệ thân ảnh lưu hấu dung ngay lập tức cũng chưa phát hiện hai người trước mặt che kín thi kỳ kỳ chính đương nàng chuẩn bị đi phòng bếp làm phụ thân đại nhân xem qua một chút chính mình kiểm điểm tuyên bố lúc đã đi qua một khoảng cách nàng ngừng lại đồng thời trở về về tới đệ đệ bên người nguyên bản con mắt nửa h i ế p cũng tại lúc này trận to ra nhìn ghế s o f a bên trên ngồi lạ lẫm nữ hải một lát sau sau mới mở miệng hỏi nàng là ai a thi kỳ kỳ ba ba mang về trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua nhìn chừng lớn hai mắt có chút hoảng sợ nhìn ba người thi kỳ kỳ lưu hấu d u n g về phía trước thăm dò thân thể xích lại gần một chút k híp mắt nhìn một lát sau mới phát hiện đối phương xuyên quần áo có chút quen mắt lầm bầm lầu bầu nói t h ầ m luôn cảm giác nàng quần áo hảo nhìn quen mắt ngươi như vậy nói chuyện ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt có điểm giống ngươi trước kia xuyên qua nghe được đệ đệ đáp lại lưu hấu dung tựa hồ nhớ tới càng nhiều chi tiết chính đương nàng sắp để lộ chân tướng thời điểm một bên ăn kẹo que c h ỉ n h ra y hấp dẫn nàng ánh mắt s ừ n g sốt một lát sau vội v à n g hỏi ngươi từ chỗ nào làm ra kẹo que ta nhà bền trong mua nói xong hàm chứa kẹo que trịnh ra y nâng lên hai tay vỗ vũ vọng đây là cái cuối cùng ghê thợm ngươi cái đại l ư a gạt cũng không mang cho ta một cái ngươi nói sớm đi lần sau ta tuyệt đối sẽ mang cho ngươi đã nói a không mang cho ta chính là tiểu t h ư kẹp ở giữa hai người nghe tả hưu c h u y ể n tới nói chuyện thanh lưu sương văn giắc đến chính mình phán đoán quả nhiên không sai phía trước một giây còn tại thảo luận thi kỳ kỳ vì cái gì sẽ bị ba ba mang về nhà một giây sau nhà mình t ỷ t ỷ có thể đem chủ đề toát ra đến kẹo que mặt bên trên quả nhiên không hiểu rõ nữ sinh đầu bên trong chứa đều là cái gì bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương 83, có thể tâm sự sao chương 83, có thể tâm sự sao mười tuổi h à i tử đã sẽ chiếu cấu người liền xem như bình thường vẫn luôn khi dễ đệ đệ lưu hầu dung cũng tại đối mặt so với chính mình nhỏ ba bốn tuổi thi kỳ kỳ lúc dùng hết thân là t ỷ t ỷ trách nhiệm kia là từ lúc ghi việc khởi lưu sương văn đã nghe qua từ đối phương miệng bên trong truyền tới nhất ôn nhu tiếng nói tại người còn vị thành niên trước đó các nàng càng nhiều thích cùng đồng tính người giao lưu câu thông thi k ỷ kỳ hiển nhiên cũng là như thế cùng đối mặt lưu sương văn lúc mâu thuẫn sợ hãi khác biệt mặc dù ngay từ đầu đối đột nhiên xuất hiện lưu hấu dung cùng trịnh gia y cũng có chút e ngại nhưng theo thời gian trôi qua nàng chậm dai phát hiện trước mắt hai vị tỷ tỷ cũng không có ác ý ngược lại đối với nàng còn vô cùng c h i ế u cố hàn huyên một lát sau ba nữ sinh liền tay nắm về tới bên trong căn phòng nhỏ đóng cửa lại không biết tại chơi chút cái gì chỉ để lại lưu sương văn một thân một mình đợi tại chỗ lưu sương văn thực x o a n suýt hắn tưởng đụng lên đi bởi vì phụ thân từng nói qua cấp cho hắn hai khối tiền làm thù lao mặc dù tuổi nhỏ nhưng lưu sương văn rõ ràng trên đời này không có không làm mà hưởng ban thưởng nhưng những lời thề ước có làm hắn đối với cái này trở cử động vô cùng kháng cự cân nhắc hồi lâu để bảo đảm chính mình có thể có được hai khối tiền bán thưởng hắn cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn sẽ tới ép buộc chính mình gia nhập nữ sinh trong đội ngũ mà sớm đã tại phòng bếp bên trong chuẩn bị khởi đồ ăn lưu trường vĩnh cùng tới khi thần sắc khác biệt hắn lúc này thoạt nhìn có chút nghiêm túc vừa mới đem m ó c hảo mét để vào nồi cơm điện bên trong chính chuẩn bị động thủ thái thịt hắn mãn đầu góc đều là trước đó không lâu phát sinh chuyện có lẽ là hai ngày nay ở chung làm hắn có chút đau lòng cái kia đều là tự mình bên ngoài chờ đợi mẫu thân tan tầm nữ hải giữa chưa chuẩn bị một chút cơm chưa lưu trường vĩnh phát hiện nhà bên trong gia vị có chút không quá đủ rồi đi ra cửa mua hắn tại mua x o n g sau không hiểu nghĩ muốn đi nhìn một cái lúc ban ngày thi k ỷ kỳ phải chăng còn tại nơi đầu hẻm một người chơi đùa cùng hắn ngay từ đầu dự đoán kém không nhiều lắm chờ lưu trường vĩnh tới mục đích sao đúng là gặp ở chỗ cũ đến thi k ỷ kỳ thân ảnh chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt ban ngày nàng bên cạnh nhiều một cái đã có tuổi người ngay mùa hè t r ó i trang xuyên dầu mỡ sau lưng quần đ u ổ i cùng với dép lào tóc hơi bạc nhưng đồng thời tay bên trong cầm một ít đồ ăn vặt tựa hồ chính tại cùng thi k ỳ kỳ nói cái gì đại khái là đã nhận ra lưu trường vĩnh tới đối phương tại quay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó xoay người hướng cửa ngõ bên trong đi đến mà lưu trường vĩnh còn lại là nhìn đối phương biến mất tại cửa ngõ bên trong một lát sau sau mới tiến tới cầm tảng đá tại tường xi、si、măng vách bên trên vẽ thi k ỳ kỳ bên người hai tử hiển nhiên không nghĩ quá nhiều khi nhìn đến lưu trường vĩnh đến sau thành thật trả lời hắn miệng bên trong nói xong cái kia ra ra cấp cho nàng đồ an và t ă n nói nhà bên trong còn có rất nhiều loại hình lời nói so sánh với hiện giờ cái này thời đại lưu t r ư ờ n g vĩnh đời trước tin tức bên trên nhìn thấy tin tức chủng loại phồn đa trong đó khó tránh khỏi xen lẫn một ít làm người cảm thấy đau lòng sự kiện cho dù có pháp luật kết thúc riêng lẻ vài người cũng sẽ làm ra đột phá đạo đức điểm mấu chốt cử động người với người tóm lại khác biệt chính như không phải tất cả mọi người đều có cha mẹ tiến hành dạy bảo bình thường cũng là khi nghe đến thi kỳ kỳ sau khi trả lời lưu t r ư ờ n g vĩnh mới ở vào tính an toàn cân nhắc tự mình đem đối phương mang theo trở về trên thực tế hắn hiện giờ hành vi đồng dạng không chính xác nhưng coi như như thế tại thi kỳ kỳ mẫu thân không ở nhà này đoạn thời gian hắn cũng không dám đem đối phương một người ném ở nơi đó cùng hắn ở lại này p h i ế n khu vực khác biệt trên thực tế thi kỳ kỳ ở kia đoạn địa phương tồn tại đại lượng ngoại lai nhân khẩu khu vực đối lập nhau vắng vẻ một ít nhưng thắng ở phòng cho thuê giá cả tiện nghi theo cửa ngõ tiến vào sau chính là một tòa trung cư ba tầng cũng không tính cao mỗi tầng có số gia đình đại đa số đều là bên ngoài làm công người trưởng thành giống như thi kỳ kỳ mẫu nữ hai người này loại tổ hợp tại này bên trong ở lại vốn cũng không quá nhiều thấy chính là ra ngoài đủ loại cân nhắc lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mới có thể đem thi kỳ kỳ mang về chính mình ra bên trong hắn dự định làm thi kỳ kỳ trong nhà mình đợi cho buổi tối chờ không sai biệt lắm đến đối phương mẫu thân giờ tan sở đoạn sau tại đưa nàng về thuận tiện ở trước mặt cùng đối phương tâm sự thở ra một hơi đến lưu trường vĩnh thử làm chính mình tâm tình phóng lòng một ít cầm trôi đao tay bắt đầu dùng lực thái thị sinh ra vang động tại phòng bếp vang lên một tiếng tiếp tục một tiếng thi kỳ kỳ dung nhập so ra mà nói coi như tương đối nhanh một ngày thời gian xuống tới nàng đã bắt đầu không thế nào e ngại lưu hấu dung cùng trịnh gia y ỉ đồng thời hô h à o các nàng tỉ, tỉ chỉ là đối với nhi tử lưu sương văn thái độ còn cùng tới khi không khác nhau nhiều lắm theo quan sát bên trong lưu trường vĩnh không khó phát hiện nhà mình nhi tử có thể nói không quá sẽ cùng nữ sinh giao lưu nếu như là thành niên sau vẫn như cũ bảo trì này loại phong cách đại khái chính là này loại cái gọi là thằng nam cũng may đối phương hiện giờ tuổi nhỏ ngược lại cũng không đến mức cân nhắc như vậy lâu dài bốn hải tử vây trong phòng ngủ xem tv vì chiếu cố thi kỳ kỳ lưu hấu dung đặc biệt cho nàng chọn lựa một cái phát hình phim hoạt hình b ạ n h kênh thi kỳ cảm thấy rất mới lạ tại nàng dĩ vãng trí nhớ bên trong Có cách chỉ rất trải trong ít tivi sát, một xem làm hám vậy khoảng qua, quan sâu như hồi gần liền nàng là đơn ó Quá không bao lâu, Lưu không chính ra y phụ thân Vĩnh h đến Trường bao ra cửa ra vào. Tại lưu trường Vĩnh cấp y p Tại đối ư giản mở cửa sau, chính lựa chọn vào nhà xem xét một mình cửa chính chọn sau, lựa nghị nhà phen nhà h nữ n vào xét tại chút tại thấy thi kỳ kỳ thời điểm cũng có chút chút kinh ngạc. cái điểm kinh i làm làm cửa, cũng có phòng hắn nhìn gì. Đứng ngủ g Đơn kỳ kỳ do hỏi sau theo lưu trường lĩnh miệng bên trong biết được chân tướng thân là luật sư hắn hiển nhiên rõ ràng lưu trường lĩnh đã làm một ít khác người sự tình hơi chút căn dặn vài câu chú ý hạng mục sau trầm m ặ t lại nhìn chính mình bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh một lát sau sau mới cười nói ngươi quả nhiên là cái tâm địa thiện lương người ngươi nữ nhi đại khái chính là theo ngươi điểm ấy hải tử nhà ta mới muốn cùng nàng làm bằng hưu kia sẽ không k h á y dày ngươi nói xong câu đó chị nghị đối với phòng ngủ bên trong xem tivi trịnh gia y hô một câu rời đi chờ hắn mang theo nữ nhi sắp đi ra khỏi cửa lúc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại nhìn về phía lưu t r ư ờ n g vĩnh dừng lại chỉ chốc lát dùng tay s o s á o bỏ vào bên thai làm ra một bộ gọi điện thoại tư thế nếu như có gì cần trợ giúp tuy thời có thể gọi điện thoại cho ta lưu lại một câu nói như vậy sau t r ị nghị h n cười cười xoay người mang theo nữ nhi rời đi theo trịnh gia cha con rời sân lúc này nhà bên trong c h ỉ còn lại có lưu trường vĩnh một nhà cùng với thi kỳ kỳ bốn người xe máy nước nóng nấu nước nóng sau lưu trường vĩnh hô hảo nữ nhi đi tắm rửa thuận tiện làm nàng cũng đem thi kỳ kỳ mang vào một khối tẩy hơn nửa giờ sau đối phương mới đi theo nữ nhi đi tới dùng máy xấy đem đầu tóc thổi khô tại trong lúc này thi kỷ kỳ tựa như là mặc cho người định đoạt con dối bình thường tùy ý lưu hấu dung thao túng nàng không dám loạn động sợ chính mình làm hư cái gì đồ vật sau khi tắm xong thi kỷ kỳ thoạt nhìn bạch t ị n h không ít trước kia có chút chân bóng tóc cũng theo sau khi tắm xong trở nên sạch sẽ nhìn tranh lệch thời gian không nhiều sau lưu trường vĩnh liền chuẩn bị mang theo thi kỷ kỳ rời đi đứng tại cửa ra vào đổi lấy giày mà thi kỳ kỳ còn lại là tại trước một bước thay đổi chính mình g i à y sang đan sau đó xoay người nhìn về phía phía sau lưu hấu dung cười vây vây tay t ỷ t ỷ gặp lại ngày mai tới chơi nha lưu hấu dung đáp lại cái này mới quen muội muội chỉ có tại đối đại thi kỳ kỳ lúc nàng mới như là một người thân là t ỷ t ỷ nên có dáng vẻ ra cửa lưu t r ư ờ n g vĩnh cơi xe điện mang theo thi kỳ kỳ trở về tới mục đích lại qua tiếp cận nửa giờ lúc sau mới lại một lần nữa trông thấy hàn hân đi bộ về nhà thân ảnh chính tại dạy thi kỳ kỳ toán học hắn thuận thế ngậm miệng lại đồng thời cũng theo ngồi s ổ m tư thế đứng lên quay đầu lại dặn dò đối phương đem này đạo toán thuật lời giải trong đ ề bài đáp ra ngoài sau một người hướng hàn hân vị trí đi đến cuối cùng ở trước mặt nàng ngừng lại có thể tâm sự sao bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương 84, gương mặt chương 84, gương mặt đây là hàn hân lần thứ ba nhìn thấy lưu trường vĩnh liên tiếp ba ngày mỗi ngày chính mình tan tầm sau đều có thể nhìn thấy đối phương ánh mắt theo bản năng nhìn về cách đó không xa nữ nhi tối hôm qua đối phương mang đến quần áo hàn hân đã làm đơn giản chỉnh lý đồng thời cấp nữ nhi đổi lại một cái đối phương đưa tới quần áo không chỉ có vải vóc bên trên càng thêm mềm mại thoải mái dễ chịu liền làm công cũng so trước kia nữ nhi xuyên muốn tốt hơn rất nhiều theo hàn hân những cái đó quần áo quả thực cùng mới không khác nhau nhiều lắm nhưng đây cũng là nàng không hiểu một chút nàng không rõ ràng vì cái gì trước mắt cái này người sẽ vô duyên vô cơ trợ giúp chính mình từ khi lần đầu tiên nói chuyện không thoải mái sau tối hôm qua chỉ là nhìn thấy chính mình trở về liền ngay cả chào hỏi cũng không đánh rời đi mà lúc này nghe được đối phương muốn tâm sự ngôn luận hàn hân trầm mặc sau một hồi cuối cùng nhẹ gật đầu hai người hướng về con đường một bên nhích lại gần thật sâu thở ra một hơi đến lưu trường vĩnh quay đầu nhìn thoáng qua thi kỳ kỳ vị trí bảo đảm giữa hai người nói chuyện sẽ không bị đối phương nghe được sau lúc này mới xoay người nhìn về phía đối phương m ở miệng h ỏ i như vậy một cái vấn đề ngươi hiện tại làm công tác không có nghỉ ngơi ngày sao ân mặc dù không rõ ràng lưu trường vĩnh vì cái gì muốn như vậy hỏi nhưng hàn hân vẫn gật đầu nhẹ giọng trả lời một câu ngay sau đó nàng lại nghe được đối phương hỏi mặc dù ta không có tư cách g i á o hối ngươi nhưng là thân là hài tử mẫu thân ngươi cũng không h ợ p cách không nói trước ngươi trước mắt làm công tác người sau khi đi làm đem hải tử một người bỏ ở nhà cây bên này ngoại lai hộ rất nhiều cái gì dạng người đều có kỳ kỳ lại là nữ hải ta không muốn đến chỗ xấu tưởng nhưng nếu như ta buổi trưa hôm nay không đến thăm một chút lời nói nàng rất có thể liền bị người khác mang đi cái gì ý tứ cây bên này một cái lao đầu hắn làm kỳ kỳ đi nhà hắn hắn hơn hai mắt tại nghe được câu này k i ê n một khắc chừng lớn thêm không ít cuốn quít nhìn về phía góc rẽ nữ nhi tựa hồ muốn làm mặt dò hỏi một chút lưu trường vĩnh nhìn ra đối phương ý tưởng vươn tay kéo lại nàng cánh tay so sánh đến hỏi vài câu không đau không ngứa lời nói ngươi không cảm thấy vì để tránh cho này loại sự kiện lại một lần nữa phát sinh đổi công việc càng trọng yếu sao b u n g tay không trả lời thẳng lưu trường vĩnh đặt câu hỏi hàn hân còn lại là hô lên b u n g tay hai chữ lập tức bị lưu trường vĩnh tún cánh tay phát lực tránh ra khỏi hắn không chế cất bước hướng thi kỳ kỳ vị trí x ả i bước đi đi chỉ để lại lưu trường vĩnh một người đứng tại chỗ vừa mới tự thuật ra sự tích hiển nhiên làm hàn hân vô cùng lo lắng lưu t r ư ờ n g vĩnh quay đầu nhìn lại nhìn thấy đối phương đem nữ nhi bế lên không biết nói chút cái gì khoảng cách quá xa lưu t r ư ờ n g vĩnh một chút cũng nghe không được giữa hai người đối thoại chỉ là loáng thoáng nhìn thấy thi kỳ kỳ tựa hồ chỉ mình cùng mụ mụ miêu tả cái gì thời gian từng giây từng phút trôi qua theo mẫu nữ giữa hai người nói chuyện kết thúc lưu t r ư ờ n g vĩnh vẫn luôn dừng lại tại chỗ chưa từng rời đi mắt thấy đôi mẹ con kia tay trong tay hướng chính mình đi tới dừng lại tại chính vị trí đối diện thật xin lỗi nói xin lỗi ngữ theo nàng miệng bên trong chuyên gia hàn hân nắm một bên nữ nhi so sánh với một mặt ngây thơ thi kỳ kỳ nàng giờ phút này sắc mặt cũng không tính hảo hỏi tham quan ữ nhi sau nàng cũng rõ ràng trên mình ban rời đi này đoạn thời gian đều phát cái gì cũng theo nữ nhi miệng bên trong biết được lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đưa nàng mang về nhà ăn cơm còn tại đối phương nhà chơi một ngày tin tức hàn hân không rõ ràng đối phương vì cái gì muốn đối chính mình hài tử như vậy tốt n à y loại thiện ý làm nàng cảm giác được gánh vác thật xin lỗi nói xong sau hàn hân tựa hồ còn nghĩ đang nói cái gì nhưng mấy lần há mồm sau đều không có bất kỳ cái gì thanh em phát ra cuối cùng nhìn lưu trường vĩnh nàng chỉ nói là ra như vậy một câu mời đi nhà ta uống chén nước đi ta nghe kỳ kỳ nói ngươi theo nàng nói rất lâu h à n h không có chối từ ở loại địa phương này xác thực không phải nói chuyện khu vực tốt thấy lưu trường vĩnh đồng ý sau hàn hân nắm nữ nhi tay hướng cửa ngõ đi đến mà lưu trường vĩnh còn lại là tới trước đến ngừng lại xe điện phía trước cưới lên góp tại mẫu nữ hai người phía sau đi vào c h u n g cư phía trước theo công trình kiến trúc bên trên không khó coi ra niên đại xa xưa các loại thiết bị cũng đã tương đương cụ nát đơn giản dừng hảo xe điện sau lưu trường vĩnh đi theo mẫu nữ hai người lên lầu tại trong lúc này hắn cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh từng nhà đều đóng chặt cửa phòng quê nhà chi gian tựa hồ không có cái gì quá nhiều giao lưu đi vào phòng cửa phía trước h ắ n hân dùng chìa khóa mở cửa ra đẩy cửa ra sau đi vào tại một mảnh đen kịt hoàn cảnh bên trong chuẩn sắc tìm được đèn dây kéo t ú n một chút sau gian phòng thuận thế phát sáng lên cùng với lờ mờ ánh đèn sáng lên lưu trường vĩnh cũng thấy rõ đối phương ở hoàn cảnh nếu như cùng hắn hiện giờ chỗ ở so sánh đối phương gian phòng chiếm diện tích đại khái cùng nhà mình phòng khách không tranh lệch nhiều chỉ có một cái giường còn có góc tường b ả y biện làm đồ ăn dùng khí ga lò cùng xào r a u nổi một cái bàn hư cũ cùng hai cái bàn nhỏ ghế một sợi thừng theo treo trên vách tường móc ra kéo dài b u ợ c tại cửa sổ làn căn trên đảm nhiệm phơi quần áo sợi dây mặt bên trên còn mang theo mấy món thi kỳ kỳ quần áo đại khái là tối hôm qua thay đổi sau rửa sạch hoàn cảnh mặc dù cũng nát nhưng đối phương chỉnh lý coi như sạch sẽ có thể nhìn ra được rời giường sau còn đặc biệt xếp s o n g chăn chất đống tại đầu giường ra đây là ta có thể thuê nổi địa phương tốt nhất tại lưu trường vĩnh quan sát đến hoàn cảnh đồng thời hàn hân cũng đang quan sát hắn tại đèn nguyên chiếu xuống nàng cũng chân chính thấy rõ đối phương tướng mạo theo hàn hân trước mặt cái này nam nhân tựa hồ so với chính mình n ằ m lâu một chút tướng mạo so với người bình thường mạnh lên không ít mặc trên người phục sức cũng vô cùng sạch sẽ gọn gàng cùng nàng giờ phút này dáng vẻ làm so sánh như là người của hai thế giới đồng dạng giống như ngươi nói đổi một công việc ta này loại không có trình độ không có văn hóa người tìm được một phần công việc ổn định cũng không dễ dàng nếu như ta thất nghiệp sinh hoạt cũng liền không có bảo hộ ta không rõ ràng ngươi vì cái gì đối kỳ kỳ như vậy tốt nhưng có mấy lời thỉnh ngươi suy nghĩ kỹ càng sau lại nói chúng ta chỉ là còn sống liền đã thực không dễ dàng nói chuyện ngữ điệu rất bình ổn tại tự thuật này đó lời nói đồng thời hàn hân cầm lấy cái ly theo trong ấm rót một chén nước đi vào lưu trường vĩnh trước mặt sau đưa tới nước không bỏng cái ly cũng soát quá không bẩn nhìn đối phương đưa qua cái ly lưu trường vĩnh dừng lại một lát sau lựa chọn đưa tay nhận lấy ấm giữ ấm hiệu quả tương đối kém có thể nhìn ra được dùng rất dài một đoạn thời gian uống một hơi cạn sạch nước mùi vị cũng và nhà mình thiêu đến có chút khác biệt quá cụ thể địa phương lưu trường vĩnh cũng miêu tả không ra nhưng luôn cảm thấy hương vị không tốt lắm cầm cái ly lưu trường vĩnh lại một lần nữa nhìn một chút hoàn cảnh nhìn một chút về nhà sau liền chạy đến giường bên trên thi kỳ kỳ cuối cùng nhìn về phía hàn hân đây cũng là hắn lần đầu tiên tại phòng bên trong thấy rõ đối phương tướng mạo mặc trên người quần áo hơi trắng bệnh nhất là kia điều quần jean có thể thấy được nhan sắc đã rơi không sai biệt lắm làm nhìn về phía đối phương kia gương mặt lúc lưu t r ư ờ n g vĩnh phát giác được trước mắt này người niên k ỷ cũng không tính quá lớn cùng chính mình so lời nói thậm chí muốn nhỏ hơn không ít chỉ là gương mặt bên trái có trường ấn chú ý tới hàn hơn mặt bên trên cái kia trường ấn lưu t r ư ờ n g vĩnh sửng sốt một chút theo bản năng hỏi ra một câu ngươi bị người đánh sao bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếm khách nhưng tim lại là lạnh chương tám mươi lăm tươi cười chương tám mươi lăm tươi cười gian phòng cũng không lớn lưu t r ư ờ n g vĩnh này thanh dò hỏi đồng dạng bị tại giường bên trên thi kỷ ký nghe được tại ngoài phòng bởi vì không có đèn đường nguyên nhân nàng cũng không chú ý tới mâu thân mặt bên trên không thích hợp khi nghe đến lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này lời nói sau này mới phản ứng được dẫm lên tiểu giày sang đan chạy chậm tiến tới mâu thân bên người ngang cái đầu nhìn mụ mụ gương mặt tựa hồ là không muốn để cho nữ nhi nhìn thấy chính mình mặt bên trên chỗ kia trường ấn hàn hân vội và n g nghiêng mặt qua nâng lên tay trái che một chút một cái tay khác nhẹ khẽ đẩy đẩy tiến đến bên người nữ nhi kỳ kỳ người trước lên giường ngủ mụ mụ ngoan mụ mụ muốn cùng thúc thúc nói chút sự tình n g ư ờ i phải nghe lời nghe được mẫu thân lần này ngôn luận thi kỳ kỳ rồi dám trung quy là nhỏ tuổi khi nghe đến mẫu thân lời nói này do dự một hồi còn là trở về trở về bò lên giường ngồi tại giường đệm bên trên nhìn qua đứng tại cửa hai người mà hàng hân còn lại là túi đầu vươn tay nhẹ nhàng đẩy trước mặt lưu trường lĩnh một chút miệng bên trong còn lại là thấp giọng thì thầm một câu đi ra ngoài trước đi hai người tới ngoài phòng hàn hân thuận thế đem phía sau phòng cửa đóng lại đứng tại trong hành lang thân thể rất nhỏ hướng về phía sau dựa vào dựa vào phòng cửa đầu chậm rãi nâng lên nhìn trước mặt lưu trường v ĩ n h bàn tay vẫn như cũ che đậy mặt gò má nơi trường ấn chính là ngượng ngùng để ngươi chế dễ ước cái này kỳ thật cũng không cái gì chính là công tác thượng gia chút sai lầm cái gì dạng sai lầm sẽ làm cho người chịu một bàn tay n g ư ờ i mỗi ngày tan sở như vậy muộn đều tại làm cái gì công tác c h â m mắc xuống dưới hàn hân vốn là muốn mập mờ hồ lộ qua nhưng lưu trường vĩnh hiển nhiên không có này phương diện ý tứ một lát sau sau bộ mặt gò má tay chậm rãi để xuống hàn hân không cần phải tại tiếp tục che lấp đi trường trường thở ra một hơi tới tại trong tiệm cơm rửa chén cho nên không có thời gian nghỉ ngơi hơn nữa mỗi lúc trời tối đều phải rất muộn mới có thể tan tầm nói đến đây hàn hân dừng lại một chút sau đó nói tiếp hôm nay không cẩn thận đánh nát đĩa lao bản nương đánh ta một bàn tay kỳ thật cũng là ta phạm sai lầm trước đây nếu như ta không đánh nát đĩa lời nói cũng sẽ không chịu lần này liên một cái đĩa ân nhìn thấy hàn hân gật đầu động tác lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cảm thấy không có đối phương miêu tả như vậy đơn giản kia không bệnh tâm thần sao một cái đĩa giá trị bao nhiêu tiền đó căn bản không lấy ngươi làm người xem ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi tại làm cái gì lương cao công tác có không thể từ chức lý do làm nửa ngày là cho người dựa chén bác này loại sống không phải muốn tìm liền có thể tìm tới sao bọn họ nhà mở tiền lương so địa phương khác cao một chút cao bao nhiêu một trăm năm mươi l i ê n một trăm năm mươi khối tiền hàn hân trả lời làm lưu trường vĩnh cảm thấy quá mức một trăm năm mươi khối tại hiện giờ xem ra tiết kiệm một chút hoa có thể sử dụng rất dài một đoạn thời gian nhưng còn không đến mức làm nhân vì như vậy ít tiền từ bỏ chính mình tôn nghiêm vì chút tiền ấy sao phải chịu ủy khuất như vậy hơn nữa ngươi cả ngày đem nữ nhi một người bỏ ở nhà có biết hay không như vậy nguy hiểm cỡ nào ta không có cách nào cái gì đi học làm sao bây giờ hai tử đi học ta nên làm cái gì ta hiện tại không tích lũy tiền như thế nào cung cấp nàng đi học hộ tịch lại không tại này chỉ có thể thượng tư nhân thượng tư nhân học phí lại như vậy đắt ta không tích lũy tiền nàng như thế nào đi học ta đã như vậy ta không nghĩ nàng cũng biến thành ta cái này bộ dáng ta tưởng nàng học tập cho giỏi chỉ là tưởng nàng hảo hảo mà thôi cảm xúc càng thêm kích động theo vừa mới bắt đầu giả vờ bình tĩnh tựa hồ tại dăm ba câu này gian toàn bộ phá diệt dựa lưng vào cửa phía sau hắn hân như là toàn thân vô lực bình thường chậm rãi theo cửa ngồi xổm xuống, xuống vẫn luôn bao vây lấy nàng cứng rắn sát ngoài tại đây một khắc nứt ra một cái khe ôm cánh tay đem mặt chôn vào nhìn trước mắt này một màn lưu trường lĩnh có chút gây người hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại ở ngay trước mặt chính mình khóc lên mặc dù đ è nén tiếng khóc nhưng theo kia không ngừng phát run bả vai không khó coi ra đối phương chính tại khắc chế chính mình phát ra cái gì tiếng vang có lẽ là quá lâu không ai quan tâm tới này đó lưu t r ư ờ n g vĩnh này ba ngày qua cử động đã hướng các nàng mẫu nữ chứng minh hắn cũng không phải là người xấu này loại thiện ý cử động khiến cho này đôi mẹ con theo bản năng nghĩ muốn dựa vào nhìn qua ngồi sổm tại cửa ra vào hàn hân lưu t r ư ờ n g vĩnh trầm tư hồi lâu cũng chậm rãi ngồi sổm xuống vì cái gì không về nhà không thể quay về ta mang theo kỳ kỳ rời đi sau không có ý định trở về thanh âm rõ ràng nghe ra được có thanh âm rung động tồn tại nhưng tựa hồ là bận tâm đến lưu trường vĩnh còn tại trước mặt lại hoặc là không muốn để cho phòng bên trong nữ nhi nghe được tiếng khóc của mình hàn hân vẫn tại cực lực khắt chế chính mình kỳ kỳ thường xuyên hỏi ta cái gì là đi học nàng cũng muốn đi ta cũng muốn từ trước ta cũng biết ở chỗ này không an toàn thế nhưng là lão bản kia đ è ép ta một tháng tiền lương lão bản nương lại suốt ngày làm khó dễ ta rõ ràng ta cái gì cũng không làm sai như vậy ngôn luận nghe được thai bên trong làm lưu t r ư ờ n g vĩnh nhịn không được nhữ mày hiển nhiên giờ phút này nàng nói này đó mới là lời nói thật mà vừa mới kia đánh vỡ đĩa ngôn luận chỉ là một câu nói lao thôi theo chỉ có tin tức bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh đại khái hiểu là như thế nào một chuyện hàn hân tướng mạo đã trên trung đẳng một ít nhưng bởi vì làn da tương đối trắng nón nguyên nhân bởi vậy thêm điểm không ít có lẽ là lâu d à i xử lý thể lực phương diện công tác dáng người cũng không có bởi vì có quá h à i tử mà biến dạng cô nhi quả mẫu lại rất cần tiền có chút cũ bộ nhưng vẫn luôn tồn tại hiện tượng mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc trước kia lưu trường lĩnh cũng không hiểu rõ này đó cho nên hắn mới sẽ muốn hỏi rõ ràng vì cái gì đối phương sẽ suốt ngày đem h à i tử một người ném tại nhà đối lập nhau rất lại phía sau thời đại bởi vì không có internet phổ cập tri thức phần lớn chỉ tồn tại ở thư tịch phía trên giống như hàn hân này loại trình độ văn hóa hơi thấp người hiển nhiên cũng không rõ ràng lao động pháp loại hình đồ vật bởi vậy tại bị áp tiền lương sau không dám lựa chọn từ t r ư ớ c sợ từ t r ư ớ c sau chính mình tiền lương cũng không cầm về được nhìn trước mặt hàn hân lưu trường vĩnh mở miệng nói ra ta có thể giúp ngươi đem tiền muốn về tới nếu như ngươi dự định từ t r ư ớ c ta bảo đảm ngươi tiền một phần cũng sẽ không ít chôn xuống đầu quá sau một hồi mới một lần nữa nâng lên hàn hân nhìn trước mặt lưu trường v ĩ hai mắt đỏ bừng nàng dùng đến không xác định thanh âm hỏi Thật sao? ừ m khẳng định gật đầu lưu t r ư ờ n g vĩnh suy tư chỉ chốc lát đúng rồi còn không có tự giới thiệu ta gọi lưu t r ư ờ n g vĩnh ta gọi hàn hân người năm nay bao nhiêu tuổi ta xem ngươi thật giống như so với ta nhỏ hơn không ít hai mươi bảy nghe được lưu t r ư ờ n g vĩnh dò hỏi hàn hân lựa chọn thành thật trả lời hai mươi bảy tuổi hàn hân tại này một năm gặp lưu t r ư ờ n g vĩnh như là đ ố n g nhiên xuất hiện tại chính mình thế giới bên trong đồng dạng tại nhất là gian khổ này đoạn thời gian bên trong vươn tay lựa chọn trợ r ú t nhìn qua cùng vừa mới gặp mặt lúc hoàn toàn khác biệt biểu tình giờ phút này tươi cười xuất hiện tại hắn trên mặt n à y tại hàn hân mắt bên trong là như vậy trói mắt cùng ấm áp bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương 86, lần đầu tiên tới cửa chương 86, lần đầu tiên tới cửa ngày 18 t h á n g 6. chủ nhật diệp thanh huyên nhịp tim tựa hồ so di vãng muốn nhanh hơn một chút nhắm mắt lại sâu hô hấp mấy hơi thở sau miễn cưỡng đem nội tâm không hiểu khẩn trương cảm giác gáp chế xuống tới hết t h ể đều trở về bình tĩnh lúc sau lúc này mới dám giơ tay lên chuẩn bị đánh trước mặt cửa c h ố n g trộm tay chậm rãi nâng lên chính đương nàng tay muốn chạm đến cửa c h ố n g trộm kia một khắc cửa bên trong đông nhiên truyền đến có người nói chuyện tiếng vang các ngươi tại nhà bên trong đợi một hồi ta đem kỳ kỳ tiếp trở về theo nàng chơi sẽ có nghe thấy không câu này lời nói từ cửa bên trong chuyên gia mặc dù có chút mơ hồ nhưng đứng tại cửa bên ngoài diệp thanh huyên nghe được rõ ràng thật vất vả bình tĩnh trở lại nhịp tim cũng tại nghe được câu này kia một khắc một lần nữa ra tốc nhảy lên theo bản năng lui về phía sau mấy bước giày cao góp đánh tại mặt đất xi、si、m ă n g bên trên thanh thúy thanh vang ở lối đi nhỏ bên trong vang lên phong trộm cửa bị đẩy ra lưu t r ư ờ n g vĩnh thân ảnh xuất hiện tại diệp thanh huyên ánh mắt bên trong một tay duy trì đẩy cửa ra tư thế liền xem như hắn cũng không nghĩ tới mở cửa sau chính mình cửa nhà thế nhưng đứng một người ngây người chỉ chốc lát chờ hắn thấy rõ ràng đứng trước mặt chính là ai lúc lông mày không nhịn được nhữ lại ngươi như thế nào tại này nghe được lưu trường vĩnh tiếng hỏi diệp thanh huyên khôi phục ngày xưa thần sắc nhấc nhấc tay bên trong đồ vật rồi nói ra lần trước kêu bình lá trả ta xem ngươi thật giống như không qua ưa thích không có không thích không đợi diệp thanh huyên nói hết lời lưu trường vĩnh như là đổi thời gian như vậy đánh gây đối phương nhìn về phía nàng tay bên trong sách theo đồ vật chỉ là đại khái nhìn lướt qua như là rượu loại hình đóng gói đối này đó lưu trường vĩnh cũng không có quá mức hưng thú nâng h ậ u nguyên bản bởi vì nhìn thấy đối phương đột nhiên xuất hiện tại nhà mình cửa nghi hoặc cảm giác cũng tại đây một khắc tiêu tán chuẩn bị đẩy cửa ra đi tới k i a lá trà ta thật thích chỉ là ta bản thân không thế nào uống trà cho nên không như thế nào động tới lại nói ba ba phía sau nữ nhi kêu to đánh gãy lưu trường vĩnh sắp nói ra khỏi miệng lời nói chính muốn ra cửa lưu trường vĩnh cũng khi nghe thấy sau ngậm miệng lại quay đầu l ạ ân ân còn có khoai tây c h i ê n tôm đ i ề u loại hình còn có còn có giòn giòn bánh bích quy còn có h à n h ta nhìn mua nhìn thấy ba ba trả lời tư thế lưu hấu d u n g mặt bên trên lộ ra nụ cười sán lạc ò n chuẩn bị nói cái gì nàng chú ý tới đứng ngoài cửa a di nghiêng đầu một chút nghiêng đi phụ thân che chắn chỗ ở hướng c ử a nhìn ra ngoài mà đã ứ n hành lang、diệp、Thanh Huyên cũng nhìn thấy lưu hấu dung kia gương、mặt. Tướng、Mạo、Thượng cùng Hà Thi San có chút tương tự, nhưng càng nhiều hơn là lưu trường vĩnh cái bóng, nhất là con mắt cùng cái múi cùng náng phụ thân giống nhau như g tại thấy mặt. Thi chút tự, mắt Bạo Diệp kia cái cái múi cửa có hấu Hà phụ là là lưu lưu đúc. đ từng diệp thanh huyên chỉ là xa xa nhìn qua một chút hiện giờ này loại khoảng cách gần đối mặt ngược lại còn là lần đầu tiên tựa hồ không quá sẽ tại tiểu hải t ử liên hệ khi nhìn đến đối phương hướng chính mình ném tới tốt lắm kỳ ánh mắt sau diệp thanh huyên không biết tại sao cảm nhận được một chút khẩn trương sách theo rượu tay cũng theo bản năng nắm chặt một ít người tốt a di sách chính là cái gì ăn ngon sao cái này sao nghe được lưu hầu dung dò hỏi diệp thanh huyên ngắn ngủi ngây người chỉ chốc lát nhìn nhìn chính mình tay bên trong sách theo rượu tại xác định đối phương hỏi chính là cái này sau khẽ lắc đầu đáp lại nói không đúng thế cái gì a ta còn tưởng rằng là chưa ăn qua đồ vật lưu hầu dung lời nói bên trong có một cô rất rõ ràng thất lạc rất ít cùng h à i tử liên hệ diệp thanh h u y ề n khi nghe đến này thanh đáp lại sau trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào như là phát giác được diệp thanh h u y ề n xấu hổ cảm xúc lưu trường vĩnh thuận thế vươn tay đem nữ nhi hướng về phía sau đầy miệng lẩm bẩm đừng hỏi như vậy nhiều ngươi về trước phòng đem bài tập viết hôm qua đều không gặp ngươi móc qua túi sách nào có viết xong lại chơi nghe lời nô、no. phụ thân mệnh lệnh xuống tới lưu hấu dung tuy nói có chút bất mãn nhưng cũng không có tiếp tục tranh luận đi xuống cổ cổ quai hàm lấy đó bất mãn sau đạp trên bước chân nặng nề thở phì phò hướng phòng bên trong đi vào thấy nữ nhi sau khi trở lại phòng lưu trường lĩnh lúc này mới đẩy cửa đi ra đem phía sau cửa chống trộm khóa lại sau sau đó lúc này mới xoay người nhìn về một bên diệp thanh huyên nhìn thoáng qua đối phương xách theo đồ vật có chút dở khóc dở cười nói xong người cũng là nhân tài như thế nào sờ đến cửa nhà, nhà? ngươi đã nói một lần có sao ta không sao nói nhà ta địa chỉ làm cái gì đêm hôm đó liên hoan thời điểm ngươi đã nói diệp thanh huyên đưa ra như vậy hồi đáp trên thực tế lưu trường vĩnh cũng không nói qua nhưng tại nàng này loại hơi có vẻ khẳng định lời nói bên trong vốn là không nhớ rõ lắm lưu trường vĩnh cũng bắt đầu lâm vào trong hồi ức cẩn thận nghĩ nghĩ t h ư ợ n như là có như vậy chuyện được rồi nói qua cũng đã nói đi bất quá rượu liền miến đi ta cũng buồn bực ngươi làm gì tổng cấp đưa ta đồ vật cự tuyệt nói ra miệng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h bắt đầu hướng hành lang đi ra ngoài theo hắn bắt đầu đi lại diệp thanh huyên cũng đồng d ạ n g bước đi bước chân đi theo giày cao góp đi đường tốc độ so ra mà nói phải chậm hơn một ít hôm qua ta cẩn thận suy nghĩ một chút đã ngươi cự tuyệt ta mời ngươi ăn cơm đề nghị bao nhiêu ta cũng muốn mang chút gì biểu thị một chút dù sao ngươi cố ý đưa ta về qua nhà phục ta không đều nói không cần c ả m ơn sao nhất mã quy nhất mã ta không nghĩ thiếu ngươi ân tình kia cũng tính ân tình sao thật muốn nhìn ngươi một chút này đầu bên trong đến tột cùng tại suy nghĩ chút cái gì đi ra đầu hành lang đối với diệp thanh huyên nói những lời kia lưu t r ư ờ n g vĩnh thực sự không hiểu rõ đối phương chân thật ý tưởng Chờ ngại trước mắt có việc phải xử lý hắn cũng không có đầy đủ thời gian nghe đối phương tại tiếp tục l ạ i nhải